Nay chẳng lẽ là nói hại chết ngàn cơ chân nhân chính là hắn? Nếu chân tướng là như thế này, kia bước song xảo lúc trước ở hoang mạc bên trong trật vật đảo cũng có giải thích. Hết thể nguyên do bất quá là người này phụ bước song xảo, thậm chí tâm hấp thủ độc hại chết ngàn cơ chân nhân, còn muốn bước đoạt bước song xảo cánh mạng. Tô Cẩm Ca trong mắt độ ấm dần dần lạnh xuống dưới. Mắt lạnh nhìn Vương họ Tu sĩ bị kia đại chuột xẻo rất từng mảnh huyết nục. Kia Vương họ Tu sĩ sớm liền bị cắt đầu lưỡi, chỉ đau thê thanh tê kêu lại không thành ngữ tự hắn nước mắt và nước mũi đầy mặt dương một đôi kinh sợ hai mắt thẳng tóc nhìn phía bước song xảo. dù cho hắn nói không đồng nhất cái tự tới khốn khổ cầu chi y đã là biểu lộ rõ ràng bước song xảo trên mặt lại chỉ có khoe ý thật là buồn cười lúc trước hắn chưa niệm quá nửa phân phu thê tình cảm đối nàng xuống tay như vậy quyết tuyệt hiện giờ đảo nghĩ đến cầu nàng niệm ngày xưa tình cảm bỏ qua cho hắn sao dưới bầu trời này như thế nào sẽ có như vậy tiện nghi chuyện tốt lều trung các yêu tu dần dần cảm xúc kích động lên một con tức yêu trước hết tiến lên tún lên một con lưới dao, một mặt hướng kia vương họ tu sĩ cắt đi một mặt trần truồi mắt hô, chém chết các ngươi này đó hung tàn nhân tộc, tàn sát ta cả nhà cũng chỉ vì các ngươi trang sức, ta chém chết các ngươi. Này nhất cử động lập tức dẫn động một chúng yêu tu cảm xúc, chúng nó sôi nổi tiến lên tham dự đi vào, huyết nục bay tứ tung gian, cùng kia vương họ tu sĩ kêu thảm thiết hô ứng lại là các yêu tu tiếng khóc, đều là bởi vì các ngươi tồn tại, ta mới không có nương. các ngươi ăn ta đệ đệ. Hiện giờ ta cũng muốn ăn ngươi. Nó mới sinh ra a, các ngươi liền sống ăn nó. Các ngươi trả ta đệ đệ mệnh tới. Liều chung không khí đã làm tô cẩm ca cực độ không khỏe lên. Nàng nâng lên chân liền đi ra ngoài. Nhân tộc săn giết yêu tộc, hoặc là no bụng hoặc là lột da lấy dùng, hay là làm nô buộc sử dụng. Nay ở nhân tộc cực kỳ bình thường sự tình, ở yêu tộc xem ra thật là tội ác ngập trời. Tuy nói vật cạnh thiên trạch, trên đời này hết thể đều trốn không thoát một cái to như vậy chui đồ ăn. Yêu thú chi gian, yêu ma chi gian, người ma chi gian, nhân yêu chi gian, cũng hoặc nhân ma yêu cùng thảo thực chi gian, sinh sinh diệt diệt, nhân nhân quả quả đều là theo quy luật tự nhiên. Buồn không gì đáng trách. Nhưng là giờ phút này đối mặt cảnh tượng như vậy, tô cẩm ca vẫn là làm không được tầm thường mà chống đỡ. Xem kia vương họ tu si đã bị sinh sôi đau chết, cốt nhục phân nhập thú bụ. Bước song xảo ức ở trong mắt cảm xúc, một bước một quyến rũ đuổi theo ra liều tranh. Nhà ta liền ở phía trước còn thỉnh tiền bối vui lòng nhận cho ngồi xuống. Tô Cẩm Ca dừng lại bước chân nhìn nàng, khẽ gật đầu liền theo nàng đi phía trước đi đến. Cái này hành động tầm con là vạn phần không đồng ý, chỉ là hiện giờ nó đã phun đến thất điên bắt đảo. Thật sự không có gì sức lực đi ngăn cản. Chỉ phải ghé vào Tô Cẩm Ca trên vai hướng kia làm nó phá lệ không khỏe xà yêu trong nhà đi đến. Ra ngoài Tô Cẩm Ca đoán trước, bước song xảo thế nhưng thật đem nàng đưa tới một chỗ xà hòa chung. Xà hoa ở một chỗ bốn người ôm hết thô hợp hoan thụ hạ Trên cây kiến một chỗ trà nghỉ đài. Vô cùng đơn giản một chương gỗ thô bàn, hai cái đệm mềm. Lại lộ ra một loại tùy tính thích ý. Bước xong xảo Thỉnh Tô Cẩm Ca cùng Tầm Con ở kia trên đệm mềm ngồi, chính mình lại thư khai mềm mại tứ chi triển bám vào một bên vươn chạc cây phía trên. Nhìn Tô Cẩm Ca giật mình biểu tình, bước xong xảo tự dễ cười, nói: "Tiền bối là đeo phụ có hồ yêu nguyện lực hồ vật đi. Ta lại không phải đâu." Nàng giật giật thân thể, tìm cái càng thoải mái góc độ tiếp tục nói: ta là thật sự biến thành xà yêu. Tô Cẩm Ca trên mặt kinh ngạc chuyển làm kinh ngạc. Ngay cả tầm con cũng dựng lên đầu, nguyên lai này xà yêu nguyên bản lại là cá nhân. Này thiên hạ thế nhưng có người biến thành yêu. Bước xong xảo dường như đã biết tầm con trong lòng suy nghĩ giống nhau, nhìn phương xa sâu kín nói, người có thể đoạ ma, có cây nhưng thành tinh linh, ngay cả hồn phách đều có thể chuyển vì kiếm linh. Người biến thành yêu lại có cái gì nhưng kỳ quái đâu. Ngay vậy, Tô Cẩm Ca trong lòng vừa động, Lại nhẫn số dưới. Vẫn chưa nói cái gì. Bước song xảo quay đầu tới, nhìn tô cẩm ca nói, tiền bối không hỏi ta chút cái gì sao. Vẫn là tiền bối đã không muốn cùng ta này gì loại nói chuyện. Tô cẩm ca rốt cuộc mở miệng, ngữ khí bình đạm dường như đang nói thời tiết giống nhau, yêu cầu ta nói cái gì sao. Người kêu ta tới không phải muốn tìm cá nhân tới một tố ngươi trong lòng ủy khuất sao. Bước song xảo giật mình lăng như vậy một cái trước mắt, ngay sau đó lại khóc lại cười rộ lên, ủy khuất, không sai ta thật là thư ủy khuất. Chính là ta càng hận. Ta càng hận ta chính mình. Lúc trước ta đã chuẩn bị nghe ra ra nói, ta là thật sự tính toán thông qua ngàn cơ hào trận tới tuyển một cái hôn phu. Nhưng ta cố tình lại nghe xong tô cẩm tú nói. Truy cái gì tự do, truy cái gì tình yêu. Ta cho rằng phu quân, lại là cái từ lúc bắt đầu liền dắp tâm hại người xuất sinh. Hắn một lòng nghĩ chỉ chúng ta tổ tôn vào chỗ chết, nuốt vào ngàn cơ trang. Đáng giận ta mắt bị mù, còn muốn moi tim móc phởi đối hắn. Ta chết không đáng tiếc, chính là ra ra hắn. Là ta hại chết ra ra, là ta. Nàng thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng lại là tê hô lên. Tô cẩm ca nhẹ nhàng thở dài, đứng dậy nhẹ nhàng cản qua nàng. Bước song xảo không có dự đoán được nàng sẽ có này hành động, thân thể cứng đờ ngay sau đó nằm ở nàng trên vai lên tiếng khóc giống lên. Chưa xong con tiếp. chương 188 mỹ lực vấn đề. Bước song xảo khóc đủ rồi tự tô cẩm ca trên vai ngẩn đầu lên, đà tạ tiền bối. Tô cẩm ca than nhẹ một tiếng, dối tay lao đi trên mặt nàng nước mắt quen biết một hồi, không cần như thế. Đầu ngón tay cảm nhận được chính là một mảnh lạnh băng. Nguyên bản nhuyễn ngọc ôn hương làn da đã biến thành phiến phiến xa lân, lại không còn nữa năm xưa bộ dáng. Bước song xảo làm như biết được tô cẩm ca cảm thụ giống nhau, theo bản năng vươn tay tới chạm chạm chính mình gò má. Thực xấu đi. Dứt lời cũng không đợi tô cẩm ca trả lời, tự trong lòng ngực lấy ra một con túi chứa vật nói, còn chưa cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Ngàn cơ trang trung bảo vật vô số, nhưng hôm nay bên cạnh ta lại chỉ còn cái này con thỉnh tiền bối vạn chớ ghét bỏ bước song xảo đặt ở tô cẩm ca lòng bàn tay túi chứa vật đã có chút tổn hại tham nhập thần thức phát giác trong túi chứa vật chỉ phóng một cây phát trần tô cẩm ca như mày đem túi chứa vật nhét trở lại đến bước song xảo trong tay đây là ngàn cơ đạo hưu pháp bảo ngươi đem hắn để lại cho ngươi duy nhất niệm tưởng tặng người chẳng lẽ là tồn chết ý bước song xảo cong cong khỏe môi vô về chính mình gò má nói ta đã thành này phó quỷ bộ dáng như thế nào sống được đi xuống Đại thư đã báo, trên đời này cũng không có gì nhưng lưu luyến. Tô Cẩm ca lắc lắc đầu, dù cho chắc trở lại nhiều, ngươi cũng còn sống, tồn tại, đó là tốt nhất kết quả. Hiện giờ ngươi cũng bất quá là muốn đổi loại phương thức tu hành thôi. Ta tưởng ngàn cơ đạo hữu sở cầu, cũng gần chỉ là ngươi bình an khỏe mạnh, làm ngươi hoặc là làm yêu, lại nơi nào có như vậy quan trọng. Ra Ra sở cầu, bước song xảo làm như nhớ tới cái gì, rũ xuống đôi mắt thật lâu không nói, đôi tay nhẹ nhàng khép lại lên. Vô ý thức bút ve lòng bàn tay túi chữ vật Tô Cẩm Ca thấy thế hơi hơi mỉm cười Kỳ thật ngươi hiện tại bộ dáng này Ở xa tộc chúng cũng là cái mỹ nhân đi Nếu là thật sự không thích bộ dáng này Liền yên tâm lại nỗ lực tu hành Đợi cho chân chính hóa hình là lúc Còn sẽ là nguyên lai like bộ dáng. Bước song xảo rốt cuộc ngẩn đầu lên Thông thả mà nghiêm túc nói Gặp mặt một lần Lại đến tiền bối như thế quan tâm Song xảo thật là không biết nên như thế nào báo đáp Được nghe lời này Tô Cẩm Ca liền biết cô nương này là tiêu muốn chết tâm. Tức là có duyên liền chớ nói những cái đó. Ngươi mới vừa rồi nhắc tới hồn phách chuyển vì kiếm linh một chuyện, nếu là phương tiện, có không báo cho tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bước song xảo không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này, trên mặt mang theo chút kinh ngạc. Bất quá cũng vẫn chưa hỏi chút cái gì, túi đầu lấy một quyển sách lụa ra tới, này bí cuốn là ta sớm chút năm đọc được, đáng tiếc chỉ có nửa cuốn. Bất quá tiền bối muốn biết sự tình đã đều ở. Thấy Tô Cẩm Ca lấy một mảnh ngọc giản ra tới chuẩn bị phục chế, bước song xảo vội nói, bất quá là một quyển hỏng sách lùa, tiền bối có hứng thú trực tiếp cầm đi đó là. Tô Cẩm Ca tiếp nhận sách lùa, nói, thật không dám dấu dếm, ta chính cần này chuyển hồn vì linh biện pháp. Như thế liền đa tạ. Bước song xảo nói, như thế nào hảo gánh tiền bối một cái tạ tự. Chỉ là này sách lụa phía trên ghi lại, đều là tà tu phương pháp. Tô Cẩm Ca không để bụng cười nói, chính cùng tà há là nơi tay đoạn thượng phân ra Sở câu mục đích không phải vì ác, quá trình bên trong không thương cập người khác. Mặc dù dùng chính là tà tu phương pháp lại có quan hệ gì. Tuy ngôn nói chính là sách lùa, thực tế rồi lại là ở khuyên bước song xảo khúc mắc. Nàng vì cầu báo thủ, dùng tà tu pháp môn nuốt vào yêu đàn trốn vào hoang nguyên, tu vi quả nhiên nhanh chóng tăng lên. Đại thù đến báo, chính mình lại thành nguyên bản thấy chi đã giết yêu vật. Nàng chán ghét chính mình dáng vẻ này, gặp biến đổi lớn muốn cũng rắc sống không còn gì liên tiếp, cố mới sinh ra muốn chết chi tâm. Hôm nay như nguyện hành hạ đến chết vương thông, lại trùng hợp gặp gỡ tô cẩm ca. Nguyên còn tưởng rằng đây là trời xanh cho nàng một cái lại ân đoán cơ hội. Oán hận đã báo, ân tình cũng nên còn lại. Như thế ân đoán toàn tiêu, chính là chết cũng chết sạch sẽ. Lại không ngờ quá, nàng từ tô cẩm ca nơi này được đến một tia quan minh, một lần nữa có sinh tồn dũng khí. Bước xong xảo đối tô cẩm ca hành động khắc trong tâm khảm, đầy cói lòng cảm ơn. Tam con lại đối tô cẩm ca hôm nay hành động có điều nghi vấn Rời đi bước xong xảo chỗ ở, rồi lại đi ra mấy chục dặm. Tầm con một đường đều thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tô Cẩm Ca xem, dường như trước mắt bỗng nhiên thay đổi cái người xa lạ giống nhau. Tô Cẩm Ca chưa bao giờ sợ bị xem, chẳng qua Tầm con an vạ nàng trên vai. Còn muốn đem một trương điểu mặt hết sức khả năng rồi đến nàng trước mặt tới, này thật sự là ảnh hưởng nàng lên đường. Xem đủ rồi mau liền lên. Tầm con lùi về cổ, đãi một khắc rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi, "Lục Nương tử, ngươi vì cái gì đối kia xả yêu tốt như vậy?" Tô Cẩm ca lặng im một lát, trả lời nói, ta cũng không biết. Vì cái gì đối bước song xảo như vậy quan tâm? Tô Cẩm ca thật là nói không rõ. Có lẽ là xuất phát từ đồng tình, có lẽ là bởi vì lấy quá ngàn cơ chân nhân minh nước sông, có lẽ chính là đơn thuần không đành lòng. Mặc kệ nguyên nhân như thế nào, nàng chính là vô pháp đạm mạc mà chống đỡ. Chỉ mong bước song xảo là thật sự minh bạch nàng nói những lời này đó. Nếu là liền nàng chính mình đều chán ghét chính mình, kia về sau nhật tử còn như thế nào qua đâu? nửa đường sinh ra này phiên khúc chết, đãi vòng qua kia chấn nhỏ khi đã là mặt trời lặng nguyệt minh. thị trấn ngoại tiểu sơn núi thượng lập một con cực đại gà cảnh. gió đêm thổi quét nó kia cao cao màu đôi, trong nháy mắt lại có vài phần kiêu ngạo nhanh nhẹn thái độ. có lẽ là bởi vì giờ phút này cẩm kê công tử thoạt nhìn tương đối đẹp mắt, tàng con vẫn chưa nói cái gì nữa tới kích thích nó. cẩm kê công tử thấy tô cẩm ca xa xa lại đây, trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc. ba bước cũng làm hai bước chạy xuống gạch một. Hiến vật quý giống nhau lấy ra một con tinh xảo sứ hộp. Tô Cẩm ca cũng không có đi tiếp, chỉ đối Cẩm kê công tử nhàn nhạt nói, Tiểu Cẩm, chúng ta có việc trong người, thật sự không tiện cùng ngươi cùng đường. Tại hạ minh bạch. Cẩm kê công tử đem kia hộp lại về phía trước tặng đường, hơi có chút quấn bách nói, Tại hạ trên người đồ vật chỉ đủ đổi này một hộp hương chi. Con thỉnh hồ tiền bối chơ ghét bỏ. Dứt lời còn sợ Tô Cẩm ca không chịu, lại vội nói, Chủ tiệm nói đây là tím mị hồ yêu nhất hương chi. Tại hạ tưởng tiền bối cũng hẳn là thích. Tại hạ đã tính toán phản hồi mò vũ thành, nếu không báo đáp một chút tiền bối cứ như vậy rời đi thật là trong lòng bất an. Nếu là tại hạ này đi có thể được việc, ngày nào đó tất đương lại bị hậu lễ lấy tạ tiền bối. Chỉ là hiện giờ, hiện giờ nó có thể mua nổi chỉ là một hộp hương chi thôi. Tô cẩm ca thật sâu nhìn cẩm kê công tử liếc mắt một cái, rốt cuộc vươn tay tiếp nhận kia hộp hương chi. Nếu như thế, ta chờ ngươi hậu lễ. Cẩm kê công tử vui vẻ nói. Còn thỉnh hồ tiền bối báo cho tên họ, Động Phủ, cũng làm cho tại hạ có cái báo ân tìm chỗ. tham con rốt cuộc không chịu nổi, ra tiếng nói, hoa. Người này thuốc rán gà, có phải hay không coi trọng nhà ta lục nương tử lạc? Quên qua hỏi thăm nhà ta lục nương tử Động Phủ làm chi? tham con vừa nói sau, cẩm kê công tử lập tức mất tự nhiên lên, ở, tại hạ không có quên co. Tại hạ là quang minh chính đại hỏi ý ở, tại hạ. Xem cẩm kê công tử này phiên ngượng ngùng diễn xuất, tham con kinh tủng. Nó vốn là lấy lời này chèn ép cẩm kê công tử, làm nó câm miệng hỏi ít hơn. Không nghĩ tới cư nhiên một lời chọc chúng cẩm kê công tử chân chính tâm tư. Nay đại yêu gà cư nhiên ái mộ một con hồ ly. Tuy nói chủ nhân không phải hồ ly, nhưng cẩm kê công tử nó không biết a này đại gà là muốn lên trời a. Tam con há to miệng nhìn cẩm kê công tử, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Tô cẩm ca có chút tâm tắc. Kiếp trước kiếp này lần đầu tiên bị cáo bạch, đối phương cư nhiên là một con ngũ thải ban lan đại yêu gà. Vẫn là tầm con trước hết phản ứng lại đây, thanh cụ hai tiếng hai chỉ cánh xoa thượng bên hông nói, nhà ta lục nương tử cũng không phải là bằng ai đều có thể tùy tiện ái mộ. Đối đãi ngươi hóa hình lúc sau đoạt lại màu vũ thành. Lấy một thành vì lễ tôn thờ đến hồ khâu ở ngoài. Đến lúc đó nhà ta lục nương tử sẽ tự dẫn ngươi gặp nhau. Dừng một chút, tầm con lại bổ sung nói, phụ lễ là lúc, nhớ lấy muốn một đường vũ nhạc, bằng không nhà ta lục nương tử nhưng nghe không được. Tầm con như vậy công phu sư tử ngoạ Là ý định muốn dọa lui cẩm kê công tử. Không nghĩ cẩm kê công tử chỉ là trầm mặc một lát, liền một chữ một chữ nghiêm túc trả lời, tại hạ chắc chắn nỗ lực làm được. Dứt lời lui ra phía sau vài bước thâm hành thi lễ xoay người rời đi, nện bước bên trong lộ ra xưa nay chưa từng có trầm ổn kiên định. Một người một chim ở dưới ánh trăng gió đêm trung ngốc đứng, nhìn theo cẩm kê công tử bóng dáng biến mất ở tầm nhìn bên trong. Thật lâu sau lúc sau. Hoa! Rõ ràng ta mới là mang cánh. Lục nương tử. Ngươi nói này thuốc rán gà có phải hay không hạ? Ngươi nói, phù quang như vậy nhiều nam tu có phải hay không đều mù? Không mù lời nói, như thế nào đều nhìn không tới nàng đâu. Tu tiên chi lộ nam nhiều nữ thiếu, nhưng nàng như vậy một khối hương bánh trái cư nhiên vẫn luôn không người hỏi thăm. Tu cẩm ca hậu chi hậu giác phát hiện chính mình mị lực vấn đề, tâm càng tắc. Tu cẩm ca này một lòng tắc, liền hoàn toàn đem hoàng lộ quên đến cái Đợi cho nhớ tới thời điểm, đã là năm ngày lúc sau. Đương tô cẩm ca từ linh thú trong túi sách ra hoàng lục tới khi, nó thương thế nhưng hảo hơn phân nửa. Hoàng lục trên mặt đất hành tẩu vài vòng, giãn ra hạ gân cốt lại lần nữa hóa thành hình người. Nga nha, nguyên lai là huyễn hổ nguyện lực chi vật. Ngươi người này tu trà trộn vào hoang nguyên tới làm cái gì? Đối mặt hóa hình yêu tu, tam con thực không tiền đầu ngậm miệng, không có lại đoạt ở tô cẩm ca phía trước nói chuyện. Tô cẩm ca như cũ lao thần khắp nơi, không mặn không nhạt nói. Ta nhưng không hỏi qua ngươi phía trước trà trộn vào trung nguyên đại lục đi làm cái gì đâu. Hoàng lục giận dữ, lúc trước nên một ngụm ăn luôn ngươi. Tô cẩm ca lộ ra một hàm răng trắng, nói, đáng tiếc ngươi không ăn đâu. Hoàng lục tài ăn nói trước nay đều không tốt, lại gặp gỡ tô cẩm ca cái này tư duy cùng mặt khác nhân tu bất đồng. Bị nàng một nghẹn thẳng khí tại chỗ đảo quanh, ngươi giải khế ước, ta hiện tại liền ăn luôn ngươi. Tô cẩm ca mắt trợn trắng, ngươi cho ta ngốc sao. Tham con nháy mắt thả lỏng. Nguyên lai cùng chủ nhân có linh thú khế ước, đó chính là nói này hóa hình yêu tu tạo không thành cái gì huy hiếp. Vì thế tầm con thân thể lại một lần đĩnh bật lên. Hoàng lục buồn bực đến cực điểm, phồng lên một đôi tròn xoe đôi mắt nói, ngươi đã cứu ta, ta đáp ứng ngươi một sự kiện. Sau đó ngươi giải trừ khế ước. Có thể, bất quá ngươi nhớ lầm, ta đã cứu ngươi hai mệnh. Thương nô chi dã chung nhưng còn có một lần đâu. Chính là đáp ứng nàng hai việc, cũng không tính khó. Nhưng nàng đáp ứng quá mức thông Làm Hoàng Lục có chút hoài nghi lên, ngươi có phải hay không tưởng lừa gạt ta? Tô Cẩm Ca lại lần nữa đưa tặng một đôi tròng trắng mắt cho hắn, ngươi cảm thấy ta vui đi cho ngươi đi chắn thiên kiếp sao? Chưa xong con tiếp. chương 189 thâm nhập bụng. Một khi khế ước ký kết, tu sĩ liền muốn chia sẻ linh thu tiến dài khi thiên kiếp. Lấy Tô Cẩm Ca hiện giờ tu vi đi cấp một vị hóa hình yêu tu chắn thiên kiếp. trừ phi nàng là điên rồi. Như vậy giải thích tựa hồ không có không đúng. Nhưng Hoàng Lục sợ lại bị nhân tu lừa dối, ngồi sổm trên mặt đất tỉ mỉ tự hỏi chuyện này có thể tin tính. Tô Cẩm Ca cũng không thúc giục hắn, chính mình tìm cái che nắng chỗ tốt sở ngồi xuống, bắt đầu nghiên cứu khởi kia cuốn sách lùa. Này sách lửa thượng ghi lại pháp môn thật nhiều, trong đó liền có kia từ người hóa yêu biện pháp. Nghĩ đến bước song xảo chính là dùng như vậy phương pháp chuyển hóa thành yêu. Đem hồn phách luyện hóa vì khí linh biện pháp tuy có, lại là muốn ở bị luyện hóa giả vẫn là người sống khi tiến hành. Như thế liền không khỏe với Đan Dương Tiên Tôn tình huống. Tô Cẩm Ca lập đi lập lại phiền nghiên cứu cái kia pháp môn, ý đồ tìm ra từ giữa tìm ra tân biện pháp tới, trực tiếp đem hồn phách luyện hóa vì khí linh. Nga nha, ngươi đang xem cái gì? Tô Cẩm Ca thoải mái hào phóng đem sách lụa nằm xoài trên trên mặt đất, chính mình xem. Hoàng Lục thò qua hắn kia có chút tiêm diện mạo, quét vài lần sau, trên mặt bắt đầu hưng phấn lên, người hồn luyện thành khí linh. Ta cho ngươi đi tìm tới liền tính hoàn thành chuyện thứ hai, như thế nào? Tô Cẩm Ca trong lòng vừa động, ngươi gặp qua loại này khí linh. Còn không phải là hoa yêu. Hoàng Lục trong mắt chuyển động, đứng dậy, nga nha, suýt nữa thượng ngươi người này tu đương. Ta mới sẽ không hiện tại liền nói cho ngươi. Tô Cẩm Ca xoa xoa thái dương, hơi có chút vầu ngữ nhìn Hoàng Lục, ngươi kêu Hoàng Lục, ta kêu Tô Lục. Nói như thế nào chúng ta cũng coi như có chút duyên phận. Ngươi không ngại nói cho ta, ngươi rốt cuộc là bị cái nào nhân tu như thế nào thương tổn quá. Ta cũng hảo khuyên ngươi một vài. Hoàng Lục dậm chân nói, các ngươi những người này tu liền không một cái tốt. Vậy ngươi còn lao hướng nhân tu trong đàn chát. Hoàng Lục nhụt chỉ nói, các ngươi nhân tu đều miệng lươi chân chu. Tô Cẩm Ca Mục mang đồng tình nhìn Hoàng Lục liếc mắt một cái, liền không hề để ý đến hắn. Tiếp tục vùi đầu nghiên cứu kia quân sách lùa. Nàng như vậy buồn miệng một người, Hoàng Lục thượng có thể cảm thấy miệng lươi chân chu. Có thể thấy được gia hỏa này miệng là ngốc đến một cái tình trạng gì. Lại là sau một lúc lâu thời gian trôi qua Hoàng Lục rốt cuộc nghĩ thông suốt cái gì giống nhau, nói, khoảng cách ta tiến ra ít nhất còn có mấy trăm năm, thiếu chút nữa lại bị ngươi lửa. Tô Cẩm Ca thở dài nói, cùng chịu quá tâm thương trồn vô pháp giao lưu. Tầm con, chúng ta đi thôi. Thấy Tô Cẩm Ca quả nhiên mang theo tầm con rời đi, Hoàng Lục vài bước đuổi theo ngăn lại nàng nói, kia khế đớt đâu. Tô Cẩm Ca không nhanh không chầm nói, chờ ngươi tiến ra ít nhất còn có mấy trăm năm, ta không nóng nảy. Hoàng Lục hô, ta cấp. Hoa vội vã cưới vợ sao? thanh âm lại là từ tô cẩm ca trong đầu vang lên. tam con không dám công nhiên phun tảo một vị hóa hình yêu tu, liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến tâm thần câu thông. hoàng lục nhận thấy được trước mắt một người một chim gian có hơi hơi linh khí dao động, giờ phút này lại không có cái gì tâm tư đuổi theo hỏi, hắn vội vang nói: ta phải hướng lăng nương cầu hôn. nay nô buộc chi thân làm ta như thế nào thấy mẹ vợ? tô cẩm ca lập tức nhìn về phía tam con, con nói chính mình không phải qua đen. Lúc này đây thứ nói cái gì đều chung. Hoàng lục bên kia lại ủy khuất lên, tròn xoe trong mắt mang lên chỉ trích chi ý, ta đến trung nguyên đại lục tìm ngươi vài lần cũng chưa tìm được. Nguyên lai ngươi trốn đến hoang nguyên tới. Tô cẩm ca một trận nhìn trời. Nói rất đúng tựa nàng vui tìm một con trồn đương linh thú dường như. Lúc trước bị bắt ký kết khế ước cái kia là rõ ràng nàng. Hoàng lục vừa rồi kia nửa thanh lời nói mang ra cái yêu tự, xem ra kia luyện hồn thành linh biện pháp ở yêu vực bên trong. Yêu vực chung cũng không là nhân tu có thể tùy ý xuất nhập địa phương. Loại này cơ hội có thể nói tình cờ gặp gỡ, một sai tức thất. Tô Cẩm Ca tâm hệ Tây Hoang chi chiến, rồi lại không muốn sai mất lần này cơ hội. Hoàng Lục cấp, mà thời gian đối với nàng tới nói cũng là cực kỳ quý giá. Nói đến tận đây, Tô Cẩm Ca liền lập tức quay lại chính để nói, ngươi mới vừa nói gặp qua người hồn luyện thành khí linh. Tiêu luyện chế khí linh người còn ở. Hoàng Lục ngâng lên đầu nói, là yêu. Các ngươi nhân tu nơi nào có cái loại này bản lĩnh. Tô cẩm ca một trận hát tuyến, ta nói, còn có thể hay không hảo hảo giao lưu. Hoàng lục nghĩ nghĩ, thu liễm một chút thái độ trả lời nói, ở. Hảo. Tô cẩm ca gật gật đầu, ngươi dẫn ta đi gặp vị kia. Yêu. Bắt được hắn luyện khí bản chép tay liền xem như hoàn thành một sự kiện. Lúc sau đem ta đưa ra hoang nguyên đến Tây Hoang chiến trường. Đã nhìn thấy ta phái nguyên trung tu sĩ, ta liền tức khắc giải trừ khế đức. Ngươi tự nhưng một thân tự do vui mừng hướng đi người lăng nương cầu hôn, tô cẩm ca nói nghiêm túc, nhìn nàng kia trong vắt đôi mắt, hoàng lục sắp sửa phun ra khẩu nói dừng một chút, yên lặng nuốt trở về, tiện đa tưởng, dù sao hiện giờ cũng không có càng tốt biện pháp giải quyết, không bằng tạm thời nghe nàng, nếu là lại bị lừa, kia liền cũng chỉ hảo nhận, dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị lừa, nghĩ đến đây, hoàng lục củ rũ cụp đôi nói, hoa yêu vương có một phen bảo kiếm, kia kiếm trung kiếm linh chính là cá nhân hồn. Bất quá kia Hoa yêu vương tránh ở Độc Triệu vực trung, muốn vào đi tìm hắn, còn muốn trước hướng màu Vũ thành đi đoạt Quy Tức Giáp. Tô Cẩm Ca mày một trọn, ngươi lúc trước là như thế nào bị những cái đó gà yêu bắt được? Nhắc tới bị gà yêu bắt được sự Hoàng Lục không chút nào lấy làm hổ thẹn, đúng lý hợp tình nói, ta đi đoạt Quy Tức Giáp. Đoạt Quy Tức Giáp làm cái gì? Đi Độc Triệu vực tìm Mây Tiễn Lửa cấp lăng nương làm xính lễ. Tô Cẩm Ca hít sâu một hơi, hiện tại ta đảo cảm thấy có điểm thượng ngươi đương. Hoàng Lục chớp chớp mắt nói, Trung hợp. Nga nha, người ta quả nhiên có duyên phận. Độc triệu vực, xem tên đoán nghĩa trong đó trải rộng khí độc. Trừ bỏ an hoa yêu vương trong tay tích độc đàn, liền chỉ có xuyên bội thượng xào hải chí bảo quy tức giáp phương có thể vào trong đó. Mà kia xào hải chí bảo quy tức giáp, ở 20 năm trước bị màu vũ thành chủ đoạt đi. Cho nên Hoàng Lục lúc này mới mạo hiểm đi vào gà yêu mỹ mắt phía dưới. Nghe xong tình hình cụ thể và tỉ mỉ, tô cẩm ca xem Hoàng Lục ánh mắt đổi đổi. Biết rõ những cái đó gà yêu các hận không thể đem nó nghiền xương thành cho, thế nhưng còn chạy đến cao dài gà yêu tụ tập nơi. Này chôn đảo vẫn là cái si tình. Nếu sốt ruột, kia này liền đi thôi. Chúng ta đi trước độc triểu vực nhìn xem. Hoàng Lục nói, hẳn là đi trước đoạn quy tức giáp. Tô Cẩm Ca hơi hơi mỉm cười, nếu chỉ là tránh độc, ta đều có biện pháp giải quyết. Rốt cuộc đối Tô Cẩm Ca còn nghi vấn, Hoàng Lục tự nhiên có chút không tin, như cũ kiên trì đi trước mầu vũ thành. Thấy hắn như vậy kiên trì. Tô Cẩm Ca mặt lộ vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ là ngươi lừa gạt ta đi giúp ngươi ăn trộm gà ăn. Hoàng Lục giận dữ, chỉ vào Tô Cẩm Ca cái mũi nói, ta mới không giống các ngươi nhân tu như vậy gian trá. Cũng đúng. Tô Cẩm Ca hình như có sở tư nói, dù sao còn có mấy trăm năm thời gian, ta đảo không nóng nảy. Nói không hảo đến lúc đó, ta tu vi cũng đủ chắn ngươi thiên kiếp. Ngươi cũng không thể nào lừa gạt ta. Thật lâu sau lúc sau, Hoàng Lục rốt cuộc cân nhắc thấu nàng lời nói trên mặt ý tứ, lớn tiếng nói Nga nhà, ngươi vừa rồi là huy hiếp ta. Tô Cẩm Ca quay lại đầu tới, cười trời quang trăng sáng, không sai, ta là ở huy hiếp ngươi. Tạm dừng một lát còn nói thêm, như vậy trắng ra nói đều phải tưởng cái nửa ngày, thật là... Chấp chấp chấp. Một con nghẹn không nói tầm con quả thực muốn bắt cuồng. Đây là hóa hình yêu tu A, hóa hình yêu tu. Như vậy cười nhạo một vị hóa hình yêu tu thật sự hào sao. Sẽ không sợ giải trừ khế ước về sau nhân ra sẽ tìm đến nợ bí mật sao. Không biết Hoàng Lục là không có nhìn ra tô cẩm ca kia hồng quả quả cười nhạo, vẫn là tương đối thích tô cẩm ca như vậy trực tiếp. Nghe xong lời này sau cũng không có phát hỏa, ngược lại bắt đầu quy hoạch khởi tiến đến độc triểu vực lộ tuyến. Tam con lén lúc tưởng, chẳng lẽ là nghĩ thu sau cùng nhau tính tổng nợ. Hơn nữa, chủ nhân nhà nó kia lý giải trình độ thế nhưng cũng không biết xấu hổ cười nhạo người khác. Chẳng lẽ đây là thương một phong cái kia nho nhỏ tiểu mỹ nhân nói qua chó chê mèo lắm lông. Vì thế từ biên giới đến độc triểu vực lộ. Liên ở tầm con lo lắng cùng phun tảo chung bắt đầu rồi độc triệu vực ở vào hoang nguyên bụng chỗ phạm vi trăm dặm không có một ngọn cỏ hoang vô yêu thích quanh năm tràn ngập không tiêu tan xương đen đen toàn bộ độc triệu vực lung trụ tìm không được ra vào con đường cũng thấy không rõ tình huống bên trong hoàng lục phụ tô cẩm ca ngày đêm không thôi đi vội 6 ngày giờ phút này có chút mỏi mệt vì thế ngừng ở cự độc triệu vực trăm trượng chỗ nghỉ ngơi hoàng lục yêu cầu nghỉ ngơi tô cẩm ca càng cần nữa năm đó hoàng lục sách theo nàng đi vội Thằng đem nàng làm cho váng đầu hoa mắt, ngũ tạng lục phủ tựa sông quận biển gầm giống nhau. Hiện giờ tuy không đến mức giống khi đó giống nhau, lại cũng hảo không đến chạy đi đâu. Tô cẩm ca chậm rãi bình ổn không khỏe, mở ra linh thú túi làm tằm con ra tới thông khí. Phạm vi chăm dặm đều là hoang vu một mảnh, tằm con cũng không tâm nhàn hoảng. Một mông ngồi trên tô cẩm ca gốc váy, phùng một phen đan hoàn bắt đầu cán. Có gió thổi qua, từng đợt đan hương bay tới hoàng lục chóp núi. Hắn nga nha một tiếng. Liền quay đầu tới thẳng lăng lăng nhìn tầm con trước người kia đem đan hoàn. Tầm con cả người run lên, ngắm tô cẩm ca liếc mắt một cái. Thấy nàng cũng không có mở ra mắt lại lấy một lọ ra tới y tứ. Nhìn nhìn lại hoàng lục kia thẳng lăng lăng ánh mắt. Tầm con một trận đau mình, phụng những cái đó đan hoàn đi đến hoàng lục trước người. Ra ngoài dự kiến, hoàng lục chỉ là nhéo mấy viên lên. Mấy viên thuốc viên ở hoàng lục trong miệng ca băng ca băng vài tiếng liền không có bóng dáng. Lúc sau Hoàng Lục lại tiếp tục dùng kia thẳng lăng lăng ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm tầm con cánh gian thuốc viên xem. tam con chỉ phải lộn trở lại thân lại đem những cái đó đan hoàn phủng qua đi, Hoàng Lục vẫn là nhéo mấy viên lên, ăn xong lúc sau lại nhìn chầm chầm xem. tam con mau, đem kia một phủng đan hoàn đều lược tới rồi Hoàng Lục trước mặt. Hoàng Lục trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, nga nha, ngươi không ăn sao. tam con mau khóc. Này ai còn dám ăn? Tô cẩm ca mấy chỉ linh thú chung, trước nay chỉ có nó tác ai tắt phúc Hiện giờ tới một con hóa hình yêu thú, đơn tử tu vi khí thế thượng, nó liền thua. tam con không tiền đồ tưởng, hiện giờ chính là ngày đêm khổ tu cũng là siêu bất quá này trồn. Vẫn là mong đợi dư nó có thể chạy nhanh cút đi. Băng không cuộc sống này thật là vô pháp qua. Nhìn hoàng lục dáng vẻ này, tô cẩm ca một trận vô ngữ. Hoàng lục ca băng ca băng nhai thuốc viên, làm như càng ăn càng thuận miệng. Hướng tầm con dò hỏi, loại này linh thú đan ngươi còn có bao nhiêu? Ta dùng linh thạch cùng ngươi đổi. Tầm con tức khắc tâm như lao cắt. Kia mới không phải cái gì lạn đường cái linh thú đan. Đó là trọng hoa chân quân vì tuyết ngọc chế tiên thủy hoánh lộ sở thừa cặn bã cùng Dư Liêu. Tô Cẩm Ca tương đối sinh hoạt, không thể gặp lãng phí. Liên đều thu lên, hôn thượng mấy vị linh quả đánh chế thành mật hoàn cấp tầm con làm ăn vặt. Tuy là như thế, kia cũng không phải trên thị trường có thể tìm được thứ tốt. Tầm con đầu mắt vừa chuyển, cộng lại những cái đó đan hoàn đều ở không gian bên trong, liền đánh bạo nói, đã không có, liền những cái đó Hoàng lục nghe xong cũng không nghi ngờ có hắn. Nhìn nhìn trong tay còn thừa mấy viên đan hoàn, xé một mảnh góc áo xuống dưới bao hảo thu ở trong lòng ngực. Chưa xong còn tiếp. chương 190 yêu có thâm tình. Nghỉ ngơi đủ, tô cẩm ca đứng lên, chúng ta này liền vào đi thôi. Hoàng lục phản đối nói, nga nha, ta còn không có nghỉ ngơi tốt. Tô cẩm ca chỉ chỉ linh thú túi, nói, ngươi có thể đến bên trong trầm rãi nghỉ ngơi. Tô cẩm ca vốn tưởng rằng làm hoàng lục tiến linh thú túi hắn sẽ cảm thấy chịu nhục. Chính mình còn muốn tốn nhiều một phen môi lưới. Không nghĩ tới đối này hoàng lục vui vẻ gật đầu, nói một tiếng cũng hảo. Liền chui đi vào. Tô cẩm ca hốn độn trong chốc lát liền nghĩ thông suốt. Ngắm lại trước kia ra hỏa này hành động, căn bản chính là cái không biết xấu hổ. Như thế nào sẽ để ý cái gì vì phó không vì phó. Chỉ sợ không phải vì cầu thân, nó căn bản liền nhớ không nổi giải trừ khế ước việc này. Tô cẩm ca lắc đầu, chỉ vào linh thú túi đối tầm con nói, ngươi cũng vào đi. Thàm con đem đầu riêu thành trống bỏi, hoa, ta bồi ngươi. Tô Cẩm ca nói, ngươi nếu là không sợ độc trướng kia liền đãi ở bên ngoài. Tam con nhìn nhìn cách đó không xa kia sương đen quần cuộn độc triểu, lại nhìn nhìn Tô Cẩm ca trong tay linh thú túi. Khẽ cắn môi vẫn là lựa chọn chui chui vào linh thú túi cùng hoàng lục cùng chỗ. Tô Cẩm ca hít sâu một hơi, mấy cái túng nhảy bước vào quần cuộn khói đen bên trong. Độc triểu, quả thực không phụ danh tiếng của nó. Khói đen dưới bao trùn chính là xúc đủ tức hám đầm lầy. Tô Cẩm Ca khinh thân công pháp tuy còn chưa có thể tu tập đến ngự phong mà đi cảnh giới, nhưng là quá này đầm lầy lại còn không thành vấn đề. Đến nỗi kia trong xương đen độc khí, Tô Cẩm Ca đối Quy Nguyên Đan vẫn là cực có tin tưởng. Năm đó ở trăm quả phong thí nghiệm quá vô số lần, từ độc tính mỏng manh linh thực đến y y độc đại gia tỉ mỉ phối chế độc dược, không một có thể đối nàng khởi hiệu dụng. Dựa vào cùng hoàng lục thần thức câu thông, cuối cùng không có chợt phương hướng. Đại nàng có thể ở trong xương đen miễn cưỡng biện ra một chỗ phòng ốc hình dáng khi Sát khí bông nhiên tới. Kia cổ sát khí xuất hiện không hề dấu hiệu, chống giống liền từ Tô Cẩm Ca sau lưng đâm ra một phen kiếm tới. Tô Cẩm Ca nhanh chóng lấp mình, tránh đi này chợt đến một kích. Một phen ngân quang chói mắt bảo kiếm hiểm hiểm xoa nàng làn da bay vút qua đi. Ở một cái không có khả năng góc độ xoay trở về, hướng về Tô Cẩm Ca cổ bay đi. Ngàn Ti tiêu hóa thành một đạo rực rỡ lung linh cái chắn đem kia bảo kiếm ngăn cách ở Tô Cẩm Ca trước người. Linh quang nhanh chóng tập kết thành một đạo thủy luyện, đem bảo kiếm gắt gao trên phụ Bảo kiếm ở thủy luyện trung dung động một lát liền tránh thoát ra tới, đồng thời bảo kiếm chi sườn xuất hiện một người làn da trắng non trung niên nho sĩ. Thân thể hắn tranh tối tranh sáng, cùng từng ở băng liên trong động phủ chứng kiến phủ ảnh kiếm linh rất là tương tự. Nếu nói bất đồng, đó là này nho sĩ trên mặt biểu tình tương đối sinh động. Bảo kiếm chấp ở trung niên nho sĩ trong tay, dễ bể mới vừa rồi khí thế hoàn toàn bất đồng. Như hổ về núi lâm, giao long nhập hải. Tô cẩm ca không dám kinh thường đạp động lưu vân bước tránh thoát kia thiên biến vạn hóa kiếm quang này trong giảm khí độc đối hoang nguyên bên trong yêu tuy là phiền toái đối tô cẩm ca lại là tốt nhất cái chán Nàng yên tâm lớn mật quăng tay chân chém ra biển xanh chiều sinh chạm đem đẩy trời kiếm quang chẳng thoái. linh quang tràn đầy chi gian kia trung niên nho sĩ nháy mắt thay đổi sắc mặt loé loé liền biến mất bóng dáng kia đem bảo kiếm cũng ở chưa tiêu linh quang khe hở gian bay đi ra ngoài tô cẩm ca gián một trương gió mạnh phù gắt gao đuổi theo Trung Quy vẫn là có thể vận dụng linh khí tới vui sướng, mấy cái hô hấp gian liền đuổi tới một chỗ khí độc đạm bằng nơi. Lúc trước chứng kiến nhà cửa hình dáng cũng dần dần rõ ràng lên. Loan thoáng nghe được một nữ tử thanh âm khóc hô. Không đi. Tuyệt không sống một mình. Là sinh là diệt, chúng ta người một nhà đều cùng nhau. Nữ tử giọng nói rơi xuống khi, tô cẩm ca đã đi tới kia chỗ phòng ốc ngoại. Sương đen đến nơi này liền hoàn toàn biến mất bóng dáng kia trung niên nho sĩ chính vội vàng đem một người ôm trẻ mới sinh nữ tử hướng phòng sau đẩy đi. Hắn cũng không có thật thể, thúc đẩy nữ tử sợ trượng lại là linh khí. Linh quang ở hắn bàn tay cùng nữ tử vai cánh tay chỗ điểm điểm giật tán. Xem Tô Cẩm Ca mày nhảy dựng. Nàng kia nhìn thấy Tô Cẩm Ca, nhất thời dựng lên một đôi mày liễu. Đem túi đầu, đầy đầu tóc đen liền hóa thành ngàn vạn điều muốc đằng hướng Tô Cẩm Ca chụp tới. Tô Cẩm Ca một mặt trốn tránh, một mặt dương giọng nói, vạn muối cũng không ác ý. Lần này chỉ vì tới cầu kiến vị kia luyện hồn vì linh chú kiếm sư. Tô Cẩm Ca chỉ là tranh lẽ, chưa từng đánh trả một lần. Nàng kia lại nghe không tiến nửa câu, một lòng chí nàng vào chỗ chết, ra chiêu càng thêm tàn nhẫn, trong miệng quát mắng, đúng là âm hồn bất tán tiểu nhân. Tuy còn sợ không rõ kia trung niên nho sĩ môn đạo, nhưng trước mắt này nữ tử thỏa thỏa chính là một con hóa hình yêu tu. Không biết vì sao, chính mình thế nhưng có thể lần lượt tránh thoát nàng công kích. Giờ phút này thấy nàng chiêu số càng thêm tàn nhẫn, Tô Cẩm Ca cũng là không dám thắc đại. nhanh chóng tìm cái khé hở, mở ra linh thú túi đem Hoàng Lục ném hướng kia nữ yêu. Hoàng Lục vừa ra tới liền thấy đầy trời sát chiêu hướng hắn đánh tới, hoảng sợ một tiếng liền vươn hai chỉ móng đốt, vài cái xé nát những cái đó một đằng, cái đuôi đón do tăng trưởng, chỉ vung liền đem nàng kia rất xa chụp đi ra ngoài, hết thể bất qua trong chớp nhóng, đại kia trung niên nho sĩ có điều phản ứng là lúc kia nữ yêu đã là bị hung hăng ngã ở trên tường, ở Hoàng Lục cái đuôi ném lại đây khi. Tiên nữ yêu phản ứng đầu tiên lại là đem trong lòng ngực trẻ mới sinh ném trung niên nho sĩ. Trung niên nho sĩ nghiêng ngả lào đảo đi được tới nữ yêu bên người. Trẻ mới sinh bị thác ở trung niên nho sĩ trong lòng ngực, liền dường như bị một đạo linh quang ngưng tụ ngân hà nâng lên. Nay kỳ dị Mỹ lệ đem trước mắt cảnh tượng phụ trợ càng thêm buồn bã. Nhìn hình ảnh này, tô cẩm ca có chút ốc. Tức khác cảm thấy chính mình như là làm một kiện đại ác sự. Tuy không biết trong tay linh đan đối thành tinh chi vật có hay không dùng. Tô Cẩm Ca vẫn là chạy nhanh đem ra. Lần này nàng không dám tùy tiện đi trước, mà là lấy linh lực rất xa tặng qua đi. Không chờ Tô Cẩm Ca mở miệng giải thích, kia nữ yêu ngồi dậy chỉ vào Hoàng Lục cái mũi quát mắng lên, bại hoại. Hoàng Lục mới thấy rõ tình huống, vẻ mặt thủy khuất, ngươi trước đánh ta. Ngay sau đó lại như là phát hiện cái gì, kinh ngạc nói, nga nha, ngươi như thế nào như vậy không cầm đánh. Nữ yêu cần tức giận, Hoàng Lục vội không lương nói, là ta thất thủ. Dứt lời về phía trước vài bước đem tay một quán, nói, mây tiếng lũa còn có cái kia cái gì luyện khí bản chép tay. Ta cầm liền đi. Nữ yêu ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc nói, người nói cái gì? Hoàng lục nóng nảy, mây tiếng lũa, luyện khí bản chép tay. Ở hai chỉ yêu giao lưu thời điểm, tô cẩm ca phát hiện cái kia nữ yêu làn váy dưới lộ ra cũng không phải một đôi chân, mà là một thốc thực vật dễ cây. Rõ ràng hơi thở là hóa hình yêu tu, lại vì sao sẽ như vậy? Trung niên Nho sĩ yên lặng cầm lấy kia bình linh đan, xem xét sau khi đảo ra một viên tới tưởng y nữ yêu ăn xong. Nữ yêu cả kinh, "Phu quân." Trung niên Nho sĩ lộ ra một cái trắng bệnh tươi cười, "Này dược không có vấn đề." Nữ yêu nghe xong lược một do dự, đem thuốc viên nuốt đi xuống. Trung niên Nho sĩ đem trẻ mới sinh phóng tới nữ yêu trong lòng ngực, đứng dậy đối Tô Cẩm Ca nói, "Ngươi cải trang thành dáng vẻ này đến đây, liền vì ta luyện khí bản chép tay." Tô Cẩm Ca ngẩn người, "Không phải nói đúc kiếm chính là hoa yêu Vương sao?" trước mắt cái này thấy thế nào đều như là trong truyền thuyết cái kia kiếm linh chẳng lẽ là chính hắn đem chính mình luyện thành kiếm linh kia khó khăn cũng quá lớn chút đi nhìn tô cẩm ca trên mặt kia muôn màu muôn vẻ biến hóa trung niên nho sĩ si trong lòng đã minh bạch này một người một yêu quả nhiên thật không tiến đến diệt sát bọn họ một nhà gật gật đầu nói một câu chờ liền xoay người vào phòng trung hoàng lục tử cùng kia nữ yêu quen biết giờ phút này có chút hầm hực đối nữ yêu đạo nga nha ngươi đây là có chuyện gì nữ yêu sắc mặt hơi có hòa hoãn, lại vẫn là khó coi. hoàng hoàng lục liếc mắt một cái nói, cầm đồ vật mau cút, chớ có hỏi nhiều. đối với nàng ác liệt thái độ, hoàng lục không để bụng chút nào, tiếp tục hiếu kỳ nói, này tiểu vai nhìn nơi nào tới? nữ yêu đơn giản đem thân thể bối qua đi, đem cái hốt để lại cho hoàng lục. hoàng lục đống nhiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, là người trộm. nữ yêu khí kết, quay lại đầu tới chừng mắt hắn nói, nói bậy. đây là lão nương chính mình sinh. hoàng lục suy cười nhạo nói. Ngươi cùng kia hồ linh. Nga nha, chính là hắn vẫn là người thời điểm, các ngươi cũng không thấy đến có thể sinh ra cái hoa hoa tới. Trộm liên trộm, như vậy sợ hãi rụt rẻ làm chi. Nữ yêu thẳng tức giận đến sắc mặt cứng đờ, cần nói cái gì thời điểm, kia trung niên nho sĩ đã đi ra phòng tới. Ôn nu chấn an kia nữ yêu một trận, mới vừa rồi đứng dậy dương tay ném qua hai kiện đồ vật. Một bức lưu quang lộng lấy vải vóc, một con cũ hồ gỗ. Trong hộp chỉnh chỉnh tề tề mã phóng từng mảnh ngọc giản đó là trung niên nho sĩ luyện khí bản chép tay đêm này đó bản chép tay cầm trong tay khi tô cẩm ca không khỏi cả kinh trong hộp ngọc giản phía trên khắc nhớ kỹ thuật sơn kiếm phái ký hiệu hay là trước mắt kiếm linh nguyên là thuộc sơn kiếm phái đệ tử tô cẩm ca trên mặt kinh ngạc rơi vào trung niên nho sĩ trong mắt khiến cho hắn biểu tình càng thêm trầm hạ tới hư lệnh một tiếng nói cầm đồ vật liền đi thôi hoàng lục đã sớm thu hồi kia phúc mây tiếng lùa cũng không so đo bọn họ phu thê thái độ vô cùng cao hứng liền chuẩn bị rời đi Tô Cẩm Ca nhìn nhìn kia nữ yêu trong lòng ngực trẻ mới sinh, mí môi hướng kia trung niên nho sĩ không người thi lễ, nói, hôm nay việc, là vãn bối lô mãng. Nếu là tiền bối tin được, có không làm vãn bối xem một chút vị này hoa yêu tiền bối thương thế. Nữ yêu tuy rằng suy yếu, lại như cũ đem mặt mày dựng rất có khí thế. Không cần. Trung niên nho sĩ phất phất tay, ta không mừng nhân tu, ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Lời nói đã đến nước này, Tô Cẩm Ca liền cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lấy ra chút đan dược cũng một ít quý báo dược thảo đặt ở trong viện, lui ra phía sau hai bước liền chuẩn bị rời đi. Hoàng lục lại là lại không đi rồi, hướng kia trung niên nho sĩ nói, Nga nha, ngươi chính là nhân tu, như thế nào cũng chán ghét nhân tu. Trung niên nho sĩ trong mắt tối sầm lại, nhàn nhạt nói, thế gian toàn là vô tình người, yêu lại có thâm tình. Dứt lời xoay người nâng dậy kia nữ yêu, lại là không ở để ý tới trong viện một người một yêu. Hoàng lục cần đuổi theo đi dò hỏi tới cùng, Bị Tô Cẩm Ca ôm nổm trở về linh thú túi, xoay người hướng độc triều vực ngoại chạy đi. Hoàng Lục ở linh thú trung tiêm thanh âm chỉ trích Tô Cẩm Ca vài câu, thấy nàng cũng không để ý tới cũng liền an tĩnh xuống dưới. Sắp sửa đi ra độc trạch vực là lúc, hoàng Lục đương nhiên la lên một tiếng, ta hiểu được. Đột nhiên ở trong đầu xuất hiện thanh âm hái Tô Cẩm Ca nhảy dựng, ngươi minh bạch cái gì? Chúng tộc bất đồng là sinh không ra hoa hoa. Kia tiểu hoa nhi định là hoa yêu vương dùng tu vi đổi lấy. Tô Cẩm Ca nghe xong như vậy phỏng đoán, Nghĩ lại độc trạch vực chúng kia người một nhà, đáy lòng không khỏi nảy sinh ra chút mặc nhưng danh trạng cảm xúc. Chưa xong con tiếp. chương 191 hoang Nguyên Thiên Biến. Nhìn kỹ tới trong hộp ngọc giản đều không phải là đều khác lại thuộc sơn kiếm phái đánh dấu. Ở cháp cái đấy còn có ít ỏi số phiến tinh chất cực kém ngọc giản. Tham nhập thần thức thô thô đảo qua, nhưng cái đó khác lại đánh dấu ngọc giản thượng đều là xuất từ thuộc sơn kiếm phái luyện khí pháp môn cùng kia trung niên nho sĩ xưa nay một ít bản chép tay. Ý theo thời gian đánh dấu từng mảnh mã phóng chính tề. Ở cuối cùng một mảnh ngọc giản phía trên, trừ bỏ viết một nửa luyện khí ký lục, còn có 8 chữ to, yêu không vì ác, vì sao sát yêu. Này 8 chữ khắc chữ dương, liền nguyên bản ký lục đều bị che lại một nửa đi. Chữ viết thâm tuyên, nét bút gian nhiều thấy đồn sắc. Mặc dù cách một mảnh ngọc giản, cách như vậy xa thời gian, vẫn cứ vẫn là có thể làm người cảm nhận được khắc tự người bi vẫn cùng ai mạc. Tô Cẩm Ca muốn luyện hồn vì linh biện pháp. Lại là ở kia vài miếng tính chất cực kém ngọc giản giữa. Thục sơn kiếm phái xưa nay lấy tận diệt thiên hạ yêu ma vị trí. Không biết cái kia trung niên nho sĩ đến tuột cùng là trải qua quá cái gì, cuối cùng phản bội ra tông môn cùng hoa yêu đi tới hoa nguyền, trốn vào độc triệu vực làm một đôi tỷ thế phu thê. Người cùng yêu là sinh không giới hài tử. Hai người bên nhau lâu ngày lại cố tình sinh cầu tử chi tâm. Trung niên nho sĩ cùng hoa yêu lấy tự thân hơn phân nửa tu vi vì đại giới, mới đổi đến một cái trẻ mới sinh. Người thọ mệnh trung quy không kịp yêu tộc, trung niên nho sĩ tan đi hơn phân nửa tu vi, thọ hạn cũng liền không xa. Vì cầu tiếp tục cùng hoa yêu bên nhau, sinh ra đem chính mình luyện vì kiếm linh điên cuồng ý niệm. Hắn nửa đời si với đúc kiếm, ở cuối cùng kia đoạn năm tháng càng là chú ý rèn thí nghiệm, đem thêm nửa đời kinh nghiệm cùng hiểu biết đều dùng cho nghiên cứu đem chính mình hóa thành kiếm linh phương pháp, hoặc là trời xanh thương tiếp có tình nhân. Ở hắn thọ mệnh hao hết là lúc, chung đến một bản thảo. Hoa yêu rửa theo hắn bản chép tay đem hắn di cốt nhục thịt dung nhập nước thép rèn thành một phen bảo kiếm. Câu trụ hồn phách của hắn đầu nhập kiếm trung luyện hóa thành bảo kiếm chi linh. Bởi vì là viết cấp Hoa yêu đúc kiếm luyện hồn khi xem thêm, cho nên một đoạn này về thủ pháp ghi lại cũng liền phá lệ kỹ càng tỉ mỉ. Loại này biện pháp cùng kia sách lửa phía trên sở tái có tương tự chỗ, rồi lại có cực đại bất đồng. Tuy là trực tiếp luyện chế hồn phách, lại phải dùng đến sinh thời thân thể. Nàng lại có thể tới đi đâu tìm đan dương tiên tôn thân thể đâu? Thả đan dương tiên tôn cũng không phải đơn thuần hồn phách. Chỉ sợ cũng không thể giật quân. Bất quá, có thể bắt được này đó Tô Cẩm Ca đã thỏa mãn phi thường. Có hai dạng tham khảo, giả lấy thời gian nhất định có thể nghiên cứu ra một cái được không phương pháp. Rời đi độc trạch vực sau, Tô Cẩm Ca liền đem Hoàng Lục phóng ra. Lúc này Hoàng Lục thượng ở đoán ra chân tướng hương phấn bên trong. Toàn thân trên dưới đều bị lộ ra đáp ý. Tô Cẩm Ca lại hay còn còn đắm chìm ở kia phiến phiến ngọc giản sở ghi lại thời gian chung. Trên mặt liền mang theo vài phần than thở cùng ưu tư. Một trương gương mặt tươi cười đối thượng một trương khổ qua mặt. Hoang Lục càng là hưng phấn chút, cần nói cái gì đó liền cảm thấy được một cổ ma khí nhanh chóng hướng bên này dựa tới. Bất giác nhíu mày. Hiện giờ này to như vậy yêu vực là thành vân du bốn phương trạm dịch sao? Như thế nào nhân tu chạy tiến vào đi lung tung, ma tu cũng tùy tiện ở hoang nguyên bên trong tùy ý hành tẩu. Tô Cẩm Ca tu vi không kịp hoàng Lục, nhưng kia đạo ma khí hành tẩu tốc độ vượt mức bình thường mau. Hoàng lục tỏ vẻ chán ghét thanh âm còn chưa xuất khẩu, nàng liền cũng cảm thấy kia cổ hơi thở. Tiếp theo nháy mắt, một đạo hình bóng quen thuộc liền đã tới rồi phụ cận. Tô thanh tuyết lẻ loi một mình đạp phong tới. Trên người nàng khí thế làm cho người ta sợ hãi, hoàng lục lập tức minh bạch chính mình không phải nàng đối thủ. Cánh tay rội ra kẹp lên tô cẩm ca tới liền trốn không có bóng dáng. Tô thanh tuyết chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Lấy một khối thanh kim sắc cốt phiến diện cụ phúc đến trên mặt. Một cái thả người liền biến mất ở độc triều vực kia quần cuộn khói đen bên trong. Hoàng lục buôn đảo hồi lâu, thẳng đến hắn cảm thấy an toàn mới đưa bị sốc bá thất điên bát đảo Tô Cẩm Ca thả xuống dưới. Vậy vây cái đuôi, đều bị may mà nói, Nga Nha, may mắn chạy trốn mau. Tuy rằng thân thể cực đoan không khỏe, Tô Cẩm Ca giờ phút này đầu góc lại là thanh minh. Tô Thanh Tuyết đến tụt cùng là bộ bao lớn quang hoàn, tu luyện tiến cảnh nhanh như vậy, chính là hóa hình yêu tu ở nàng trước mặt cũng không có một trận chiến chi lực. Nàng đi vào Hoang Nguyên lại muốn làm cái gì? Tô Cẩm Ca lắc lắc vượng chầm đầu, đứng dậy. Yêu vực không chung là ngũ quang thập sắc, kỳ dị mà Mỹ lệ. Nhưng mà liền ở Tô Cẩm Ca đứng lên trong nháy mắt, kêu Mỹ lệ ngũ sắc giữa đột nhiên xuất hiện một mặt bầu trời xanh. Phản phất ngũ sắc trong hồ nước khinh vào một bát la mặc. Xanh thẳm nhan sắc ở kia một mặt chỗ chẩm rãi nộn nhạo mở ra. Nặng nghề nổ vang tiếng động tự dưới nền đất chuyển đến, dưới chân đại địa hơi hơi rung động. Tiếp theo càng thật lớn tiếng vang tự bọn họ phía sau tôn ra. Trong gió kia nửa tựa ngọt thanh nửa đục sáp hương vị tan đi, thay thế chính là một cổ tươi mát bùn đất khí. Hoàng Lục trên mặt lõe ra kinh hoàng thân sắc, đất dung núi chuyển tùy theo tới. Hoàng Lục nhìn kia bỗng phát ra động tĩnh địa phương, trong cổ họng phát ra thấp thấp tiếng hô, môi răng trở về nguyên tướng, tiêm lệ hàm răng ở trong gió lộ ra dày đặc bạch quang. Hắn giơ lên cổ thét dài một tiếng, khuất thân nhảy dựng liền hướng về kia động tĩnh chỗ túng nhảy mà đi. To cẩm ca ở đông đưa đại địa tới tới lui lui thúng nhảy tránh lẽ nhân đại địa kịch liệt lay động mà sinh ra nguy cơ. Giờ phút này thấy hoàng lục buôn nhảy mà đi liền đuổi sát sau đó phát ra động tĩnh địa phương đúng lúc là độc triệu vực. Quần quần khói đen đã tiêu tán lỏa lộ ra một tảng lớn tím đậm vũng bùn một cái thật lớn lốc xoáy đang ở đầm lầy đông nam chậm rãi hình thành nước bùn theo lốc xoáy chậm rãi chìm. theo dưới nền đất nổ vang chấn động đại địa làm như lại thừa thắt không được này trầm trọng vũng bùn. Trong khoảnh khắc lốc xoáy sụp lạc, kẻ nước từ đây trô bắt đầu lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Hoa Yêu Vương chính ôm trẻ mới sinh đạp kiếm thoát đi. Liên ở nàng sắp sửa đuổi tới Hoàng Lục trước người khi, một cổ phong tuyển tự kia kẻ nước trung tâm sinh ra, nuốt cuốn bốn phía hết thể sự vật. Đem Hoa Yêu Vương thân thể về phía sau kéo đi. Bảo kiếm sinh ra một đạo linh quang ngưng tụ thành cái chắn, ý đồ ngăn trở kia cổ phong tuyển. Hoàng Lục cũng vứt ra cái đuôi, muốn đem cuốn lấy Hoa Yêu vương. Lại nề hà kia cổ phong truyền lực lượng ngang ngược vô cùng, cái chắn lập tức liền bị rào toái. Hoàng lục cái đuôi ở sau tức ở ngoài phí công quân quá. Hoa yêu vương tự biết vô vọng, đem trong tay trẻ mới sinh ném hoàng lục. Dơ thẳng lên trời phát ra một tiếng buồn bã bi đề. Thanh âm kia thẳng thượng tận trời, người nghe rơi lệ. Hoàng lục cuốn lấy trẻ mới sinh, nhanh chóng về phía sau thối lui. Khắp đầm lầy đình trệ đi xuống, vô số yêu tu hướng về nơi này đi vội mà đến. Hoàng lục vung cái đuôi. Đem trẻ mới sinh ném tới rồi tô cẩm ca trước người. Chính mình trước với những cái đó cấp thấp yêu tu đứng ở đầm lầy giới hạn. Tô cẩm ca đoạt trước một bước, hiểm hiểm ở nhờ cái kia trẻ mới sinh. Mấy cái hô hấp gian, đã có hơn 10 vị hóa hình yêu tu tới rồi. Chúng nó đứng ở đầm lầy giới hạn ý đồ ngăn lại trận này biến đổi lớn. Hoa yêu vương cùng kia đem bảo kiếm cùng nhau đình trệ ở vũng bùng chung. Đương nàng cùng bảo kiếm hơi thở hoàn toàn hoàn toàn đi vào kia sâu không thấy đáy hắc động bên trong khi. Tô cẩm ca trong lòng ngực trẻ mới sinh bỗng nhiên khóc nỉ non lên. Theo tiếng khóc, một chút linh quang từ trẻ mới sinh trên người giật tán mà ra. Thực mau kia nguyên bản trắng trẻo mập mạp trẻ mới sinh liền hóa thành một phủng cánh hoa, đầy trời linh quang. Trẻ mới sinh vốn là từ trung niên nho sĩ cùng hoa yêu tu vi biến thành, dựa vào bọn họ sinh cơ tồn tại hậu thế. Hiện giờ bọn họ phu thế song song thân vẫn, đứa nhỏ này lại như thế nào còn có thể lưu được. Mặc dù là như thế, hoa yêu vương ở cuối cùng kia một khắc. Vẫn là đêm này trẻ mới sinh ném trước mắt duy nhất sinh cơ. Tô cẩm ca tay phí công dỗi trong người trước, duy chỉ bế lên trẻ mới sinh tư thế. Yêu tu càng tụ càng nhiều, lại nghịch chuyển không trở về cục diện. Không chung dần dần bày biện ra một mảnh xanh thảm, hai đợt nắng gắt đối không mà đứng. Thuộc về hoang nguyên kia phiến không trung biến mất. Một đạo ma khí nhanh chóng tự một chỗ kẽ nứt ra bay ra. Hoàng lục tuy là lại đơn thuần, cũng minh bạch trước mắt biến đổi lớn cùng kia ma tu thoát không ra quan hệ. Nó than khóc một tiếng Hướng kia ma khí biến ảo hắc ảnh chụp tới. Tu tập mà đến hơn 10 danh yêu tu cũng là đồng thời ra tay công hướng hắc ảnh, lại bị này dễ dàng tránh thoát. Hắc ảnh lướt qua một chúng yêu tu, thân hình nhoáng lên bắt nổi lên Tô Cẩm Ca hướng bay về phía nam đi. Tô Cẩm Ca bên thai là hỗn loạn nặng nề nổ vang hô hô tiếng gió. Trước mắt là hoàng lục cùng một chúng yêu tu dần dần bị ném xa thân ảnh. Chóp mũi là một cổ giống như đã từng tương tự nhàn nhạt mùi hương, như sơn chi lại như cây kim ngân, thanh nhã trung lộ ra vài tia thoải mái thanh tân. Này mùi hương tô cẩm ca chỉ từ một người trên người người được quá. Linh khí từ tô cẩm ca lòng bàn tay bạo trướng mà ra, không chung ngưng kết ra vô số điều thủy luyện chặn con đường phía trước. Này đó thủy luyện lẫn nhau vì hư thật, khai cùng hợp, cuốn cùng phóng, nhẹ cùng trầm nhu cùng mới vừa, chậm cùng mau, sinh ra vô hạn biến hóa. Tô thanh tuyết bị nhốt ở trong đó, lại là phá lệ bình tĩnh. Nàng nhanh chóng rút ra một đạo chói linh tác, tương tài từ chính mình trong tay tránh thoát tô cẩm ca chói khởi. Tô Cẩm Ca nảy sinh ác độc muốn mượn một thân cự lực sinh sôi tránh thoát này nói chói linh tác. Một đạo từ ma khí vào đầu chụp xuống, ngưng kết làm một đường hắc ti linh hoạt quấn lên thân thể của nàng. Cũng không biết này hắc ti là cái gì môn đạo, làm Tô Cẩm Ca lại sử không ra nửa phần sức lực, mất đi linh lực chống đỡ triển ti luyện tức khắc hóa thành linh quang tiêu tán. Tô Thanh Tuyết sắc mặt không thay đổi kéo Tô Cẩm Ca tiếp tục hướng nam mà đi. Hoang nguyên biến mất biên giới cái chán, ở quần quần cắt vàng bên trong triển lộ ra nó toàn cảnh. Không trung bên trong hai đợt nắng gắt đồng thời tán hóa thành vô số đạo chói mắt lưu hỏa, hướng về một chỗ va chạm mà đi. Ầm ầm vang lớn tự xa xôi trời cao chi đỉnh truyền xuống, không đếm được nhỏ vụn ánh lửa như tinh vũ bay xuống. Quăng, lượng tới rồi một cái cực hạ, thiên điệu chi gian chỉ còn một mảnh chói mắt bạch mang. Ở những cái đó nhỏ vụn ánh lửa bay xuống đến phụ cận khi, Tô Thanh Tuyết chém ra một đạo ma quang đem chính mình cùng Tô Cẩm Ca cùng nhau bao lại, chậm rãi trở xuống đến trên mặt đất. Không biết qua bao lâu, Kia trói mắt bạch quang rốt cuộc tiêu tán. Tô cẩm ca thị lực một lần nữa khôi phục khi, vòng trời phía trên duy dư một vòng cam hồng hoàng hôn. Hoang mạc bên trong từ từ gió cắt ở cam hồng hoàng hôn chiếu sang dưới, bay biện ra một loại nhu hòa to lớn. Tô thanh tuyết đứng ở hoàng hôn dưới, thuốc eo cẩm mang cùng trên đầu tóc đen cùng theo gió nhẹ vũ. Hoàng hôn đem nàng sau lưng bóng dáng kéo cực dài. Hết thể đều là như vậy yên lặng, phản phất cái gì cũng không có phát sinh quá. Tô cẩm ca ngồi ở cắt vàng bên trong gắt gao nhấp môi. Liếc mắt một cái không tồi nhìn Tô Thanh Tuyết. Tô Thanh Tuyết hình như có sở cảm quay lại thân tới, báo lấy thản nhiên cười. Nàng đi đến Tô Cẩm Ca bên người tùy ý ngồi xuống. Tô Cẩm Ca thiên qua đầu. Tô Thanh Tuyết lại không để bụng, nhìn dần dần tây truy hoàng hôn chậm rãi nói, rõ ràng ở vào cực bắp nơi, lại sương đông giao. Tiểu Lục ngươi liền chưa từng có cảm thấy kỳ quái sao? Giờ phút này Tô Cẩm Ca tất cả không muốn cùng nàng giao lưu. Nhưng nàng cố tình lại nhắc tới đông giao. Chưa xong con tiếp Trước 192 nghịch thiên hành trình. Tô cẩm ca trong lòng căng thẳng, không tự chủ chú ý nàng kế tiếp theo như lời mỗi một chữ. Tô thanh tuyết thanh âm như cũ kia nhất quán thanh lánh, ngữ khí cũng là nhàn nhạt, nhạt. Đó là như vậy thanh âm như vậy ngữ khí, chỉ vô cùng đơn giản một đoạn lời nói, liền ở tô cẩm ca trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thế gian có lớn nhỏ giao diện 3009. Các phân nhật nguyện các hành này quỹ, ngàn vạn năm qua tuần hoàn không thôi. 3.000 biên giới chúng sinh vô số. Lại cơ hồ không người biết hiểu này, ba nghìn giao diện nguyên vì nhất thể. Viễn cổ là lúc, thế gian chỉ có một ngày một tháng. Thiên địa chi gian tràn đầy so với linh khí càng vì quý giá hôn độn hồng ngông chi khí. Thần yêu nhân ma hôn cư chung sống, thế gian một mảnh yên vui. Chỉ vì thần minh dần dần ghét bỏ người chi tham lam, yêu chi hung tàn, ma chi mưu muội Liên phách liệt thiên mà đem thế giới phân chia ra thanh đủ. Đến thanh giả chi thuần chi khí thăng mà làm thiên giới thần vực, thần minh cư chi ở giữa. Đến đục đến hồn chi khí hàng mà làm trần thế. Trần thế chi gian lại vô hốn độn hồng ngông chi khí. Từ đây người, ma, yêu liền đều có sinh lão bệnh tử. Yêu cùng ma càng là gặp phải thường xuyên kiếp số. Thần minh ở trần thế lưu lại tu luyện chi thuật, luôn vô luận người, ma, yêu chỉ cần dốc lòng tu hành. Lịch sinh tử độ chín kiếp liền có thể phi thăng thiên giới thần vực, trở về yên vui. Ma không cam lòng trước mắt cục diện, muốn hủy diệt diệt thần minh đem thế giới một lần nữa hợp nhất. Thần ma chi chiến bắt đầu Chân thế bởi vậy lại dần dần tách ra vì lớn lớn bé bé tổng cộng 3.009 giới. Thân ma đại chiến liên tục vào năm, cuối cùng ma bại thần thắng. Thần minh giận dữ đem ma tộc vây biếm trục xuất khe trùng lệnh vĩnh thế không được ra. Nhân tộc tu sĩ cùng yêu tộc cùng đến trục xuất khe, hợp lực đem thần minh phong ấn cậy ra một đường. Khiến cho ma tộc có vượt rào người ngoài nghề cơ hội. Lại qua mấy vạn năm, người, ma, yêu chung đã hiếm khi có ai nhớ rõ quay về yên vui thiên giới trí nguyện dần dần đều vừa lòng với hiện trạng. Tại đây mấy vạn trong năm, tam tộc trung ngẫu nhiên có tu giả phi thăng. Khiến cho kia còn có mang trở về thiên giới chi trí người từ đây phân hóa. Một bộ phận người bắt đầu khuất phục thần minh chỉ dụ, dốc lòng tu hành cầu được quay về. Mà một khác bộ phận tác tụ tập đến cùng nhau, tiếp tục nghịch thiên diệt thần hành trình. Bọn họ khai sơn lập phái quảng thu môn đồ. Lấy đồ đời đời thừa trí, nghịch thiên cầu phản. Môn phái này đó là thừa thiên phái thừa thiên, thừa cũng không là thuận theo thiên đạo thần minh mà là nghịch thiên diệt thần chi trí lúc sau trăm vạn năm sau thần ma yêu tam tộc vì tranh đoạt tu luyện tài nguyên tiệm khởi cọ sát diễn biến đến phân tranh không ngừng rốt cuộc thương nô triển khai một hồi đại chiến vì thế thần minh giận dữ giáng xuống thiên phạt cơn giận còn sót lại dưới thu đi trần thế gian rất nhiều linh vật tiên thực thương nô chi kiếp khiến cho một cái tu tiên văn minh cơ hồ gián đoạn còn lại tu giả gặp phải thiên tài địa bảo thiếu quý quấn cảnh đến tận đây lúc sau ba trăm bạn năm gian lại không người có thể phi thăng. Nghe được nơi này, Tô Cẩm Ca trong lòng lại khó bình phục. Tuy nghe tới có chút không thể tưởng tượng, nàng lại tin tưởng Tô Thanh Tuyết theo như lời chính là thật. Yêu vực bên trong nhân tộc di tích nói vậy đều là viễn cổ để lại, hoặc là tam tộc đồng tâm kháng thần thời đại sở lưu lại tới. Đúng là bởi vì tin tưởng, Tô Cẩm Ca trong lòng mới càng thêm kinh hãi. Tuy là còn chưa hoàn toàn minh bạch chân tướng, trong lòng lại có mãnh liệt trực giác. Hoa Nguyên Chi biến cùng Tô Thanh Tuyết mới vừa rồi sở giảng thuật những cái đó là có tất nhiên liên hệ. Như vậy, nàng đề Đông Giao làm cái gì? Là gần vì khiến cho chính mình chú ý, vẫn là nói, Tô Cẩm Ca tâm trầm lại trầm, thế nhưng liền chậm rãi bình tĩnh trở lại. Phảng phất có thể nhìn trộm đến nàng tâm cảnh giống nhau. Thẳng đến nàng bình tĩnh xuống dưới, Tô Thanh Tuyết mới lại tiếp tục nói, Đông Giao sở dĩ xưng là Đông Giao, đó là bởi vì nó bổn ứng ở đông. Một ngày kia thiên giới truy hồi, 3000 biên giới quay về nhất thể, Đông Giao liền sẽ trở lại nó vốn dị vị trí. Tô Cẩm ca rốt cuộc mở miệng, muốn 3.000 biên giới quay về nhất thể, Trung Nguyên cùng mặt khác biên giới liền đều phải trải qua hôm nay hoa nguyên chi kiếp, phải không? Tô Thanh Tuyết đứng dậy, nhìn phía chân trời chậm dai nói, thần minh đinh hạ 28 nói phong ấn, lấy cầu thiên giới củng cố, 3.000 phạm trần biên giới vĩnh trầm lầy lội 28 nói phong ấn phân biệt nấp trong 28 cái biên giới, lấy 28 cái biên giới biến động đổi đến 3.000 biên giới quay về nhất thể. Nhân ma yêu tam tộc quy về yên vui. Có cái gì không được. Tô Thanh Tuyết này một phen lời nói, lại là đồng thời trả lời Tô Cẩm Ca chưa xuất khẩu nghi ngờ. Lấy 28 cái biên giới biến động đổi đến nhân ma yêu tam tộc quy về yên vui, có cái gì không được. Tô Thanh Tuyết nói lời này khi ngữ điệu bình tĩnh, này thậm chí không phải một câu hỏi lại. Là đâu, không phá thì không xây được. Nàng lời nói nghe tới tựa hồ không có gì không đúng. Tô Cẩm Ca hơi hơi ngẩn đầu lên tới. Phản quang nhìn lại Tô Thanh Tuyết đứng ở chiều hôm gió đêm bên trong thân ảnh đỉnh bạc mà quật cường. Tinh thế trong thân thể ẩn chứa lệnh người không thể bỏ qua lực lượng cùng kiên định. Chợt khởi một trận gió to, giác tế xa hô hô thổi qua. Tô cẩm ca mí môi, một chữ một chữ nghiêm túc nói, Tuyết Thánh Tôn trí lớn, đáng tiếc ta chỉ là một con chim yến tước. Ta chỉ xem đến trước mắt sinh linh đồ thán, loạn thế buông xuống. Hôm nay bắt đầu hoang nguyên cùng Trung Nguyên liền liền vì nhất thể, mất đi biên giới che chở. Nhân tộc muốn gặp phải yêu thú tàn sát bừa bãi cục diện, tiện đa cấp thấp yêu tu liền sẽ nên đón một hồi tàn sát. Nay gần chỉ là giải khai một cái phong ấn mà thôi. Ngày sau nếu tô thanh tuyết tiếp tục đi xuống, làm càng nhiều biên giới tương nhận được một chỗ, kia lại nên là một cái cái dạng gì cục diện? Như quân tử châu, kia tuyệt bút tài phú như thế nào sẽ không khiến cho mơ ước? Như gió to châu giống nhau rất rất nhiều phàm nhân giới, đối mặt tu giả yêu ma lại phải làm như thế nào? Viễn cổ là lúc, vô luật thần người. Mà yêu đều không có sinh lão bệnh tử, kia liền cũng không có quỷ giới tồn tại. Mà nay nếu thật sự đem 3000 biên giới hợp về, âm dương hai giới chẳng lẽ không phải cũng muốn cùng hợp nhất? Trăm vạn thời gian, 3000 biên giới sớm đã có chính mình phát tắc. Ngạnh muốn nghịch chuyển trở về, kia muốn gặp phải làm sao ngăn chỉ là một hồi đại loạn. Tô Thanh Tuyết chú ý tới Tô Cẩm Ca thay đổi đối chính mình xưng hô, không khỏi hơi hơi gục đầu xuống nhìn về phía nàng. Hoàng hôn rơi xuống đường chân trời, nặng nề chiều hôm bên trong Tô cẩm ca đôi mắt bên trong kia một chút ánh sáng nhạt kiên định. Tô thanh tuyết không khỏi lắc lắc đầu. Trung quy vẫn là không được sao. Hiện giờ nghĩ đến, tự thương ngô lúc sau hai người liền càng lúc càng xa đi. Nguyên tưởng rằng nàng chỉ là cố thủ chủng tộc chi thấy, cho nên chính mình mới có ý làm thuộc hạ đem nàng bước đến Hoa Nguyên. Nghĩ đất khách chỗ chi, nàng có thể chuyển biến tâm tính. Hôm nay xem ra, chính là lúc trước kháng trần không có cái lời chính mình mệnh lệnh, mà là dựa theo phân phó theo đuôi nàng nhập Hoa Nguyên khống chế khởi nàng một đường hiểu biết kia bất quá là làm vô dụng công thôi may mà nàng còn bình yên tồn tại tô thanh tuyết trong lòng bùi ngủi, vòng một vòng trung quy vẫn là phải đi kia một bước theo ta đi trục xuất duyên vì mộ dung đại ca tiếp tục gân mạch. ta buồn không nghĩ dùng ý hiếp thủ đoạn tới hiếp bức của ngươi cho nên tiểu lục ngươi cũng không nên ép ta đi kia một bước tô cẩm ca không trả lời ngay tô thanh tuyết lại không muốn chờ đợi nhẹ nhàng hụt ra mấy cái tên sở anh lạc hàng ngọc ly Đoạn Ngọc Huyền, Phong Ly Lạc, cũng hoặc là Trọng Hoa Trấn Quân. Hảo, ta đi. Tô Cẩm Ca dứt lời, liền không hề phát một lời. Tô Thanh Tuyết cũng không thèm để ý, nghỉ ngơi một lát liền kéo nàng tiếp tục hướng trục xuất khe chạy đến. Một đường lặng im. Tô Thanh Tuyết minh bạch, vị này đồng hương, cái này từng thiệt tỉnh tương đái muội muội, chung quy vẫn là không thể cùng nàng đi đến một chỗ. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Từ Thương Ngô đến Hoa Nguyên, hai người đã từng những cái đó tình nghĩa. Chỉ sợ cũng ở dần dần tiêu ma mà đi. Cuối cùng đều đem trầm vì một mạt xa xôi ký ức. Tô Cẩm ca biết, này đi trục xuất khe chỉ sợ lại khó có trở về ngày. Tô Thanh Tuyết như thế nào không biết một cái vũ em đối với quần chiến quan trọng. Chính mình tồn tại đối nàng mà nói đó là một cái chướng ngại. Đương chướng ngại đã không có giá trị lợi dụng đâu. Mặc dù Tô Thanh Tuyết không lấy chính mình tánh mạng, cũng tất sẽ không làm chính mình đi ra trục xuất khe. Lần đầu tiên, Tô Cẩm ca như thế khát vọng lực lượng. Nếu là năng lực cũng đủ, lại như thế nào còn sẽ như vậy bất lực. Nhìn mênh mang trời cao, tô cẩm ca khỏe môi treo lên một mặt cười khổ. Trăm năm sau, nếu hết thể vẫn vô chuyển cơ. Thân thể của mình rốt cuộc phong ấn không được kia nghiệp hỏa hồng liên khi, bất lực người lại nên là nhiều ít. Bóng đêm khuynh tiếp theo phiến tinh quang, tô cẩm ca vô cùng lưu lớn nhìn, Yêu vực không chung là cùng chung nguyên bất đồng. Ma vực thiên cũng không biết là cái gì bộ dáng. Sinh thời, không biết còn có hay không cơ hội có thể tái kiến như vậy tinh quang. Kỳ thật, chính là tệ nhất tình huống cũng không phải như vậy tao. Trăm năm sau, Hồng Liên nghiệp hỏa trước hết đốt diệt địa phương đó là ma vực. Chỉ cần tô thanh tuyết ở trong vòng trăm năm không thể tấn phá 28 nói phong ấn, hết thể liền đều sẽ kết thúc. Nếu là vực giới có thể ngăn lại nghiệp hỏa Hồng Liên lan tràn, đó chính là tốt nhất kết quả. Mặc dù không thể, nghiệp hỏa biến đốt chỗ cũng phi toàn vô sinh cơ. Nghĩ đến đây, tô cẩm ca bên môi cười khổ càng đậm. Chưa xong còn tiếp. chương 193 Phật tâm xá lợi Trục xuất khe chung một mảnh đú ám. Thế nhưng là không có nhật nguyệt sao trời. Nguồn sáng đều là đến từ chính một loại tùy ý có thể thấy được khoáng thạch, ưu tím gian lộ ra huyết hồng. Nơi này ít có hoa thực, đập vào mắt chứng kiến đều là lỏa lộ thổ thạch. Một cái con sông ốn lượn ở giữa, không nghe thấy nước chảy tiếng động cũng không thấy được mặt nước ba quang, nơi trốn tĩnh mịch. Chỉ có một chỗ sân gian mãn thực hoa quả phong lan, phong ốc bên giàn nho thượng treo mấy chỉ phong nhã đèn lồng. Tại đây tĩnh mịch lưu ám hoàn cảnh chung xây dựng ra một mảnh ấm áp. Tô Thanh Tuyết trực tiếp đem Tô Cẩm Ca đưa tới nơi này, rơi xuống chân liền giải khai trên người nàng trói buộc. Tô Cẩm Ca thoáng hoạt động một chút, liền lập tức đi vào nhà ở. Vừa vào cửa quả nhiên nhìn thấy mộ dung trùng chính ngọ ở một trương La Hán trên giường, bên cạnh chỉ có một người nữ hầu ở bên. Quả nhiên là thẳng đến chủ đề đâu. Tô Cẩm Ca nhẹ nhàng cầm quyền đi tới La Hán giường trước. Một cái Tô Thanh Tuyết liền đã nghịch thiên đến tận đây nếu lại thêm một cái mộ dung trùng như vậy khí vận cùng thực lực chỉ sợ lại khó có cái gì lực lượng có thể chống đỡ được bọn họ Hàn Phi chân quân đua tự bạo mới vừa rồi hủy hoại mộ dung trùng nàng như thế nào có thể lại làm hắn chạm trở lại tô Thanh Tuyết bên người Tô Cẩm Ca trong lòng đã sớm quyết định chủ ý kiên quyết sẽ không thật sự trị liệu mộ dung trùng chỉ cần dùng một cái kéo tự sống sở sở kéo thượng trăm năm phong ấn vừa vỡ liền cùng toàn bộ ma vực đồng quy vu tận hết thể cũng liền đều kết thúc Mới một hướng mộ dung trùng trong cơ thể tham nhập linh lực, tô cẩm ca trong lòng đó là nhảy dự. Hắn trong cơ thể thế nhưng còn có một cổ thuần tịnh linh khí. đã đã đoạn ma, trong cơ thể như thế nào còn có thể có như vậy linh khí tồn tại? Tinh tế kiểm tra xuống dưới, tô cẩm ca ở mộ dung trùng tâm mạch chỗ phát hiện giống nhau đầu ngón tay lớn nhỏ bất quy tắc đồ vật. Như vậy hình dạng, như vậy hơi thở. Rõ ràng đó là bảo quyển thượng sở ghi lại thiên âm tông trí bảo phật tâm xá lợi. Nay phật tâm xá lợi khảm ở hắn tâm mạch chỗ. Cơ hồ phải bị bên cạnh chỗ huyết nục bao khởi. Cứ việc như thế, cũng có thể đủ nhìn ra này cái xá lợi nguyên bản là bị người bên ngoài lực đánh vào. Nghĩ đến là bởi vì trong lòng mạch chỗ không thể nhẹ động, mới vừa rồi có thể giữ lại đến nay. Mộ Dung Trùng ngân mạch tấn hủy, ma khí ứ trệ không thể vận chuyển. Phật tâm xá lợi lại tắc ma khí tư nhập tâm mạch. Mộ Dung Trùng vốn nên chết. Lại cố tình Mộ Dung Trùng là từ người đoa ma, xá lợi thuần tịnh linh lực không thể đem hắn thần hồn đánh tan. Ngược lại thay thế ma khí tẩm bổ tâm mạch, trời xuôi đất khiến dưới lại bảo vệ mộ dung trùng mệnh. Rốt cuộc là nam chủ, mệnh thật đúng là đại. Tô cẩm ca hơi hơi nhăn lại mày. Đem xá lợi đánh vào trong thân thể hắn người, đến tuột cùng dự đoán tới rồi kết quả này, vẫn là không có đâu. Này xá lợi khảm trong lòng mà chỗ, tất nhiên không phải tô thanh tuyết đoạt tới vì hắn bảo mệnh. Tiêu đó là thiên âm tông người cố ý vì này. Mộ dung trùng từ người đoa ma, thế nhân đều biết. Có thể bắt được Phật tâm xá lợi quả quyết cũng không phải là cái nào lăng đầu thanh tiểu hòa thượng. kia đó là thiên âm tông vị nào đại sư cố ý vì này. Nhưng làm như vậy lại có gì ý nghĩa? Đoạn tổn hại gân mạch, ứ trệ ma khí, cùng lúc trước tần ra ra chủ tình huống cực kỳ tương tự. Duy nhất bất đồng đó là tần ra Gia chủ trong cơ thể linh khí chiếm đa số, mà mộ dung trùng trong cơ thể là ma khí chiếm đa số. Tô cẩm ca ngẩn ra một lát, nhẹ nhàng giật giật ngón tay. Một đường ma khí biến liền từ mộ dung trùng trong cơ thể trôi ra, ở nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng quay quanh. ngươi làm cái gì? Kia vẫn luôn an tĩnh như ẩn hình người giống nhau. Nữ hầu đống nhiên tuôn ra một tiếng quát trói thai, nhanh chóng tới gần tô cẩm ca. Tô cẩm ca phất phất tay đem kia một đường ma khí ném tới rồi nữ hầu trên người, nhẹ nhàng bâng quơ nói, ta chỉ biết như vậy chỉ liệu. Bằng không các ngươi vẫn là khác thỉnh cao minh Thanh đại, hết thể đều nghe lục cô nương. Tô thanh tuyết ý bảo tên kia nữ hầu lui ra. Một mảnh bình tĩnh nhìn về phía tô cầm ca, trong mắt toàn là hiểu rõ chi sắc, mặc kệ cứu trở về tới chính là người vẫn là ma, ta chỉ cần mộ dung đại ca bình yên liền hảo. Dừng một chút, lại nói, năm đó ngươi ở tần gia ở ba tháng. Hiện giờ ta liền cho ngươi ba năm thời gian. Dứt lời liền xoay người rời đi này tòa sân. Chỉ chưa kia nữ hầu ở bên. Tô Thanh Tuyết nói chỉ nói một nửa, tô cẩm ca lại cũng đã minh bạch nửa câu sau là cái gì. Ba năm lúc sau mộ dung trùng không thể khôi phục hoàn hảo chỉ sợ tô thanh tuyết liền sẽ đối nàng để ý người xuống tay nhìn tô thanh tuyết bóng dáng biến mất ở ngoài cửa tô cẩm ca rũ xuống mi mắt tựa hồ vô luận là khi nào tô thanh tuyết đều có như vậy hết thể đều ở nắm giữ tự tin tô cẩm ca nắm chặt quyền hết thể đều ở nắm giữ sao trục xuất khe chung không có nhận nguyện cũng không hảo phán đoán thời gian tô cẩm ca không chút để ý từ mộ dung trùng trong cơ thể rút ra một ít ma khí liền đứng dậy đối tên kia gọi thanh đại nữ hầu nói ta mệt mỏi Thanh đại tuy là sắc mặt không vui, lại cũng lập tức nói, lục cô nương mời theo ta tới. Nói xoay người đem tô cẩm ca đưa tới giàn nho bên xương phòng chỗ, liền vội vàng đi. Nàng tất nhiên là không dễ nói chuyện như vậy, sở dĩ như thế theo tô cẩm ca dẫn nàng lai khách phòng nghỉ ngơi. Bất quá là bởi vì tô cẩm ca này hơn phân nửa ngày đều là lấy nàng sung làm vật chứa dùng. Không duyên cơ tới ma khí cố nhiên là hảo, có thể nàng tu vi căn bản không chịu nổi như vậy nhiều tinh thuần ma khí. Đương nàng đưa ra kháng nghị. Tô Cẩm Ca lại vẻ mặt đương nhiên tỏ vẻ, nếu không hướng trên người nàng vứt phóng, mà là mặc kệ ma khí mãn phòng tán loạn, chỉ sợ chính mình sẽ đã chịu ảnh hưởng, đến lúc đó ốc còn không mang nổi mình Úc, lại như thế nào có thừa lực trị liệu người khác. Vì thế Thanh Đại đành phải nhẫn mại. Này hơn phân nửa ngày đã là cực hạn, lại tiếp tục đi xuống chỉ sợ nàng liền muốn ma khí trướng thể mà chết. Nhìn Thanh Đại vội vã tìm kiếm địa phương đi vận công tiêu hóa. Tô Cẩm Ca lập tức vào nhà đóng lại cửa phòng. Này gian trong phòng tràn đầy vàng nhạt tân lục nhan sắc, bố trí cực kỳ thoải mái. Bàn thượng bày rất nhiều linh quả đường bánh, nhiều bảo giá thượng bãi trừ bỏ chút mới lạ nhã chơi chi vật đó là các màu kẹo bình. Hết thảy đều hợp Tô Cẩm Ca tâm ý chỉ là nàng hiện giờ lại không có tâm tư đi chú ý này đó. Tiến phòng liền trực tiếp ngồi xuống phía trước cửa sổ lạnh trên giường, khoanh chân ngưng thần, tỉ mỉ nội coi Thức Hải Đan Điền muốn từ giữa tìm ra nghiệp hỏa hồng liên bóng dáng. Một lần lại một lần vẫn là không thu hoạch được gì chính là ngũ tạng cùng kinh mạch cũng một tấc tấc siêu tầm qua đi vẫn như cũ không có kia hồng liên bóng dáng tô cẩm ca mở mắt thật sâu thở dài nhìn thấy bàn thượng bày biện linh quả đường bánh đứng dậy bưng một cái đĩa đến lạnh trên giường tùy tay đẩy ra cửa sổ nhìn một viện cỏ cây sung xuê số chản ngọn đèn dầu một mặt tự hỏi đường ra một mặt cầm đường bánh đưa đến trong miệng thanh đại phản hồi khi nhìn đến đó là như vậy một bộ hình ảnh Dung xác ngây thơ thiếu nữ ỉ ở cửa sổ hạ trong tay ôm lấy một đĩa bánh ngọt tan thơm ngọt đen lông ở cành lá gian đầu hạ một mảnh nhu hòa quang ảnh sấn ra một bộ thanh thản này này còn có hay không một tù binh tự giác tính thanh đại hỏa khí đè ép lại áp ngạnh bang bang nói ngươi nên vì ma quân trị liệu phía trước cửa sổ thiếu nữ ngẩng đầu dùng cặp kia xinh đẹp ánh mắt đem nàng từ đầu đến chân đánh giá một phen giọng trong trẻo nói nhà tiếng cảnh quả nhân mau dứt lời liền đẩy ra trong tay không âm trực tiếp từ cửa sổ phiên ra tới hướng mộ dung trùng trong phòng đi đến nhìn nang bóng dáng Thanh đại chỉ cảm thấy xưa nay chưa từng có hầm hực. Lời này có ý tứ gì? Chính mình rõ ràng là sợ chậm trễ trị liệu ma quân tiến độ, làm nàng như vậy vừa nói khen ngược tựa chính mình thúc dục nàng đi hút ma quân ma khí dư chính mình tu luyện. Thật đúng là nén giận. Cố tình lại không thể phát tiết. Thanh đại nỗ lực bình phục hảo tâm tình. Đang lúc nàng chuẩn bị xoay người tiến nhà chính khi, đôi mắt dư quang trong lúc vô ý đảo qua kia hai phiến mở rộng ra cửa sổ, trong lòng nén giận lợi hại hơn. Thánh tôn phân phó qua Này lục cô nương trong phòng không thể chặt đứt tiểu thực. Nàng sợ phiền toái một hơi bị mười mấy cái đĩa. Nghĩ lần sau lại bị tổng nếu là nửa tháng lúc sau. Nhưng hiện tại, mười mấy cái đĩa đều không, liền điểm cặn bã cũng chưa dư lại. Này lục cô nương là quỷ chết đói đầu thai sao. Nàng về sau chẳng phải là muốn vì này chán ghét lục cô nương chuẩn bị ăn uống. Này quả thực là. Thanh đại ngẩng đầu, mồm to hút mấy hơi thở, lại chậm rãi nổ ra. Hắc mặt đi tới nhà chính chung. Đương Thanh Đại hắc một khuôn mặt vì tô cẩm ca bổ sung bảy tám thứ đồ ăn khi mộ dung trùng trong cơ thể nổi lên chút biến hóa. Ma khí rút ra một bộ phận, kia Phật tâm xá lợi linh khí liền khuyết tán một bộ phận, làm như có linh trí giống nhau, lại vẫn bắt đầu xô đẩy ma khí. Nhận thấy được này đó biến hóa, tô cẩm ca trên mặt giả vờ bình tĩnh, đầu góc lại là hang hái vận chuyển lên, ẩn ẩn có chút minh bạch, vị kia đem Phật tâm xá lợi đánh vào mộ dung trùng tâm mạch thiên âm tông đại sư làm chính là cái cái gì tính toán. Mộ Dung Trùng ở đoạ ma phía trước, ở Trung Nguyên Phong Bình rất tốt, mấy năm liên tục ổn theo danh sĩ cuốn thập đại công tử bảng, tố có đoan chính chính trực chi danh, càng là thuộc sơn kiếm phái đệ tử đại tân sinh đệ tử trung nhân tài kết xuất, một phen trưởng kiếm chém giết yêu ma vô số. Vị kia đại sư chỉ sợ là tưởng lấy này Phật tâm xá lợi đem Mộ Dung Trùng trọng độ là người, nghĩ đương hắn khôi phục bản tính liền có thể khuyên can hạ tô thanh tuyết quá kích hành vi, chỉ là không biết vị kia đại sư bảo có hay không áp đối. Tô Cẩm Ca đấy lòng đối này ôm hy vọng cũng không lớn. Nếu là mộ dung trùng thật sự như mặt ngoài như vậy, kia ở hắn vì cứu Tô Thanh Tuyết mà đọa ma lúc sau liền sẽ chính mình đem chính mình chấm dứt dứt. Lại nơi nào sẽ có hậu mặt những việc này đâu? Cũng hoặc là là bởi vì hắn đọa ma mất bản tâm, lúc này mới không có đem chính mình chấm dứt. Dù vậy chỉ sợ mộ dung trùng cũng ngăn không được một cái tổn chí muốn nghịch thiên diệt thần Tô Thanh Tuyết. Trong lòng tôn lớn lao nghi ngờ, nhưng Tô Cẩm Ca vẫn là thừa dịp thanh đại không cha là lúc. Truấn Phật Tâm Xá Lợi chung dốc vào chút linh khí. Phật Tâm Xá Lợi tức khắc như tiêm máu gà giống nhau, xô đẩy ma khí ở mộ dung trùng trong cơ thể chiếm cứ hạ lớn hơn nữa một ít địa bàn. Có lẽ là trong cơ thể hai cổ hơi thở va chạm quá lớn, mộ dung mí mắt thế nhưng rung động một chút. Thanh ngại giờ phút này bị trong cơ thể quá thừa ma khí lan lộn, vẫn chưa từng chú ý tới mộ dung trùng trên mặt kia một chút khẽ nhúc nhích. Nhưng là cặp kia thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Tô Cẩm Ca đôi mắt, lại là phát giác nàng không khỏe. Ngươi lại tưởng chơi cái gì đa dạng. Tô cẩm ca vỗ vỗ tay đứng lên, mỗi ngày toàn là chút bánh ngọt trái cây, liền không biết nhiều chút đa dạng sao. Dứt lời, thông thả ung dung đi ra môn đi. Lưu lại thanh đại ở trong phòng nghiến răng nghiến lợi. Đây là còn chọn thượng thức ăn, rốt cuộc còn có biết hay không chính mình là bắt làm tù binh. Mấu chốt là, cái này chán ghét lục cô nương còn không có trả lời nàng vấn đề. Chưa xong còn tiếp. chương 194 xuống ngựa chi uy. Thanh đại quả nhiên thay đổi chút phong vị ăn vật tới. Lúc này đây nàng lại không có buông đồ vật liền đi ra ngoài, mà là lưu tại trong phòng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tô cầm ca. mắt thấy nàng ăn xong hai thế là lư bao, một chén tôm cần mặt, một vò trăm nhân đậu, một bao tô viên, mười xuyến nướng rau bánh. Thanh đại thu hồi đáy mắt kia hơi hơi ngạc nhiên, vừa muốn há mồm nói cái gì, liền nghe nhà chính bên trong một trận động tĩnh, tựa hồ là gia cụ bài trí bị đẩy ngã thanh âm. Thanh đại sắc mặt biến đổi. Vội vàng chạy hướng về phía nhà chính. Còn chưa đến cửa liền bị một phen ghế bành tập trung. Tiếp theo mộ dung trùng trạng nếu điên cuồng chạy ra khỏi nhà ở bộ dáng của hắn rất là thống khổ. Ôm đầu không được ở trong viện đấu đá lung tung. Phạm là chờ ở trước mặt hắn, hoặc là đúng lúc ở bên cạnh hắn sự vật đều bị hắn đẩy ngã đâm lạ. Tô cẩm ca cả kinh, vội từ cửa sổ chung nhảy ra nhảy lên nóc nhà. Túi đầu quan sát đến mộ dung trùng tình huống. Đáng thương thanh đại còn ở trong viện. Thỉnh thoảng bị mộ dung trùng tạp ra tới đồ vật lan đến gần. Nàng không phải trốn không thoát, cũng không phải vô pháp ngăn lại mộ dung trùng. Chỉ là trong lòng tồn kính sợ, không dám động thủ. Tô Cẩm Ca quan sát một lát, liền nhìn ra tới hắn trên người linh khí cùng ma khí số lượng thế nhưng đã cân đối. May mà hắn kinh mạch đã tổn hại, bằng không riêng là này hai cổ khí ở trong thân thể hắn du tẩu tranh đấu, đã cũng đủ muốn hắn mệnh. Kinh mạch đã hủy, vô luận nào một loại khí cũng vô pháp thuận lợi du tẩu quanh thân. Hắn lại vì sao sẽ như thế thống khổ. Tô Cẩm Ca hơi hơi nhăn lại mì, nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Lại còn cuối cùng là ra tay hướng hắn tâm mạch chỗ Phật tâm xá lợi rót vào một cổ linh lực. Linh Quang hoàn toàn đi vào trong cơ thể, mộ dung trùng ăn tính một cái trước mắt, ngay sau đó càng thêm điên cùng lên. Ngay cả kia một trận dây nho cũng bị đẩy ngã, hôn độn đầy đất quả trám. Tô Cẩm Ca cần lại lần nữa rót vào linh lực là lúc, chợt thấy một cổ thuộc về nguyên anh tu sĩ hơi thở tới gần lại đây. Chúc xuất khê chung như thế nào sẽ có Nguyên Anh tu sĩ. Tô Cẩm Ca mới vừa chuyển qua thân, liền thấy một vị thân bối trưởng kiếm Nguyên Anh tu sĩ cùng Tô Thanh Tuyết cùng hướng bên này bay tới. Vị này Nguyên Anh tu sĩ Tô Cẩm Ca từng ở Thương Lô gặp qua, đúng là lúc ấy Thục Sơn kiếm phái đóng giữ Thương Lô vị kia võ hành chân quân. Võ hành chân quân tiến sân, liền nhanh chóng ra tay chế trụ mộ dung trùng. Linh quang bùng lên lúc sau, mộ dung trùng liền tĩnh xuống dưới. Võ hành chân quân lấy linh lực nâng lên mộ dung trùng, hướng trong phòng đi đến. Tô Thanh Tuyết cũng theo sát sau đó. Thanh Đại ở cửa lập một lát, liền hành đến trong viện ngẩn đầu lên đối thượng ở nóc nhà ngồi sổm Tô Cẩm Ca nói, lục cô nương tới trục xuất khe đã lâu, còn chưa từng du lãm quá nơi đầy phong cảnh. Hôm nay rảnh rỗi, không ngại tùy nô tì đi ra ngoài đi một chút. Đây là muốn thanh bãi. Tô Cẩm Ca đảo cũng không nói cái gì, nhảy xuống nóc nhà liền theo Thanh Đại đi ra sân. Làm thân phật nơi, trục xuất khe chung thật sự không có gì phong cảnh đang nói. Thanh Đại lại là vẻ mặt phấn khởi. Dẫn tô cẩm ca thẳng về phía trước đi Tuy là không có phong cảnh nhưng xem Nhưng này dọc theo đường đi thỉnh thoảng xuất hiện tu sĩ lại Cũng làm tô cẩm ca đôi mắt không đủ xử Không đủ xử làm sao ngăn là nàng đôi mắt đâu Chính là đầu góc cũng càng thêm cảm thấy không đủ dùng Trục xuất khe chung nơi nào tới như vậy nhiều nhân tộc tu sĩ Tám đại tông môn, tán tu Cùng với một ít trung tiểu môn phái tu sĩ tất cả đều có chi Thu vi cũng là có cao có thấp Thoạt nhìn cũng không giống như là bị cường bắt đến tận đây Đây là tình huống như thế nào? Tô cẩm ca ở kinh hãi ngạc nhân trung, suýt nữa đụng phải một người ma tu. Này ma tu cắn nuốt tu vi, tô son chắt phấn đôi mắt âm lánh dính nhớp, làm người sinh ra một loại chán ghét. Kia dính nhớp ánh mắt xem tô cẩm ca không khỏe, đang muốn vòng qua đi khi. Này bạch diện ma tu rồi lại ngăn ở nàng trước người, vị này tiểu mỹ nhân lại là cái nào môn phái. Ngã ngớ ngữ khí lệnh tô cẩm ca như mày. Thanh đại phản phất là không có nghe được giống nhau, làng lặng đứng ở một bên. Cũng không có xuất khẩu ngăn cản ý tứ. Bạch diện ma tu thấy thanh đại không nói, liền giác trước mắt thiếu nữ cũng bất quá là đã nhiều ngày đi vào trục xuất khe. Chỉ là không biết như thế nào cùng thánh tôn thân hầu thanh đại đi tới cùng nhau. Hắn tự nhận vẫn là có vài phần mị lực, liền lộ ra tự nhận mị hoặc cười, vươn tay tới dục đồ vất lên tô cẩm ca rú ở cổ bên kia một bó tóc. Hắn ngón tay mới một tới gần, một đạo linh quang liền ở trước mắt nhấp nhoáng. Tiếp theo dưới chân tuôn ra một đoàn liệt hỏa. Này một kích tới đột nhiên. Hắn lại cũng hiểm hiểm tránh thoát. Còn chưa cập tức giận, bốn phía liền liên tiếp không ngừng tuôn ra từng đạo hỏa hệ bủa chú. Bạch diện ma tu trong mắt dâng lên quỷ dị hưng phấn, rút ra bên hông nguyên kiếm hướng tô cẩm ca chọn đi. Tô cẩm ca liếc xéo thanh đại liếc mắt một cái, khóe môi kiểu ra một mặt cười lạnh. Đạp động lưu vân bước tránh thoát kia bạch diện ma tu nhất kiếm, đồng thời thư ra tay tới. Theo một mặt linh quang hiện lên, xuất hiện ở tô cẩm ca trong tay chính là kia thanh trường kiếm chớ có hỏi mà phi nàng quen dùng bản mạng pháp bảo biển xanh chiều sinh trạng, trung nguyên nữ tu nhiều cầm lăng hoặc pháp kiếm, bạch diện ma tu thấy nàng cầm một phen tinh xảo trường kiếm, liền dắt trước mắt này nữ tu bản lĩnh thường thường vô kỳ, trong mắt càng mang lên vài phần hài hước. nhưng mà ngay sau đó sắc mặt của hắn thay đổi, theo chớ có hỏi kiếm xẹt qua một đạo cầu rồng, mưa rền gió dự ở trong nháy mắt trải ra mở ra, mây mù tự tô cẩm ca dưới chân buốt lên dựng lên, trong trượng trong vòng đều là mảy may không có che giấu sắc ý. Nhất chiêu giận hải phong ba, vốn là huề cuốn tức giận sát chiêu. Bởi vì kia trên thân kiếm kia một viên long nước mắt, liền lại có một cái khắc trình tự hiệu quả. Giờ phút này ở vào giận hải phong ba trong phạm vi hai gã ma tu, toàn cảm thấy một cổ thấu xương bi thương tự đáy lòng dâng lên, thống khổ, tuyệt vọng, ai đóng, đủ loại nhất mặt trái cảm xúc dần dần bùng nổ mở ra. Đối mặt trước mắt ngập trời sắc ý, lại là không nghĩ lại phản kháng. Dù sao cũng là tô thanh tuyết tâm phúc thân hầu. Thanh đại đảo cũng có vài phần lệnh người lau mắt mà nhìn bản Lĩnh. Tự giận Hải Phong ba thi triển, đến nàng nhanh chóng từ kia mặt trái cảm xúc trung đảo thoát ra tới, cũng bất quá 7, tám tức công phu. Thanh đại nguyên bản là tính toán làm này chán ghét lục cô nương biết cái lợi hại. Trung hợp bước lộ chặn đường, liền cố ý không đáng giải thích, muốn mượn cơ hội thố một thố nàng tính tình. Lại không nghĩ rằng cái này lục cô nương thực sự là cái tàn nhẫn nhân vật. Thanh đại chạy ra giận Hải Phong ba thi thuật phạm vi, không kịp xử lý chính mình trên người thường liền ra tay trước cứu ra Duốc Lộ. Nàng tu vi ở Tô Cẩm Ca phía trên, muốn cứu Duốc Lộ cũng phi cái gì về khó. Chỉ là không nghĩ tới cứu là cứu ra, lại cũng chỉ là thừa một hơi. Nếu là lại buổi tối một khắc. Thanh đại có chút không dám suy nghĩ. Nàng cố lấy môi gọi tới một con cả người tím đen chim khổng lồ, đem Duốc Lộ thả đi lên. Ở chim khổng lồ trước người thì thầm vài câu, kia chim khổng lồ liền chờ Duốc Lộ ổn mà nhanh chóng hướng trục xuất khe chỗ sâu trong bay đi. Lại xoay người lại, Thanh đại xem tô cẩm ca ánh mắt nhưng thật ra mang lên vài phần nhìn thẳng vào. Lục cô nương, tùy ta bên này đi. Tô cẩm ca thu chờ có hỏi, phủi phủi ống tay háo liền lại đuổi kịp thanh đại bước chân. Nàng tuy là lại ngu rốt cũng đã nhìn ra, cái này thanh đại hôm nay mời nàng ra tới đều không phải là nhìn cái gì phong cảnh. Mà là có khác chút chiêu số chờ nàng. Theo thanh đại đi rồi một thời gian, quả nhiên đi vào một chỗ phạm vi mấy trăm bước, thâm cao hước năm trượng hố to trước. Trong hầm gắn đầy các loại độc rồi, rồi. Không đếm được trùng dòi gian phục một người trần trùng kim đàn nữ tu. Nàng linh lực chưa từng bị phong, lại làm không ra bất luận cái gì phản kháng. Chỉ có thể trước mặt huy động thân thể, muốn đẩy lạc trên người những cái đó độc trùng. Nề hà độc trùng số lượng khổng lồ, nhậm là nàng như thế nào xua đuổi cũng không thay đổi được vạn trùng vệ thể tình trạng. Những cái đó sâu thậm chí ở nàng thất khiếu bên trong tự do quay lại. Nếu không có cảm giác đến trên người nàng hơi thở, tô cẩm ca căn bản là không thể nhận ra này vẫn là một người. Thanh đại bình tĩnh thanh âm từ sau người vang lên, đây là cái kia hành hạ đến chết nhạc nói chân nhân tiện nhân. Nói đến chỗ này, thanh đại trong thanh âm rõ ràng mang theo châm trọc câm điệu, thánh tôn bất quá là chứng minh rồi phong ấn tồn tại mà thôi. Cái này trục xuất khe hao phí thời gian lâu như vậy cũng không có thể bắt được tiện nhân. Đã bị những người đó tu bó đưa đến thánh tôn trước mặt. Bất quá mới ngắn ngủn 10 ngày mà thôi. Tô Cẩm Ca nhìn đáy hố tên kia nữ tu, không nói một lời. Lấy Tô Thành An tính tình như thế nào sẽ treo chọc cái gì kẻ thù. hắn họa sát thân đơn giản là bởi vì Tô thanh Tuyết đưa tới. Cũng không biết này nữ tu rốt cuộc cùng Tô thanh Tuyết có gì loại thù hận, thế cho nên phải đối một người vô tội lao nhân hạ như vậy nặng tay. Này nhất cử động càng là trực tiếp dẫn phát người mà chi chiến. Làm một hồi hôn thế chi loạn trước tiên đã đến. Nàng đã hành hạ đến chết Tô thanh An, tất nhiên là muốn đền mạng. Nhưng thoạt nhìn Tô thanh Tuyết tự hồn là không nghĩ muốn này nữ tu mệnh mà là muốn vĩnh cửu cha tấn đi xuống. Nay cự hố phía trên còn có một tầng kết giới, đem cự hố hoàn toàn ngăn cách lên. Chính là ai có muốn lấy này nữ tu mệnh cũng là không chỗ xuống tay. Thanh đại thấy tô cẩm ca ngồi sồn hố thật lâu không nói, cho rằng nàng trong lòng có sợ hãi, Liên mở miệng nói: Thánh tôn là cái trọng tình người, phàm là ngươi thu liệm mấy ngày nay sau liền sẽ không quá khổ sở. Tô cẩm ca buồn cười lên, ta thu liệm chút liền không phải bị uy hiếp cường lực mà đến bắt làm tù binh sao? Tô Cẩm Ca đứng dậy, đi đến Thanh Đại trước mặt, nhìn chăm chăm nàng đôi mắt chầm gai nói, dù sao dù sao đều là như vậy không xong, còn không bằng lạc cái vui sướng. Thanh Đại ra mặt vừa động, ngươi không sợ để ý người chịu liên lụy? Tô Cẩm Ca mày một chọn, ngươi không sợ ta ở nhà ngươi ma quân trên người động tay chân. Thanh Đại thật sự không có dự đoán được Tô Cẩm Ca như vậy quan côn, đều rơi xuống này bước hoàn cảnh còn dám trái lại uy hiếp với nàng. Thanh Đại nhấp khấn môi, nhưng vẫn còn nhẫn lại xuống dưới. Đại ma quân thân thể khôi phục luôn có nàng đẹp thời điểm. Thanh đại hư nhẹ một tiếng xoay người rời đi, lại là không hề quản Tô Cẩm Ca. Tô Cẩm Ca mừng rỡ tự tại, lập tức hướng về bên kia đi đến. Không bao lâu quả nhiên lại gặp được vài tên nhân tu kết bạn đi qua. Trong đó thỉnh lỉnh có một người phủ quang đệ tử. Tô Cẩm Ca vứt ra một đạo linh khí đem kia đệ tử kéo đến chính mình trước mặt. Kia đệ tử đầu tiên là Cả Kinh, đại thấy rõ trước mắt người sau, trong mắt thay một mảnh hiểu rõ. Gặp qua Minh Tâm sư thúc. Vì sao tại đây? Tô Cẩm Ca lời vừa nói ra, kia đệ tử hạ bái thân thể cứng đờ. Trong lòng nghĩ hoặc vị này minh tâm sư thúc chính là Tuyết Thánh Tôn muội muội, chẳng lẽ nàng ở chỗ này nguyên nhân còn có thể cùng chính mình bất đồng không thành? Tuy là nghi hoặc nhưng vẫn vẫn là cung kính trả lời, tất nhiên là đi theo Tuyết Thánh Tôn, lệnh ba nghìn biên giới quay về nhất thể, lệnh nhân thế gian lại vô sinh lão bệnh tử. Tô Cẩm Ca trầm đi xuống, như thế còn có cái gì không rõ? Kỳ thật mới vừa rồi Thanh Đại đã nói ra. Chỉ là chính mình trong lòng còn ôm như vậy một đường hy vọng. Lại quá không lâu, nay trục xuất khe chung chỉ sợ còn sẽ thêm chút yêu tộc thân ảnh đi. Nghịch thiên diệt thần, quay về yên vui. Đây là kiếp trước ở nhiều ít buồn tiểu thuyết chung đều xem qua tiểu đoạn. Hiện giờ rõ ràng chính xác đã xảy ra đâu. Có như vậy trong nháy mắt, Tô Cẩm Ca cảm thấy trước mắt hết thể đều như vậy vớ vẩn vô cùng. Chưa xong còn tiếp. chương 195 lớn lao châm trọng Tô Cẩm Ca trở lại kia tòa trong tiểu viết khi. Thanh đại chính trực thẳng quý gối một mảnh hỗn độn bên trong. Tô Cẩm Ca do dự một lát, nhấc chân rào bước tiến lên nhà chính. Mộ Dung Trùng chính lưng mà đứng, đỡ cửa sổ ngơ ngẩn xuất thần. Từ cửa sổ nhìn ra đi, là trục xuất duyên trùng kia vô biên vô hạn đu ám tĩnh mịch. Giờ phút này trên người hắn hơi thở bình thản, không còn có lúc trước kia tận trời ma khí. Tuy nói nổ tổn hại trong kinh mạch ma khí không phải cái gì khó với lên trời việc, nhưng nếu nói có ai ở nửa ngày nội liền đem Mộ Dung Trùng trong cơ thể ma khí chịu trừ sạch sẽ. Kia cũng không khác hẳn với Thiên phương Dạ Đàm. Tô Cẩm Ca nổ ma khí khi, thủ pháp dám dùng năm khí dẫn, so với mặt khác pháp môn lại muốn mau lẹ rất nhiều. Cái kia võ hành chân quân chẳng lẽ là có cái gì càng thần thông biện pháp? Mộ Dung đạo hữu, ngươi trong cơ thể ma khí. Mộ Dung trùng thân hình hơi hơi vừa động, gục đầu xuống nhìn chính mình đôi tay, lẩm bẩm lặp lại nói, "Mộ Dung." Nói, "Hữu." Ngay sau đó hắn nhất hầu trung phát ra thấp thấp tiếng cười, thanh âm kia không cao lại có thể nghe ra rõ ràng bi ý. Hiện giờ ta còn tính đạo sao? Tô Cẩm Ca trong lòng ngẫy dựng, chẳng lẽ là vị kia Thiên Âm Tông đại sư đánh cuộc chính xác? Nàng ấn xuống trong lòng kích động, bằng thẳng cảm xúc đang định muốn nói chút cái gì. Liền nghe mộ dung trùng tiếng cười càng đánh càng đại. Nguyên lai like như vậy liền có thể nổ rất ma khí, bất quá đơn giản như vậy. Bất quá đơn giản như vậy. Tô Cẩm Ca thấy hắn cảm xúc kích động, liền tạm thời ngậm miệng. Đúng vậy, bất quá như vậy đơn giản. Chỉ cần nguyện ý tự đoạn kinh mạch, lấy Phật tâm xá lợi chặn tâm mạch Lệnh trong cơ thể còn có linh khí, cũng đồng thời ngăn cản mà khí nhập tâm. Như thế bất quá nhiều hao phí chút thời gian nhổ mà khí liền có thể. Tuy là Phật tâm xá lợi khó cầu, cũng xa so mở ra thương nô tuyết sơn muốn tới dễ dàng. Chính là lúc trước lại có ai có thể biết được, ma khí thượng nhưng như thế nhổ đâu. Mộ Dung trùng cười cười thanh âm lại dần dần nhỏ xuống dưới, thân hình cũng làm như vẻ vải rất nhiều. Trong lòng tất cả đau khổ. Năm đó trường kiếm hành cầu, thề muốn chém tận thiên hạ yêu ma. Lại cố tình cuối cùng chính mình thành ma. Hắn không hối hận lúc trước lấy thân tương thế vì Tô Thanh Tuyết rơi xuống vạn ma quật. Hắn hối chính là chính mình tâm trí không kiên. Đã đã thành ma nên lập tức hiểu biết chính mình. Như vậy liền sẽ không mệt Tô Thanh Tuyết vì chính mình thành ma. Lại hoặc là, nếu là hắn tâm tính có thể phóng thấp một ít. Nói vậy Tô Thanh Tuyết cũng sẽ không một mình gánh chịu đi mưu hôn độn thạch tới che lấp trên người hắn ma khí. Nếu là lúc trước trở lại thuộc Sơn Kiếm Phái, hoặc là trực tiếp cầu thượng Tám Đại Tông môn. Thiên âm tông môn người xưa nay tử bi, như thế nào sẽ trí trì mặc kệ. Hết thể nguyên do đều là bởi vì hắn. Không phải hắn, A tuyết sẽ không làm hạ những cái đó sự. Càng sẽ không đọa ma một đường trở thành ma giới thánh tôn. Mộ Dung trùng nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy hối tận xương thủy, hận đến bụng chàng. Hắn đồng nhiên xoay người đi đến nhà ở bên kia, rút ra trên tường trường kiếm liền dục tự vận. Tô cẩm ca cả kinh, vội chém ra một đạo linh khí ngăn lại. Một đạo ma khí tự ngoài phòng bắn vào. Lướt qua kia đạo linh quang giành trước đánh hạ mộ dung trùng trong tay kiếm. Trong phòng không khí lược có một cái chớp mắt dao động, lại nháy mắt Tô Thanh Tuyết liền đã ở mộ dung trùng trước mặt. Mộ dung đại ca là cảm thấy ta nhân đoạ ma mới phải làm kia sự kiện sao? Mộ dung trùng nhìn Tô Thanh Tuyết, thanh âm có chút ám ảnh, "A Tuyết, ngươi không biết người đang làm cái gì?" Ở đoạ ma phía trước ta liền như thế nghĩ tới. Tô Thanh Tuyết nói, hướng ngoài cửa sổ chỉ nói, "Nơi này là thần phạt nơi 3000 biên giới lại làm sao không phải thần phạt nơi?" Cái gọi là thần minh, dựa vào cái gì muốn quyết định người khác vận mệnh? Sớm tại biết được này, đó chân tướng là lúc, ta liền đã quyết định, Lịch Thiên Di Thần, Đáp vỡ những cái đó không hợp lý quy điều. Mộ Dung Trùng lắc đầu, vươn tay tới nhẹ nhàng xoa Tô Thanh Tuyết khuôn mặt, "A Tuyết." Câu nói kế tiếp hắn vẫn chưa nói ra, chỉ là bình tĩnh nhìn nàng. Lúc sau vô lực rũ xuống tay, chậm rãi chuyển qua thân. Tô Thanh Tuyết nhìn hắn bóng dáng, Hoan Thanh nói, "Mộ Dung đại ca trong cơ thể ma khí đã bị phong bế." Tiểu lục ngươi đem ma khí nổ lúc sau, liền có thể tiếp tục gân mạch. Nàng đôi mắt nhìn mộ dung trùng, lời nói lại là đối tô cẩm ca nói. Đương nàng xoay người tới cửa khi, rồi lại lấy đưa lưng về phía tư thái, đối mộ dung trùng nói, một ngày nào đó, ngươi sẽ minh mạch. Dứt lời nàng nhấc chân bước qua khung cửa, hướng về viện ngoại đi đến. Tô cẩm ca đi ra nhà ở, đem không gian để lại cho mộ dung trùng một người. Thanh đại thượng còn quỳ gối trong viện, tô cẩm ca vốn dĩ không nghĩ lý chuyện của nàng nhưng nhìn mãn viện tử hỗn độn, tô cẩm ca vạn phần lo lắng này đó bại ở chỗ này không người xử lý. nếu là phóng xú liền không mỹ diệu, nếu muốn chính mình động thủ quét tước, mặc dù chỉ là mấy cái tịnh trần chú nàng cũng thập phần không muốn xuất lực. ở trong viện đi rồi vài bước, tô cẩm ca nhịn không được hướng thanh đại hỏi, ngươi bị phạt bao lâu? thanh đại mặt vô biểu tình nói, thánh tôn có mệnh, khi nào lục cô nương làm nô tỳ đứng dậy, nô tỳ mới có thể đứng dậy. tô cẩm ca nga một tiếng, lại nói, kia nếu không ngươi trước đem sân quét tước sạch sẽ, mua chút bánh ngọt trở về. Sau đó chậm rãi lại quỳ không muộn. Thanh đại giận dữ, rồi lại mạnh mẽ đè ép xuống dưới. Chỉ hận hận nhìn tô cẩm ca liếc mắt một cái, nhanh chóng đem sân sửa sang lại sạch sẽ, xoay người ra cửa. Thánh tôn như thế lễ ngộ, cái này lục cô nương là không trưởng tâm không thành. Thế nhưng một phân động dung cũng không. Một ngày nào đó, Thánh tôn kiên nhẫn dùng hết, ma quân thân thể khôi phục. Nàng liên nhất định phải cái này, nha đầu chết tiệt kia biết một cái hối tự là như thế nào viết. Thanh đại lúc này là như thế nào tưởng Tô Cẩm Ca tất nhiên là không biết, nàng tự tại trong viện tìm chỗ địa phương chậm rãi bình ổn. Thi triển dẫn hải phong ba ở phía trước, biết được nhân tu xuất hiện ở trục xuất khe chân tướng ở phía sau. Vô luận là thân vẫn là tâm đều yêu cầu bình ổn một chút. Người như thế nào không khuyên nàng một khuyên. Mộ dung trùng thanh âm từ sau người vang lên. Tô Cẩm Ca mở mắt ra nhìn về phía hắn. Trong viện đèn lồng đã hủy hoại rớt, trục xuất khe ưu ám nguồn sáng dưới có vẻ mộ dung trùng gương mặt kia phá lệ tiểu tụy. Tô Cẩm Ca lắc lắc đầu, cười khổ nói, nàng quyết định sự tình, người khác nói cái gì lại hưu dụng sao? Mộ dung trùng ngẩn ra. Không tuổi A Tuyết quyết định sự tình, chưa bao giờ sẽ sửa đổi. Mà hắn cũng trước nay đều là duy trì. Chính là hiện giờ, A Tuyết nàng muốn nghịch thiên diệt thần. Nàng muốn quấy rời 3.000 biên giới cho tự. Lấy sinh linh đồ thán mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm loạn thế phiêu diêu đại giới tới đổi đến một cái tân thế giới này như thế nào có thể nếu hắn giờ phút này còn có một viên ma tâm tất sẽ duy trì tô thanh tuyết hết thể quyết định bồi nàng đi làm nàng muốn làm hết thể sự tình nhưng cố tình ở ngay lúc này kia một viên ma tâm cách hắn mà đi giờ khắc này mộ dung trùng chỉ cảm thấy vận mệnh vô cùng trâm trọng năm đó khổ cầu thành nhân không được nảy pháp hiện giờ lại trời xui đất khiến lại thành người Mộ Dung Trùng yên lặng mà trở lại trong phòng, lấy kia đem hắn làm thuộc sơn kiếm phái đệ tử thường xuyên bội pháp kiếm cũng một khối thạch phù giao dư Tô Cẩm Ca. Đây là ra vào trục xuất khe lệnh bài. Ngươi đi đi. Tô Cẩm Ca ngẩn ra, ngươi. Mộ Dung Trùng xua xua tay, ý bảo Tô Cẩm Ca chớ có hỏi nhiều, nếu là phương tiện thỉnh đem này đem pháp kiếm táng ở thương lan chi bạn, lập. Nói nơi này hắn dừng một chút, tiếp tục nói, lập thuộc sơn kiếm phái nghịch đồ, mộ Dung Trùng chi mộ dứt lời đi trở về trong phòng tướng môn nhút lại, tô cẩm ca lập tức thu trước mắt đồ vật, hướng viện ngoại đi đến, cho đến viện môn trước, rồi lại dừng bước chân, nàng chết thân trở về, cách một cánh cửa đối mộ dung trùng nói, mộ dung đạo hữu không quay đầu lại nhìn xem, há biết vô ngạ, Giọng nói mới lạc, mộ dung trùng thanh âm liền tự bên trong cánh cửa truyền đến, đó là có ngạ, ta cũng không tưởng đi lên, ngươi nếu lại không đi, chỉ sợ liền đi không được, nghe được tô cẩm ca bước chân dần dần đi xa, biến mất. Mộ Dung Trùng kéo ra cửa phòng. Nhìn cái này, hắn cùng Tô Thanh Tuyết cùng kiến tạo lên sân, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn về phía sân phía trên kia phiến binh viên ảm đạm không ánh sáng không trung. Như thế như vậy liền tốt nhất đi. Hắn nếu giờ phút này thân chết, A Tuyết tất sẽ thương tâm. Nếu hồi không được đầu, vậy như vậy đi. Cứ như vậy bồi ở A Tuyết bên người. Đãi nàng chán ghét như vậy phế vật chính mình, kia đó là kết thúc hết thảy thời khắc. Mộ Dung Trùng vươn tay tới, chạm đến trong viện một thảo một thạch. Đồng nhiên nhớ tới năm ấy thương lan bờ sông, tu mi mắt phượng thanh y y thiếu nữ tử hắn dưới kiếm thắng đi một gốc cây vỗ tâm thảo. Nếu là hắn không có si tâm dây dưa, như vậy liền sẽ không có lúc so đủ loại. Nàng nên vẫn là thanh vân môn tuyết tiên tử. Nói không chừng lúc này đã cùng vị kia kinh tài tuyệt diễm thanh vân công tử kết thành đạo lữ. Lại là từ lúc bắt đầu, liền sai rồi sao? Giờ phút này tô cẩm ca vẻ mặt thản nhiên đi ở trục xuất khe trùng, đại náo lại ở chưa từng có khẩn trương bay lột. Hiện tại đi ra ngoài hẳn là không có gì vấn đề lớn, chỉ là tô thanh tuyết chưa chắc sẽ dễ dàng từ bỏ. Không nói được còn muốn lại đem chính mình bắt trở về một lần. Khó bảo toàn nàng sẽ không thuận tiện mang lên ai tới kiểm chế chính mình. Nhất định phải tưởng cái tuyệt trừ hậu hoạn biện pháp mới được. Đang ở nàng đau khổ suy tư hết sức, đồng nhiên gặp qua một trương tô son chất phấn âm hàng gương mặt hoảng tới rồi chính mình trước mắt. Này ma tu, rõ ràng còn thừa một hơi, như thế nào không đủ một ngày công phu liền lại tung tăng ngày nhót. Tô cẩm ca nhăn lại mày. Cái này bạch diện ma tu trong tay còn sách theo một người cả người vết thương trúc cơ nữ tu, vừa thấy tô cẩm ca liền âm âm cười rộ lên, đó là ngươi bị thương đốt lộ. Dứt lời, đem kia trúc cơ nữ tu đẩy đến tô cẩm ca dưới chân, rất có ý vị đem tô cẩm ca từ đầu nhìn đến chân, Ngươi đem này nữ tu mang cho thanh đại đi, nói cho nàng những cái đó nữ tử chung chỉ sống này một cái. Bạch diện ma tu nói xong liền xoay người đi xa. Tô cẩm ca cúi đầu nhìn trên mặt đất nữ tu. Ngươi là như thế nào tới rồi nơi này? Kia nữ tu biểu tình có chút hoàng hốt, dùng hồi lâu công phu hai mắt mới dần dần ngắm nhìn, hơi có chút kinh sợ nhìn phía tô cầm ca. Nhìn thấy trước mặt là một vị kim đan nữ tu, trong mắt tức khắc rơi xuống rơi lệ tới. Vạn bối là ngày hôm trước tùy sư huynh tới, hôm qua ra tới du lãm phong cảnh bị kia ác ôn tóm được đi, hành đến tuyết thánh tôn kịp thời phát hiện, lệnh kia ác ôn thả vạn bối ra tới. Chỉ là đáng tiếc, so vạn bối trước một bước dừng ở kia ác ôn trong tay các đạo hữu lại là để. Nói đến chỗ này, này trúc cơ nữ tu càng là nước mắt rơi như mưa, ma chính là ma, không có nhân tính. Hắn ăn thịt người, hắn ăn thịt người. Này nữ tu càng nói càng là kinh sợ, hồi tưởng khởi chính mình suýt nữa cùng những người đó giống nhau tao ngộ. Thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Tô cẩm ca nghe mày càng túc càng chặt. Đống nhiên Linh Quang vừa hiện trong lòng liền có chủ ý nàng ngồi xổm xuống thân chấn an một trận kia trúc cơ nữ tu sau, mở miệng hỏi, kia ma tu ở tại nơi nào? Chưa xong còn tiếp. Trước 196 thay đổi chủ ý. Tô Cẩm cao ý theo kia nữ tu chỉ phương hướng được rồi một trận, quả nhiên tìm được kia bạch diện ma tu chỗ ở. Viện môn mở rộng ra, kia bạch diện ma tu lại là không ở. Trong viện nơi trốn tràn ngập một cổ tanh ngọt khí vị, nghe được lâu rồi lệnh người buồn nôn. Sàn nhà khe hở chung có nhiều năm vết máu. Nhà ở một góc chỗ nem chút tàn phá pháp y rỉ. Quả thật là như kia trúc cơ nữ tu theo như lời đầu. Tô Cẩm ca nắm tay gắt gao nắm lên nhưng vẫn còn lại chậm rãi buông lòng ra giờ này khắc này nàng chính là lại tưởng diện kia bạch diện ma tu cũng muốn nhẫn mại xuống dưới cẩn thận dò ra thần thức điều tra quá phạm vi bốn phía sau nàng nhanh chóng cởi áo ngoài sẽ bỏ chuyển ngón tay bôi chút vết máu đi lên như thế còn ngại không đủ lại đoàn mấy cái lúc này mới ném vào kia đôi tàn phá pháp y hìa chung làm xong này đó tô cẩm ca lại lần nữa dò xét bốn phía bảo đảm sau khi an toàn chợt lóe thân liền đi vào không gian bên trong Dù cho Tô Thanh Tuyết không tin nàng đã thân chết, cũng tổng sẽ không vẫn luôn nghiêm khắc gác chạm kiểm soát. Nếu trục xuất khe người trong tu đông đảo, nàng liền đại có thể chờ đến nổi bật qua, lại hôn đi ra ngoài. Ở hiện giờ tu tiên giới tu giả trong mắt, giới tử không gian liền cung cấp tuyệt tích chi vật. Ngày xưa nàng cũng cũng không có lấy ra quá cái gì thiên tài địa bảo. Tô Thanh Tuyết hẳn là sẽ không hoài nghi chính mình cũng có được giới tử không gian, càng nương không gian độ thân. Nếu là thật sự như vậy không gặp may mắn bị nàng đoán được. Kia liền cùng lắm thì nàng liền ở bên trong này trốn thượng trăm năm. Tiến không gian tô cẩm ca liền đem tầm con từ linh thú trong túi phóng ra. Tầm con ra tới sau mọi nơi nhìn xung quanh một chút, thấy chính mình cùng tô cẩm ca đều đang ở không gian chung, buồn bực nói, hoa, kia trốn đâu. Tô cẩm ca thở dài, bắt đầu sửa sang lại khởi vật phẩm tới. Hoa, chúng ta trở lại trung nguyên sao. Tô cẩm ca có chút vô lực xua xua tay, chúng ta hiện tại ở trục xuất khe. Ca, tầm con biểu tình dại ra. Sau một lúc lâu, nó thu nạp mở rộng ra miệng, nuốt khẩu nước miếng thật cẩn thận hỏi, Chủ nhân, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Chờ! tam con xem tô cẩm ca cũng không khẩn trương, chính mình cũng liền thả lỏng xuống dưới. vỗ vỗ cánh bay đến kia bộ linh thạch ra cụ chung nghỉ ngơi đi. Tiểu thanh kia hóa ngủ đến chính hàm. Tiểu hắc vẫn là lẳng lặng ghé vào nước suối chung, ngẫu nhiên động thượng vừa động cũng là chậm gì gì. Phượng miệng đèn không biết có phải hay không bị tiểu thanh đá tới rồi. Giờ phút này méo mó hoành ở linh tuyển biên hoa thực bên trong. Không gian trung trừ bỏ nước chảy thanh liền lại vô cái gì tiếng vang. An nhàn làm người muốn vĩnh viên tại đây hoa đi xuống. Tô cẩm ca lại lần nữa thở dài, lắc lắc một đầu hỗn loạn. Đem tiêu chản phượng miệng đèn đặt tới đằng tịch phía trên. Lại đem ở hoang nguyên bên trong được đến hộp gỗ cũng lùa thư cùng nhau đặt ở đèn bên. Tiên tôn, đem hồn thể chuyển vì khí linh biện pháp đã có chút mặt mày. Đáng tiếc hiện tại nơi trốn phong vũ phiêu diêu. Chỉ sợ nhất thời nửa khắc gian còn vô pháp xuống tay nghiên cứu. Tự tại kim ra một trận chiến lúc sau, đan dương tiên tôn hơn phân nửa thời gian đều là ở ngủ say. Tô Cẩm Ca cũng không biết vừa mới nói hắn có thể hay không đủ nghe được. Dứt lời thấy kia vượng miệng đèn cũng không có cái gì phản ứng, liền tự cố nhắm hai mắt lại, tính toán nắm chặt hết thể thời gian tới tu luyện. Không biết là ảo giác vẫn là bởi vì nóng lòng tự thân thực lực duyên cớ, Tô Cẩm Ca tổng cảm thấy lúc này đây ở linh tuyển biên tu luyện, tiến độ so với ngày thường muốn mau thượng vài phần Hồ không gian trung linh khí so từ trước nồng đậm một ít. Thúc dục linh lực ở trong cơ thể vận chuyển quá hai cái chu thiên, Tô Cẩm Ca mở mắt, tính toán cẩn thận nghiên cứu một chút không gian trung linh khí độ dài. Mới một chương mở mắt, liền thấy đằng tịch phía trên hộp gỗ cùng lụa thư đều đã bị mở ra. Triển khai lụa thư cùng ngọc giản phiến hơi có chút tùy tính quán hơn phân nửa chương chiếu. Đan Dương Tiên Tôn phiêu phù ở linh tuyển phía trên, như suy tư gì nghiên cứu một chương trang giấy. Tiên Tôn khi nào như vậy tùy tính? Đan Dương Tiên Tôn quay đầu, liền thấy tô cẩm ca chính chỉ vào trên chiếu lụa thư cùng ngọc giản hướng nàng đặt câu hỏi. Nô, no, này không phải hiện tại tu sĩ tân tục lệ sao? Tô cẩm ca thân hình cứng lại. Đan dương tiên tôn tiếp xúc nhiều nhất hiện thế tu sĩ chính là nàng. nay cái gọi là tục lệ tự nhiên cũng chỉ có thể cùng nàng học. Hay là nàng thật sự có như vậy? Ách, không câu nệ tiểu tiết sao? Tô cẩm ca hít sâu một hơi, trực tiếp nhảy vọt qua cái này dâu dịa đề tài. Tiên tôn có hay không cảm thấy này tu di giới tử trung linh khí nồng đậm một ít. Tu di giới tử trung ngũ linh đều toàn, sẽ tự chậm rãi khởi chút biến hóa. Ngũ linh đều toàn. Tô Cẩm Ca bừng tỉnh nhớ tới lúc trước bắt được này không gian khi, chính mình hướng linh tuyển bên trong đầu một viên thủy linh châu. Lúc này mới khiến cho không gian hoàn chỉnh, làm chính mình có thể đem này luyện hóa. Lúc ấy Đan Dương Tiên từng nói qua không gian hoàn thiện sau biến hóa nhuận vật không tiếng động, nhất thời nửa khắc là nhìn không ra tới. Như vậy hiện tại không gian trung linh khí nồng đậm chút, đó là kia nhuận vật không tiếng động biến hóa. Tô Cẩm Ca trong lòng ngảy dự. Nói như thế tới này, linh khí còn sẽ tiếp tục nồng đậm đi xuống. Kia đối chính mình tu luyện chẳng lẽ không phải rất có giúp ích? Nàng kiềm chế trong lòng mừng như điên, liễm khí ngưng thần chuẩn bị ra tăng tu luyện. Đan Dương Tiên Tôn thanh âm lại lần nữa vang lên, thứ này là từ chỗ nào đến tới? Tô Cẩm Ca ngẩng đầu, Thấy đan dương tiên tôn trong tay méo đúng là chính mình ngày đó từ huyễn tuyết ven hồ cự thạch phía trên miêu tả chữ viết kia tờ giấy. Suýt nữa đã quên cái này. Là ở yêu vực bên trong một chỗ ảo cảnh trước miêu tả xuống dưới. Tiên tôn nhưng biện ra này đó văn tự. Yêu vực. Đan dương tiên tôn hơi hơi có chút kinh ngạc, này đó đều không phải là yêu tộc văn tự. Tô Cẩm ca gật gật đầu, nói, kia chỗ ảo cảnh xuất khẩu chỗ là một chỗ nhân tộc thôn xóm di tích. Ta ở yêu vực bên trong còn phát hiện một chỗ nhân tộc mộ táng đàn Nghe vậy Đan Dương Tiên Tôn trên mặt kinh ngạc càng đậm chút. Tô Cẩm Ca không khỏi nghi hoặc lên, Tiên Tôn nhưng nghe nói qua 3.000 biên giới nguyên vĩ nhất thể. Đan Dương Tiên Tôn bật cười, trên mặt mang theo vài phần hài hước nói, bất quá một cái giả dối hư hào truyền thuyết, cư nhiên có thể truyền lưu đến bây giờ. Chẳng lẽ là cái kia thừa thiên phái còn chưa chặt đức truyền thừa. Tô Cẩm Ca giật mình, tiện Đà nói, chính là yêu vực bên trong là thật sự có phong ấn. Hơn nữa kia phong ấn hiện giờ đã bị mở ra. Yêu vực hoang nguyên đã cùng Trung nguyên đại lục liền vì nhất thể. Đan dương tiên tôn cũng là giật mình lăng một lát, cái kia truyền thuyết cũng chỉ có lúc trước Thừa thiên phái thở phụ thôi. Là thật là giả, ta thật là không biết. Dứt lời dơ dơ lên trong tay trang giấy, lại nói, bất quá cái này đích đích xác xác là nhân tộc văn tự. Năm đó ta vẫn chưa từng nghe nói qua yêu vực bên trong có nhân tộc xuất hiện. Tại thượng cổ thời đại liền đã trở thành truyền thuyết sự tình, này chân tướng lại nơi nào hảo làm cho rõ ràng đâu. Tô Cẩm Ca lắc, lắc đầu về tới trước mắt tương đối hảo giải quyết vấn đề. Nàng chỉ chỉ đan dương tiên tôn trong tay trang giấy nói, tiên tôn còn chưa báo cho mấy chữ này đến tuột cùng là có ý tứ gì. Này đó văn tự thật là cổ xưa, ta cũng chỉ là có thể cân nhắc cái đại khái. Đan dương tiên tôn nói đem kia phiến giấy treo ở bên người, chỉ vào mặt trên văn tự từng cái thì thầm, con đường phía trước, quá vãng, chọn trầm xuống luân. Con đường phía trước, quá vãng, tô cẩm ca tâm nháy mắt như là bị cái gì nắm lấy. Huyễn tuyết trong hồ chứng kiến những cái đó thảm thiết cảnh tượng, chẳng lẽ là tương lai muốn phát sinh sự tình. Tô Cẩm Ca lập tức đứng lên, hay còn mang theo một phân hy vọng hỏi, kia này đó tự nhưng còn có mặt khác ý tứ. Nàng thanh âm không chịu khống chế hơi hơi run. Đan dương tiên tôn tự sẽ không cảm thấy không đến. Hắn hơi suy tư không có trực tiếp hồi đáp nàng, mà là hỏi, người ở kia châu ảo cảnh nhìn thấy cái gì. Thấy được trước kia một chút sự tình, nhưng lại không quá giống nhau. Còn có một ít, thật không tốt hình ảnh. Nói đến chỗ này, Tô Cẩm Ca trong lòng lại dâng lên một phân hy vọng, vội lại nói, nếu là trầm luân hướng kia hẳn là sẽ không làm người dễ dàng xông qua mới là. Ta ở nơi đó mặt chỉ là hao phí chút thời gian, vẫn chưa cảm thấy có bao nhiêu hung hiểm. Đan Dương Tiên Tôn do dự một lát, nhưng vẫn còn mở miệng nói, lúc trước ngươi vẫn chưa đã chịu họa chung nào cảnh ảnh hưởng, ta chỉ cho là nhân ngươi tâm tư quá mức thuần tịnh. Cũng từng lòng nghi ngờ là thái âm ly hỏa duyên cớ Ta tuổi nhỏ từng nghe nói. Có vị ảo thuật đại gia tạo thành một trò ảo cảnh muốn vây khốn Hồng Liên sứ giả. Lại không nghĩ vị kia Hồng Liên sứ giả gần dùng mười mấy tức liền đi ra. Ta suy đoán ảo cảnh dễ dàng không thể vây khốn ngươi nguyên do, có lẽ là cùng ngươi huyết mạch có quan hệ. Đan Dương Tiên Tôn nói mới nói một nửa, Tô Cẩm Ca tâm lại lần nữa chìm trở về. Tinh tế nghĩ đến, nàng sợ trải qua ảo cảnh đều là dễ dàng song qua, chỉ trừ bỏ lần đó ở quân tử châu đáy biển. Bất quá lúc ấy Đan Dương Tiên Tôn liền nói qua đó là quỷ mê thuật. Quỷ mê thuật kia xem như mặt khác một loại đồ vật đi. Nàng như thế gửi hy vọng với cái này chữa nhi, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Vô luận những cái đó hình ảnh có phải hay không tương lai muốn phát sinh sự. Nàng đều không thể còn có một phân may mắn. Nàng cần thiết muốn đi ra ngoài. Liên tính là ngăn cản không được những cái đó hình ảnh phát sinh, cũng không thể cứ như vậy đại ở chỗ này chờ đợi, cái gì cũng không làm làm những cái đó khả năng đã đến hình ảnh phát sinh. Dù sao đều sớm đã làm tốt tệ nhất tính toán. Lại lô mãng một lần lại có gì phương? Đan Dương Tiên Tôn thấy nàng biểu tình xoay lại chuyển, trên người khí thế cũng là nháy mắt đại biến. Trong lòng minh bạch, chỉ sợ này tiểu cô nương là làm tốt cái gì quyết định. Bất quá không nói xong nói, vẫn là muốn nói. Vì thế hắn tiếp tục nói, mặc dù trên người của ngươi huyết mạch thật sự có trợ khám phá ảo cảnh, so với thượng cổ thời đại hồng liên xứ giả cũng dù sao cũng là mỏng chút. Về sau gặp lại ảo cảnh là lúc, nhớ lấy bảo vệ cho tâm trí, không thể coi khinh khinh thường. Tô Cẩm Ca nghiêm túc gật gật đầu, đa tạ tiên tôn đề điểm. Hậu bối, Đan Dương Tiên Tôn phiêu phù ở không trung, biểu tình trịnh trọng nhìn Tô Cẩm Ca nói thanh, vạn sự cẩn thận. Tiếng nói vừa dứt, kia Nhàn Nhạt thân ảnh liền hóa thành một sợi mỏng yên phiêu về tới phượng miệng đèn trung. Tô Cẩm Ca đối kia phượng miệng đèn thấp thấp trở về thanh biết, liền xoay người đến những cái đó linh thạch gia cụ trung tìm kiếm lên. Tam Con tự linh thạch trên giường vương cổ, nhìn nàng tuyển ra gia phẩm giai tốt nhất một bộ pháp y tròng lên trên người lại đem chớ có hỏi rút ra vỏ tới vững vàng nắm trong tay. Một cái tay khác chung còn nhét hảo một chuỗi cao cấp đùa chú. Nay không giống bình thường trịnh trọng hai tầm con lập tức nhảy người lên tới, "Hoa, chủ nhân ngươi làm gì?" Tô Cẩm Ca một mặt thay một đôi pháp hủng, một mặt nói, "Đi ra ngoài." "Không phải phải đợi sao?" "Không đợi." "Hoa, ta cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài." Tô Cẩm Ca gián hảo gió mạnh phù, xác nhận chính mình đã thêm đầy sở hữu có thể thêm trạng thái, mới vừa rồi đối tầm con nói, Ngươi lưu lại, đem nơi này thu thập một chút." Dứt lời, người liền đã từ không gian trung biến mất. Chưa xong con tiếp. Chương 197: Chúng yêu cơn giận. Chúng ta vốn là ma tộc, há tất muốn để ý những người đó tu? Ngươi suýt nữa hỏng rồi Thánh Tôn đại sự, còn không nhận sai. Tốc tốc cùng chúng ta đi gặp Thánh Tôn, chớ có tội càng thêm tội. Ha ha ha, khi ta ngốc đến không thành, Thánh Tôn đã muốn bắt ta, tất là phải dùng ta mệnh đi trấn an những người đó tu. Chúng ta ba người đều là ma tộc. Các ngươi thế nhưng cũng muốn vì vài người tu bức bách với ta. Nhớ trước đây chúng ta nhật tử quá đến kiểu gì tiêu giao sung sướng. Hiện giờ lại đều phải ở nhân tu thủ hạ xem sắc mặt xuống qua, dữ dội bị đẻ nén. Ngươi muốn tạo phản không thành. Tô Cẩm Ca vừa ra không gian, liền trước hết nghe tới rồi trận này đối thoại. Không chung ba gã ma tu đấu đến chính hàm. Trong đó một người đó là kia bạch diện ma tu. Giờ phút này hắn lấy một trọi hai, đảo cũng thành thạo. Tô Cẩm Ca không kịp nghĩ nhiều. Dương tay đem bừa chú ném hướng trong đó một người ma tu. Tiếp theo bằng mau tốc độ dùng ra giận hải phong ba. Tô Cẩm Ca vừa xuất hiện, này ba gã ma tu liền đều đã nhận ra. Chỉ là bọn hắn đấu đến đúng là rằng co thời khắc, ai cũng không dám rút khỏi tay quay lại quản này đột nhiên xuất hiện nhân tu. Bạch diện ma tu tóm được một người mới nhập trục xuất khe nữ tu, còn chưa tới kịp hưởng dụng liền bị tuần tra ma binh phát hiện. Hắn vâng theo thánh tôn mệnh lệnh thả kia nữ tu. Không ngờ kia nữ tu bóc ra hắn phía trước làm hạ sự tình. Khiến cho trục xuất khe chung những người đó tu xôn xao. Tô Thanh Tuyết vì bình ổn việc này, khiển người tiến đến tìm bạch diện ma tu tiến đến đối chất. Chỉ là thỉnh đi hỏi chuyện. Hú hồ những cái đó thân vẫn nữ tu đều là ở thánh tôn thu nạp những người này tu phía trước bắt tới. Hai gã ma tu cảm thấy đây là việc nhỏ một kiện. Căn bản không nghĩ tới bạch diện ma tu sẽ động võ kháng mệnh. Bằng không tất sẽ nhiều mang chút nhân thủ, hoặc là thỉnh một vị cao dai ma tu tiến đến. Trước mắt một cái bạch diện ma tu đó là khó có thể dễ dàng đối phó, này đột nhiên toát ra tới nhân tu lại hướng bọn họ ra tay. Tuy rằng không biết này đống nhiên xuất hiện nhân tu vì cái gì muốn giúp chính mình, bạch diện ma tu vẫn là nhanh chóng bắt được cơ hội, thừa cơ giải quyết trong đó một người ma tu. Nhưng mà kế tiếp tình thế biến đổi đột ngột, Đối mặt tràn ngập khắp nơi sắc khí, bạch diện ma tu cùng kia ma tu cùng nhau minh bạch, người này là tổn đưa bọn họ cùng nhau diện sát tâm. Nhưng mà hiểu được sau. Hai người đều đã đã chịu giận hải phong ba bị thương nặng. Không đợi bọn họ liên thủ đi công Tô Cẩm Ca, một đạo treo ngược thiên thác nước liền tự mãn hạ dâng lên. Nháy mắt mang đi bọn họ sinh cơ. Chiếm đột nhiên ra tay tiện nghi, Tô Cẩm Ca có thể nhanh chóng giải quyết rất này bà gã ma tu. Nhìn xung quanh kia không gì khác nhau tính mịch, Tô Cẩm Ca hoán hận một dầm chân, nàng không quen biết đường đi ra ngoài A. Có điều tiết chế đem thần thức chậm rãi buông ra đi. Cuối cùng tuyển định một chỗ nhân tu so nhiều mà cơ hồ không có gì mà tu lui tới phương hướng tới gần qua đi. Nghĩ đến kia chỗ tìm cá nhân đã tu luyện dụ ra lời nói thật, hỏi đến đường đi ra ngoài. Được rồi một đoạn, thân thức trước tìm được phía trước có vài tên trúc cơ tu sĩ đang ở không trung do dự. Tô cẩm ca lấy kia con vỏ chai thuyền nhỏ ra tới, hướng kia vài tên tu sĩ bay đi. Nay thuyền nhỏ phi hành tốc độ xa xa không kịp hồ lô. Chỉ là kia hồ lô quá mức đáng chú ý. Lúc này ngược lại là dùng này thuyền nhỏ ổn thỏa chút Kia vài tên tu sĩ chính vẻ mặt mở mịt hai mặt nhìn nhau là lúc Thấy một vị kim đan tu sĩ đi tới Rất xa liền hành lễ bái kiến Chờ tô cẩm ca tới rồi bọn họ phụ cận Giữa kia tu vi tối cao trường dâu tu sĩ liền mở miệng nói Thỉnh giáo tiên bối Hiện giờ chúng ta nên như thế nào hành sự Tô cẩm ca không làm rõ được tình huống Tự nhiên cũng không biết hắn hỏi chính là cái gì Nhìn kia trường dâu tu sĩ nhất thời trương ngữ Kia trường dâu tu sĩ cực kỳ có kiên nhẫn. Thấy tô cẩm ca không nói liền cho rằng nàng ở suy tư, cũng không ra tiếng quái dậy. Bọn họ chung một người con song đao tu sĩ lại là có chút nôn nóng. Nhìn không được dương mắt nhìn xem tô cẩm ca, lại nhìn xem kia trường dâu tu sĩ. Tô cẩm ca có chút vô ngữ. Nàng vẫn luôn chờ này trường dâu tu sĩ lại nói chút cái gì, hảo kêu nàng minh bạch đã xảy ra cái gì. Vị này lại cố tình như thế cho ổn. Tuy tiện đặt câu hỏi. Lại sợ bị bọn họ phát giác chính mình thân phận có điều không đúng. Nhưng nếu không hỏi, nàng lại vội vã đi ra ngoài, thật sự không nghĩ tại đây hao phí thời gian. Liên ở Tô Cẩm Ca tính toán không nói một lời chuyển hướng hắn chỗ đi tuân lộ khi, kia bối song đao tu sĩ rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói, tiền bối, hiện giờ yêu tộc đã mau đánh vào trục xuất khe. Chúng ta rốt cuộc muốn hay không tiến đến tương trợ. Yêu tộc đang ở công trục xuất khe. Tô Cẩm Ca trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, trời cũng giúp ta. Loại này thời điểm nói vậy Tô Thanh Tuyết không thể chú ý đến nàng. Thừa dịp giờ phút này đi tốt nhất bất quá. Tô Cẩm Ca trong lòng mừng thầm hết sức, kia bối song đao tu sĩ còn tại lại nhải nhắc mai nói, nếu là đi, luôn là cảm thấy chúng ta cũng không đến đi vì trục xuất khe toi mạng. Húng hồ những cái đó yêu tu cũng chưa từng chủ động công kích chúng ta. Nếu không đi, lại cảm thấy đối tuyết thánh tôn không được. Con thỉnh tiền bối cho chúng ta định đoạt cái phương hướng. Hào dậy chúng ta đều biết, như trước mắt nên như thế nào hành sự. Tô Cẩm Ca làm ra một bộ chấn định bộ dáng, nói, phạm vi nào có cái gì yêu khí, nói vậy bất quá là mấy cái yêu tộc lâu la. Tất nhiên là dùng không đến chúng ta. Kêu trưởng dâu tu sĩ nói, giờ phút này những cái đó yêu tộc còn chưa đánh vào, chúng ta đang ở ma vực bụng tất nhiên là cảm thụ không đến. Chỉ là vạn nhất những cái đó yêu tộc đánh vào, chúng ta còn muốn ngồi yên. Kia bối song đao tu sĩ càng là nôn nóng, chỉ vào một phương hướng nói, những cái đó yêu tu thế tới rào rạng. Đánh vào cũng đều không phải là không có khả năng, không nói được cũng liền tại đây nhất thời nửa khắp gian. Tiên bối, ngài vẫn là cấp chúng ta lấy cái chủ ý đi. Yêu tộc cùng ma tộc sự tình cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy đi. Tô Cẩm ca dứt lời, điều khiển vỏ chai thuyền nhỏ hướng kia bối đào tu sĩ sở chỉ phương hướng bay đi. Đảo mắt liền biến mất ở vài tên trúc cơ tu sĩ tầm mắt giữa. Trúc xuất khe chỉ có một cái ra vào chi lộ. Yêu tộc công tới phương hướng. Bất chính là lối ra phương hướng sau. Đến nỗi kia vài tên trúc cơ tu sĩ, vốn dĩ cũng không phải có kiên định tín niệm giả. Nếu không đối mặt trước mắt tình huống cũng sẽ không như vậy do dự. Người như vậy nói trắng ra chút, đó là truy đổi ích lợi tường đầu thảo. 3.000 giao diện quay về nhất thể, mỗi người không có sinh lão bệnh tử, kia tất nhiên là không cần tu luyện đạ tiên. Này đó tu sĩ bị như vậy làm đồ hấp dẫn tới trục xuất khe. Nếu muốn bọn họ vì bảo vệ trục xuất khe, vì bảo vệ tô thanh tuyết liều mạng, Bọn họ lại sẽ cảm thấy không có lời. Người như vậy, phẩm cách không coi là thật tốt. Bất quá tô cẩm ca giờ phút này lại hy vọng trục xuất khe chung người như vậy tu càng nhiều càng tốt. Tốt nhất hết thể đều là loại này trục lợi hạ người. Nhưng mà hy vọng gần chỉ là hy vọng. Sự thật là sẽ không như nàng sở hy vọng như vậy. Bung xuống trục xuất khe xuất khẩu chỗ, liền gặp được rất nhiều người tộc tu sĩ cùng ma binh ma tướng kể vai chiến đấu, cùng yêu tộc chém giết tình hình. tô cẩm ca thở dài. Tính toán chuẩn bị điệu thấp tử hôn loạn trùng hôn đi ra ngoài. Yêu tộc gần như là toàn thể xuất động, nơi này thế nhưng còn có nhất cấp thấp yêu thú. Thu hận ở mỗi một người yêu tu trong mắt lóe, chúng nó không sợ trước mắt tu sĩ cấp cao huy áp, càng không thèm để ý trên người chồng chất vết thương. Đây là một đám hoàn toàn bị trọc giận ra thú, thị huyết mà phân nộ. Những cái đó ma binh ma tướng cùng nhân tộc các tu sĩ cũng là không chút nào nương tay. Ma khí cùng linh quang cùng long lánh, giống như các mạch giống nhau thu hoạch yêu thú sinh mệnh. Ở giới môn bạn dựng nên một đạo kiên định mà vững chắc phòng tuyến. Một đạo như treo cổ máy móc phòng tuyến. Chém giết, ở giới môn trỗi trải ra vô biên vô hạn, Liếc mắt một cái vọng không đến bên cạnh cuối. Tô Cẩm Ca tuyển hào góc độ, đang muốn từ chiến trường trung xuyên đi ra ngoài khi. liền nghe một đạo giọng nữ ở sau người lạnh lùng chuyển đến, người quả nhiên muốn chạy. Thanh âm này, không phải thanh đại lại là cái nào. Thanh đại giọng nói rơi xuống, lôi đỉnh rơi xuống đất trưởng phong cũng theo hạ xuống. Tô Cẩm ca khó khăn lắm tránh thoát. Đồng thời biển xanh triều sinh trảm theo hiện ra linh quang xuất hiện ở nàng trong tay. Biển xanh triều sinh trảm mang theo dòng ngâm sóng thần tiếng động quét về phía Thanh đại vòng eo. Thanh đại lại là dùng một đôi tay trực tiếp nắm lấy biển xanh triều sinh trảm gọn rõ, ngừng Tô Cẩm ca thế công. Chỉ là bình tĩnh nhìn nàng nói, "Thánh tôn như thế đối đãi ngươi, ngươi chẳng lẽ không có tâm sao? Nếu không có thánh tôn lễ đại dung túng, ngươi cho rằng ngươi có thể như thế tiêu dao, có thể dễ dàng đi đến nơi này?" Tô cẩm ca ném ra mấy đạo đùa chú, bức thanh đại buông ra tay. Biển xanh chiều thanh trảm trọng hoạch tự do, liền lập tức lấy càng thêm bảng bạc khí thế công hướng về phía thanh đại. Thanh đại tu vi cao hơn nàng nhất dai. Cùng với đánh với thật sự không có tinh lực lại đến cãi nhau. Không nói đến có thể hay không ở môi thượng thắng nàng. Chính là thắng cũng không có gì chỗ tốt. Trước mắt, trong tay biển xanh chiều sinh trảm có thể thắng mới là chính sự. Thanh đại cũng không phải gì đó bao cỏ, tu vi lại so tô cẩm ca cao thượng nhất dai chính là trước mắt rằng co cục diện cũng là tô cẩm ca đau khổ chống đỡ duy trì như thế đi xuống đừng nói là tốc chiến tốc thắng căn bản liền thắng lợi cơ hội đều là xa vời tiếp theo góc độ tiện lợi tô cẩm ca ném ra một lá bừa tiếp theo thanh đại ứng đối bừa chú công phu hướng chiến trường trông được đi nàng muốn tìm một chỗ cao gia yêu tu nơi đem thanh đại dẫn qua đi không nghĩ này liếc mắt một cái đảo qua thế nhưng thấy được một mặt phong tư tuyệt thế quen thuộc thân ảnh tô cẩm ca tâm không khỏi lộ bộ một tiếng Chưa xong còn tiếp. chương 198 hôn chiến bên trong. Sư phụ vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tô Cẩm Ca không tin Trọng Hoa Trần Quân cũng sẽ chạy tới trục xuất khe đi theo Tô Thanh Tuyết, đi cái gì nghịch thiên diệt thần chi lộ. Sư phụ hắn, trước nay liền không phải người như vậy. Lấy yêu tộc đối người thù hận, quả quyết sẽ không nhanh như vậy liền cùng nhân tu liên thủ. Sư phụ hắn tất không phải cùng yêu tộc liên thủ mà đến. Nếu nói là tới cứu chính mình, nhưng hắn lại căn bản không biết chính mình đang ở nơi này. Tô Cẩm Ca vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được trọng hoa Trần Quân lúc này xuất hiện tại nơi đây nguyên do. Nhưng vô luận là nào một loại nguyên do, loại này tình thế hạ trục xuất khe thật sự là cái nguy hiểm nơi. Không nói yêu tộc cùng ma tộc chung có không ít cùng sư phụ tu vi tương đương, Tô Thanh Tuyết hiện giờ thực lực càng là không thể đánh giá chắc. Liên Tô Cẩm Ca trong lòng ưu loạn phân thần nháy mắt, thanh đại tránh ra kia mấy chương bừa chú, cả người giống như một con mạnh mẽ con báo nhảy dựng lên, năm ngón tay thành chảo hướng Tô Cẩm Ca chụp tới. Ngay lập tức liền đến phụ cận. Biển xanh triều sinh trưởng không phải thích hợp gần người công kích vũ khí, Tô Cẩm Ca đơn giản thu lên. Thanh đại tay đã trong người trước, mặc dù tránh đi này nhất chiêu, tiếp theo chiêu lúc sau nàng cũng sẽ lâm vào không ngừng trốn tránh bên trong. Cục diện liền sẽ hoàn toàn chuyển vì bị động. Lại muốn thủ thắng liền càng là vô vọng. Tô Cẩm Ca đứng ở tại chỗ cũng không hướng một bên trốn tránh, ngạnh sinh sinh ăn thanh đại một trảo. Theo xuyên tim đau đớn, nam đạo vết máu thật sâu tự bên thái trán đến ngực. Thanh đại nhất chiêu chém ra, đang muốn thu thế biến chiêu kia một tức chi gian thoáng nhìn Tô Cẩm Ca trên người vết thương thế nhưng đỏ tươi một mảnh. Trong lòng không khỏi cả kinh. Nàng này nhất chiêu tên là Vạn độc trảo, tuy cố kỵ Tô Cẩm Ca tánh mạng chỉ phát huy ra một thành. Kêu miệng vết thương cũng không nên là như thế bộ dáng. Mặc dù không có độc, đơn thuần ma khí cũng có thể làm miệng vết thương tím đen. Liên ở thanh đại trong lòng kia mạt kinh ngạc dâng lên trong ngáy mắt, hai tay liền bị trước mắt này sắc mặt tái nhợt thiếu nữ gắt gao siết chặt. Tiếp theo nháy mắt thân thể của nàng liền bị cao cao dơ lên, lại lấy lôi đỉnh chi thế trọng mà bay mau tạp rừng ở mà. Nàng khinh thân phụ cận trào thương tô cẩm ca đồng thời, cũng đem chính mình đưa vào tô cẩm ca tay đế. Trục xuất khe chung không có bùn đất, trên mặt đất có chỉ là một loại thô giáp lồi lõm hắc hồng nhằm thạch. Thanh đại thân thể rơi trên mặt đất, nháy mắt liền bay ra vô số đá vụ tiết. Tô cẩm ca không dám dừng tay, sử sức chân khí dùng nhanh nhất tốc độ đem trong tay nữ tử từng cái tạp hướng mặt đất. Không lưu nửa tức đánh trả cơ hội cùng nàng. Cách đó không xa nổi danh ma tu phát giác không đúng, lập tức thoát thân ra tới tiến lên về thủ. Tô cẩm ca không kịp khác làm chống đỡ, chỉ phải đem thanh đại coi như vũ khí, xoay tròn đánh về phía tên kia chính hướng nàng bay tới ma tu. kia ma tu cười lạnh một tiếng, chuẩn bị tiếp nhận thanh đại sau đó một trưởng trụ chết này phản bội nhân tu. Hắn cũng không thức tô cẩm ca, cho rằng nàng là sấn loạn đột nhiên tập kích thanh đại mới có thể đắc thủ. Trong lòng ở phẫn nộ rất nhiều, giận còn có vài phần kinh miệt. Hắn thật sự không có dự đoán được này thiếu nữ như thế lực lớn vô cùng. Hắn đầu tiên là nghe được chính mình vươn đi hai tay lạc lạp lặc một chuỗi giòn vang. Tiếp theo đau nhức truyền đến, ngực một buồn trước mắt hết thệ cảnh tượng đều hoa làm một mảnh. Thẳng đến hắn rơi vào chiến trường trung tâm bị một bên yêu thú cắn đứt cổ, mới phản ứng lại đây chính mình là kia thiếu nữ đánh bay. Thanh đại gia thịt cùng mặt đất không ngừng đánh nhau phát ra từng tiếng nặng nề thanh âm, nhiều đóa huyết hoa vẩy ra mở ra. Tô Cẩm ca vẫn như cũ không dám thả lỏng thẳng đến phát hiện thanh đại hơi thở đã hoàn toàn biến mất mới vừa rồi dừng tay đem thanh đại sát chết bỏ qua tô cẩm ca một mặt hướng chính mình phóng ra cái hồi xuân thuật một mặt xoay người hướng về chiến trường trung tâm trọng hoa chân quân mà đi ở chung một đoạn thời gian nữ tử bị chính mình dùng như vậy phương thức diệt sát tô cẩm ca trong lòng không phải không có một tia dao động diệt sát nàng Tô Cẩm Ca cũng không hối hận hôm nay nàng không giết thanh Đại, muốn xui xẻo cái kia đó là nàng Hú hổ, các nàng vốn chính là đối địch hai bên, giờ phút này làm tô cẩm ca trong lòng không khỏe chính là nàng diệt sát thanh đại thủ đoạn. Nàng thậm chí không muốn đi xem thanh đại kia huyết nhục mơ hồ thi thể. Nếu là tình trạng cho phép, tô cẩm ca cũng không nguyện như thế. Chỉ là mới vừa rồi nàng nếu hoán một khắc tay, không nói được chính mình lúc này liền phải đối mặt mệnh không khỏi mình tình trạng. Không tàn thích giết chóc hơi thở làm chiến trường chung gắn đầy không giống bình thường nguy hiểm. Tô cẩm ca mỗi tới gần trọng hoa chân quân một bước đều là gian nan. Mà trọng hoa chân quân giờ phút này một người đối thượng ba gã ma anh, còn muốn ứng phó thỉnh thoảng nhào lên tới yêu thú. Hắn hình tượng là chất vật. Pháp y phía trên dính nhiều chỗ huyết ô, thậm chí có chút tổn hại. Ngay cả kia trương tuyệt thế dung nhan phía trên đều bị bắn một chuối huyết điểm. Dù vậy, hắn tư thái vẫn là vô cùng tiêu sái yêu nhã. Tô Cẩm Ca Gian Nan hoạt động một đoạn đường, trước mặt liền hoành ra một người hóa hình yêu tu. Nay yêu tu vừa mới giải quyết một người nguyên anh tu sĩ. Tô Cẩm Ca liền xuất hiện ở nó phía trước. Tự nhiên mà vậy, nó bạo khởi công kích. Tô Cẩm Ca trong lòng tiêu khổ bất ham, chính ý đổ bạo rất một kiện pháp bảo, cầu một cái vạn nhất chạy trốn cơ hội khi. Trước mắt bạch quang chợt lóe, mấy điều lông xù xù, tuyết hoánh ánh đồ vật tự trước mắt sẽ qua. Tiếp theo kia yêu tu liền rất xa bay đi ra ngoài. Bạch quang thu nạp lên, một người bạch đi, đi ở đầu bạc thiếu niên tự kia quang trung hiện ra ra thân ảnh. Hắn lười biếng xoè eo, Nhìn về phía Tô Cẩm Ca đôi mắt dường như liu ly li trong sáng. Phảng phất giống như điểm chu môi nhẹ nhàng mở ra phun ra bốn chữ tới, thật là phiền toái. Cứ việc thiếu niên trong mắt tràn đầy ghét bỏ, Tô Cẩm Ca tâm vẫn là vui mừng. Tuyết Ngọc. Tuyết Ngọc quay đầu đi, khẩu xuất phát ra một đạo không rõ ý vị suy thanh. Vươn tay tới sách lên Tô Cẩm Ca cổ sau cổ áo, liền như vậy lăng không bay lên hướng về trọng hoa chân quân nhanh chóng rửa sát qua đi. Như vậy bị sách theo Tô Cẩm Ca nháy mắt có thắt cổ cảm giác. Nàng cực lực lôi kéo chính mình cổ hạ cổ áo, gian nan phát ra tiếng, người liền không thể đổi cái địa phương kéo. Tuyết Ngọc liếc xéo nàng một cái, vẫn chưa phản ứng nàng. Tốc độ lại càng nhanh vài phần. Cho nên tô cẩm ca cũng không có khó chịu lâu lắm. Trọng Hoa Trân Quân đã giải quyết một người ma anh, có Tuyết Ngọc tại đây những cái đó yêu thú cũng không trở lên tiên đến. Còn thừa kia hai gã ma anh liền từng người đối thượng Tuyết Ngọc cùng Trọng Hoa Trân Quân. Cứ như vậy không hưởng nhiều ít thời điểm liền diệt sát kia hai gã ma anh. Trọng Hoa chân quân nhìn đến Tô Cẩm Ca sau, thân xác thả lỏng rất nhiều, khỏe môi chán ra một mà tấm áp ý cười. Trong phút chốc phảng phất băng tuyết tan rã, phồn hoa mới nở, vẫn ấm mà phong mềm. Cứ việc Trọng Hoa chân quân cười dưới dung tư chói mắt, nhưng Tô Cẩm Ca vẫn cứ chú ý tới hắn đáy mắt mỏi mệt. "Sư phụ." Tô Cẩm Ca thấp thấp gọi một tiếng, lại là rốt cuộc nói không ra lời. Trọng Hoa chân quân cũng không có ở chiến trường bên trong nói chuyện tính toán. Hắn vô vô Tô Cẩm Ca đỉnh đầu, liền kéo nàng liền hướng trục xuất ngoại bay đi. Tuyết Ngọc Lạc hậu một bước, lại là vì đào ra kia ba gã ma anh tu sĩ trong cơ thể ma anh. Nhìn Tuyết Ngọc hé miệng trực tiếp xé nhai bộ dáng, Tô Cẩm Ca nôn muốn mệnh. Nàng biết Tuyết Ngọc mới vừa rồi xách theo nàng sau cổ, bất quá là ngại trên người nàng tràn đầy huyết ô chỉ có kia một chỗ vật liệu may mặc nhân có tóc che, cho nên sạch sẽ chút. Nhưng giờ phút này xem ra hỏa này cũng không nhiều gái sạch sẽ. Không ngừng đầy tay đầy miệng huyết, ngay cả quần áo tóc cũng toàn là vết máu. Liên này còn muốn ghét bỏ ai sao? Tô Cẩm Ca nôn về nôn, đối Tuyết Ngọc lại vẫn như cũ là lòng tràn đầy cảm kích. Mới vừa rồi nếu không phải hắn, chỉ sợ chính mình liền phải bị kia hóa hình yêu tu chụp thành bánh nhân thịt. Tuyết Ngọc tính tình biến hữu, cho tới nay lại vẫn là đối nàng không tồi. Châm thấp tiếng còi tự trọng hoa chân quân trong miệng phát ra, từ từ rất xa truyền đi ra ngoài. Tuyết Ngọc yêu nhã mà nhanh chóng xé thực xong, chưa đã thèm liếm liếm môi liền đuổi theo. Ở ba người sắp xuất hiện giới môn hết sức, Tô Cẩm Ca liền thấy đoạn thanh nhai tự một cái khác phương hướng xuất hiện. Chính hướng dưới môn bên này bay tới. Đại ca cũng ở. Tuyết Ngọc liếm xuống tay trường nói, hai người tách ra phương hướng, mặc dù gặp gỡ tô thanh tuyết, một cái khác cũng còn có thể mang người đi ra ngoài. Tuyết Ngọc nói không đầu không đuôi, tô cẩm ca vẫn là nghe đã hiểu. Sư phụ cùng đại ca sở dĩ tại đây, đều là bởi vì muốn cứu nàng. Nơi này kiểu gì nguy hiểm? Nếu gặp gỡ tô thanh tuyết, kia đó là kiểu tử nhất sinh. Hai người cùng đi lại muốn tách ra hành động lấy ra tăng mang chính mình đi ra ngoài cơ hội tô cẩm ca bỗng nhiên nhớ tới tô thanh tuyết phía trước đối chính mình nguy hiếp, nếu là nàng muốn đối sư phụ bất lợi cũng là chính mình đưa tới tai họa tầm mắt lập tức mơ hồ lên bên hai truyền đến trọng hoa chân quân kia như cũ hoa lệ dễ nghe thanh âm đều lớn như vậy chớ có khóc nhẹ sư phụ giờ phút này tô cẩm ca có rất nhiều lời nói muốn đối trọng hoa chân quân nói lại không làm gì được là địa phương chỉ phải nhịn xuống tới Đi trước đi ra ngoài làm trọng. Đoạn thanh ngai thực mau liền đuổi theo bọn họ bước chân, thấy tô cẩm ca bình yên vô sự gật gật đầu liền hướng giới môn bước vào. Cao dai ma tu cùng yêu tu nhiều ở so chỗ sâu trong ràng co. Cho nên càng tới gần giới môn, lộ ngược lại càng thông thuận. Một chân bước ra giới môn, ập vào trước mặt trừ bỏ tươi mắt phong, còn có đại cổ ma khí. Tô cẩm ca còn không kịp thở phào nhẹ nhõm, liền nhìn đến vô số ma binh ma tướng ở giới ngoài cửa làm thành một cái viên. Tô thanh tuyết quả nhiên không phải như vậy dễ đối phó. Không biết nàng là khi nào điều phái này đó ma binh tại đây, những cái đó yêu tộc đều bị bao sủi cảo. Đồng thời bị bao ở còn có bọn họ. Đoàn thanh ngai trong tay kiếm khí khi trước huy đi ra ngoài, quét đổ một mảnh ma binh. Tiếp theo trọng hoa chân quân trong tay tuôn ra linh quang cũng rơi xuống kia chỗ. Tức khác thùng sắt vòng vây xuất hiện một cái nho nhỏ chỗ hổng. Những cái đó ma binh ma tướng phản ứng đảo cũng nhanh chóng, ở mấy người tiếp cận kia chỗ hổng chỗ khi nhanh chóng biến ảo trận hình, tô cẩm ca đã nhìn ra, tô thanh tuyết đây là dùng này đó ma binh huyết nhục chi thân bày ra một cái thiên biến vạn hóa vây sắt trận. đoàn thanh ngai tính tình ngay thẳng hào phóng, gặp gỡ như vậy tình huống biết rõ có gì, lại vẫn như cũ bước chân không đốn. nhận chuẩn một phương hướng, một bước mời giết hoạt động bước chân, mà những cái đó từ sau lưng đánh út lại sát khí tắc toàn bộ làm trọng hoa chân con chặn. hai người kia hoàn toàn không phải một cái con đường, sóng vai mà thời gian chiến tranh lại phối hợp thiên ý để vô phụng. Nhất cử nhất động càng là lộ ra tiêu sái khoái ý, phảng phất giờ phút này không phải ở chém giết mà là phóng nửa cuồng ca giống nhau tiêu sái vui sướng. Cựu trọng cảnh xuân tươi đẹp vi lực, tô cẩm ca lúc này mới chân chính kiến thức tới rồi. Linh quang huyến mục gian từng bước từng bước pháp thuật mỹ lệ tới rồi cực hạn, lại cũng sắc bén tới rồi cực hạn. Ở kia phiến linh quang bao phủ dưới, ma binh ma tướng nhóm sinh cơ nhanh chóng trôi đi mà đi. Này huyết nục trong trận trong chấp mắt chính là một mảnh đại đại chỗ hồng. Tô Cẩm Ca không có lựa chọn sử dụng biển xanh triều sinh trảm, mà là lựa chọn lưỡng nghi truyền ti luyện. Nàng có điều lựa chọn vây khốn một bộ phận ma binh, khiến cho Tuyết Ngọc càng thêm thuận lợi sẽ ra một cái con đường tới. Trước mắt tình huống còn tính thuận lợi, mà Tô Cẩm Ca tâm lại càng thêm bất an. Này giới môn ở ngoài cũng không cao giai ma tu. Càng là như thế, liền càng nói Minh Tô Thanh Tuyết tựa đối nàng bày ra trận pháp rất có tin tưởng. Chưa xong con tiếp. Chương 199 đơn giản thông bạo Trận đạo một môn. Tô Cẩm Ca tuy có tần vân khiêm cái này trận đạo đại gia vỡ lòng tương thụ, lại nề Hà Thiên Phú có hạn, thật sự không coi là nhân tài kiệt xuất nhất lưu. Mà Tô Thanh Tuyết tắc bất đồng, nàng Thiên Phú cực cao, lại có một cái thời gian tốc độ chạy cùng ngoại giới bất đồng không gian, làm nàng đến có bó lớn thời gian đi nghiên cứu. Nay đây hiện giờ đã ẩn ẩn có trò giỏi hơn thầy chi thế. May mà nàng còn không có khai sông ra thuộc về chính mình trận đạo lưu phái, bài bố trận pháp gian còn giữ tần vân khiêm bóng dáng cung la tần vân khiêm vỡ lòng giáo thủ tô cẩm ca cố nhiên học bất quá tô thanh tuyết nhưng là muốn phá giải trận này thật cũng không phải cỡ nào khó tô cẩm ca cùng tuyết ngọc nói nhỏ vài tiếng sau liền chuyên tấn công bị thủ nhanh chóng tìm kiếm phá trận phương pháp cái này trận pháp quả nhiên không phải như vậy đơn giản ở bọn họ thâm nhập đến trong trận là lúc cái này trận uy lực mới dần dần biểu hiện ra manh mối rõ ràng có vô số ma binh từng mảnh ngã xuống lại một chút chưa cảm giác được ma binh số lượng có điều giảm bớt lộ tuy khai ra tới bốn phía lại vẫn như cũ vây quanh dậm rạp ma binh vô luận bọn họ đi như thế nào đều đi không ra cái kia vòng dây nhất quỷ dị chính là những cái đó chết đi ma binh không bao lâu liền biến mất bóng dáng lúc này trọng hoa chân quân cùng đoạn thanh nhai sớm đã phát giác đến không đúng loại này trận pháp bất đồng với cái khác trừ bỏ trận pháp bản thân nguy hiểm cùng biến ảo tạo thành đại trận này đó ma binh bản thân đó là một đám sát khí cùng biến số trước mắt tình huống cũng là không thật nhiều trì hoan bó lớn thời gian tới cẩn thận nghiên cứu phá giải Hai người đơn giản cũng mặc kệ này trận pháp, chỉ lấy tuyệt đối thực lực nhanh chóng tại đây trận pháp trung nghiền áp ra một cái con đường. Trong trận linh quang nháy mắt bạo trướng, một tảng lớn ma binh ngã xuống. Theo sát những cái đó ngã xuống đất ma binh nhanh chóng biến mất bóng dáng. Trong trận ẩn ẩn nổi lên phong tiếng khóc. Giờ phút này ba người một hồ mới vừa rồi minh bạch, cái này trận pháp lợi hại nhất địa phương đó là tại đây. Bọn họ giết chết ma binh càng nhiều, cái này trận biến ảo cũng liền càng nhiều, uy lực cũng lại càng lớn. Liên ở cái này đại trận sắp muốn ngưng kết ra đệ nhất cổ sát khí là lúc, chín đạo bạch quang đồng thời từ Tuyết Ngọc phía sau tuôn ra, hướng về trong trận chín bất đồng điểm đánh tới. Đại trận bên trong những cái đó đang ở ngưng kết sát khí nhất thời trừ khử. Tô Cẩm Ca trong tay tuôn ra mấy chương bất đồng đồ chú, dựa theo ngũ hành tương khắc quy luật phân biệt hướng về bất đồng phương vị đánh đi. Những cái đó phảng phất thủy triều dạng ma binh không thấy. Giới môn phía trước gần có mấy ngàn ma binh thôi. Tô Cẩm Ca phá trận đồng thời hai vị nguyên anh chân quân vẫn chưa dừng lại công kích này đây này mấy ngàn ma binh cũng thực mau hóa thành ma thi trận pháp bài trừ ảo giác biến mất trước mắt chân thật tình cảnh cũng mới rơi vào mấy người trong mắt trục xuất khe không biết là dùng cái gì biện pháp cư nhiên ở thiên địa chi gian kéo từng đạo đại võng trên mạng trừ bỏ lượn lờ ma khí còn treo rất nhiều màu đen quả cầu sắt ở trong gió đung đưa lay động trừ bỏ giới muôn phương hướng ngoại mặt khác ba phương hướng đều bị đại vong tầng tầng dây quanh Ngay cả không trùng cũng nghiêm mật che số tầng. Người được tiếc như có như không mùi thuốc súng, tô cẩm ca cả người đều không tốt. Không nói được ngay cả ngầm cũng chôn loại này vốn không nên thuộc về thế giới này đồ vật. Đều đừng nhúc ních. Tô cẩm ca trước tiên hô lên thanh. Trọng hoa chân quân giờ phút này thượng ở sửa sang lại dung nhan. Nhưng thật ra đoạn thanh nhai lập tức hỏi, mội tử, chính là nhìn ra này đó đại vong tên tuổi. Tô cẩm ca gật gật đầu, đại vong phía trên quải mấy thứ này uy lực có thể so với tím phủ dễ dàng chạm vào không được. Dứt lời, tô cẩm ca dò ra thần thức tỉ mỉ quan sát đến này đó đại võng. Quả nhiên, này trên mạng trải rộng một loại yếu ớt tơ nhện tuyến. Nghĩ đến, này đó là kiếp nổ những cái đó lôi đạn đồ vật. Này đó tuyến bài bố phức tạp. Nếu tưởng ở trong khoảng thời gian ngắn từng cây dỡ bỏ xuống dưới, đó là căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Chính là thời gian sung túc, tính nguy hiểm cũng là quá cao. Tô cẩm ca lại quan sát những cái đó lôi đạn, chỉ thấy một đám phong kín hoàn hảo chính là ngâm mình ở trong nước cũng sẽ không hư hao. tô cẩm ca mày túc càng khẩn. có một bộ đội đặc trùng xuyên qua nương chủ đại nhân, thật là làm người đau đầu náo nức. đại tô cẩm ca ủ rũ cụp đuôi hướng nhà mình sư tôn cùng đoạn thanh ai, tuyết ngọc tuyết minh loại này lôi đạn nguy hiểm đặc tính lúc sau. đoạn thanh ngai ngược lại là tràn ra tươi cười, ha ha cười nói, này chẳng phải đơn giản. các ngươi tạm thời trốn trở lại trục xuất khe chung. này đó liền giao dư ta. trọng hoa chân quân mày một chọn. Ngươi chẳng lẽ là muốn phóng mấy cái lửa lớn? Đoạn thanh nhai gật đầu nói, đem này đó đều bạo, thừa này đại vong cũng liền không ngại cái gì. Tô cẩm ca khỏe miệng vừa kéo. Nàng đã là một cái thực lỗ mắng người, không ngờ vị này đại ca so nàng còn muốn quá mức. Bất quá này lại không mất là một cái hảo biện pháp. Đơn giản thô bạo, dễ làm hữu hiệu. Duy nhất chỗ khó chính là như thế nào bảo đảm tự thân an toàn. Đại ca không bằng cùng chúng ta cùng thối lui đến giới môn chỗ. Thả hỏa lập tức lui tiến giới môn trung tránh né một khắc. Đoạn Thanh Ngai gật gật đầu, mấy người một lần nữa đi trở về đến giới trước cửa. Trọng Hoa chân quân chức mang theo Tuyết Ngọc cùng Tô Cẩm Ca trốn vào trục xuất khe trung. Đoạn Thanh Ngai đứng ở giới môn phía trước, song trưởng bên trong hiện ra một đoàn hỏa cầu. Hắn khống chế được hỏa cầu đến đại vong trung tâm chỗ. Ý niệm vừa động, đem hỏa cầu phân cách thành vô số tiểu hỏa tinh. Điểm điểm ánh lửa vô số kể. Ở Đoạn Thanh Ngai điều khiển hạ hướng bốn phương tám hướng bay nhanh ném tới. Đại những cái đó hỏa tinh dính lên đại vong lúc sau, đoạn thanh nhai mới vừa rồi thừa dịp điện quang hỏa thạch nháy mắt trốn vào trục xuất khe. Trục xuất khe chung, vô luận là người là ma vẫn là yêu, giờ phút này sớm đã giết đỏ cả mắt rồi. Trước mắt huyết tinh tàn nhẫn so với tu la chẳng càng sâu. Nguyên nhân chính là là tất cả tại chiến trường trung tâm chém giết, giới hạn chỗ đảo còn tính an toàn. Tuy là như thế, mấy người cũng chưa từng nhiều ngốc. Ở đoạn thanh nhai tiến vào sau, đến mười tức liền đều lắc mình bay đi ra ngoài. Bên ngoài nổ mạnh còn ở tiếp tục, lại đã đối bọn họ cấu không thành cái gì nguy hiểm. Gây mũi khí vị dũng manh vào trong mũi, ánh lửa thông qua quần cuộn bùi đất lộ ra. chóng hoa chân quân thần thức đảo qua, xác nhận lại không có nguy hiểm sau. Mấy người tức khắc bay đến không trung hướng về phương đông rút lui. Một đường phía trên toàn lực lên đường cố lặng im vô ngữ. đại hoàn toàn vùng thoát khỏi kia phiến khói thuốc súng ánh lửa lúc sau, đoạn thanh nhai mới vừa rồi cầm một mảnh ngọc giản ra tới. Sau một lát hắn thần sắc khắc thường đem Ngọc Giản vứt cho tuyết Ngọc trên lưng trọng hoa chân quân. Trọng hoa chân quân xem xét Ngọc Giản, cũng là biểu tình hơi dị, này Ngọc Giản là từ nơi nào đến. Đoạn thanh ngai nói, lúc trước ở trục xuất khe chung tìm muội từ khi, một đầu yêu thú đụng vào ta trên người, để lại vật ấy. Trọng hoa chân quân nói, kia yêu thú chỉ sợ là xuất tử với ngự thú tông. Đoạn thanh ngai gật đầu nói, thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Ta tưởng vẫn là đi trước gió tò châu nhìn một cái. nếu là thật sự Cũng hảo Đoạt ở Ma Tu phía trước tìm được kia chỗ phong ấn. Trọng Hoa chân quân nhìn hắn một cái, giờ phút này liền phải khởi hành. Đoạn Thanh ngay nói, việc này không nên chậm trễ. Hướng hồ nơi này cự dạ quang hải càng gần chút, nếu là phản hồi đóng quân chỗ không duyên cớ tốn nhiều thời gian. Nghe vậy Trọng Hoa chân quân nhẹ nhàng giơ giơ lên tay, kia phía ngọc giản từ từ rơi vào tô cẩm ca trong lòng ngực. Cẩm ca trở về, đem vật ấy giao dư thanh hơi chân quân. Tô cẩm ca không rõ nguyên do, bay nhanh nhìn lướt qua trong ngọc giản nội dung trong ngọc giản chỉ có ít ỏi số câu nói đơn giản sáng tỏ thuật minh tô thanh tuyết đã tìm được rồi tiếp theo chỗ phong ấn thả đã phái ra một đội nhân mã tiến đến giải trừ kia chỗ phong ấn ở vào dạ quang hải chi tây tuyệt linh vực một chỗ khác gió to châu không biết truyền lại này ngọc giản người là ẩn nút tiến trục xuất khe thám thính tin tức tu sĩ vẫn là này ngọc giản là trục xuất khe một vòng tròn bộ vô luận là nào một loại bọn họ cũng không thể buông tha này sợi tơ tác mặc dù thật là bế dập, cũng phải đi thăm thượng tìm tòi Đoạn thanh nhai thấy trọng hoa chân quân này cử lập tức vây vây tay cười nói Gió to châu không có linh khí, người là đi không được Trọng hoa chân quân không tỏ ý kiến, biểu tình lại là vẫn luôn chưa biến Đoạn thanh nhai thấy vậy lại nói, nơi đó ta cũng quen thuộc, chính là một người đi cũng không gì Người chỉ lo đưa mọi tử trở về đó là Tô cẩm ca giờ phút này đang ở đoạn thanh nhai hồ lô phía trên Nghe được nơi này lập tức nhảy tới tuyết ngọc trên người, kéo lại trọng hoa chân quân góp áo Tuyết ngọc thình linh bị nàng tạp một chút Không kiên nhẫn mắng mọc răng tới, bất quá đảo cũng không nói cái gì. Chỉ đem chín cái đuôi ngăn, phi càng nhanh chút. Nghĩ tới rồi nơi dừng chân lại cùng này hoàng bao nha đầu tính sổ. Trọng hoa chân quân nhìn giờ phút này nằm ở chính mình đầu gối đầu đồ đệ, thoáng có chút phát ngốc. Như vậy hành động, chính là tô cẩm ca khi còn nhỏ đều không có đã làm. Cẩm ca. Tô cẩm ca trong đầu tràn đầy ngày ấy ở huyễn tuyết trong hồ chứng kiến hình ảnh. Kia phủ kín màu đỏ tươi tím đen trời cao, trong không khí huyết tinh khí vị. Kia không chỗ chứng kiến tảng lớn đỏ tươi. Kia ở kiếm khí hiện lên sau, tự tầng mây trùng khuynh lạc thân ảnh. Tô Cẩm Ca bắt lấy trọng hoa chân quân quần áo tay không tự chủ được dùng sức lên, đốt ngón tay chỗ bắt đầu trở nên trắng. Trọng hoa chân quân tay dừng ở Tô Cẩm Ca đỉnh đầu, hoa lệ thanh tuyến trung lộ ra vô hạn ấm áp, Cẩm Ca, vi sư pháp ý liền đều nhíu. Tô Cẩm Ca nghe xong, không có như dĩ vãng trộm chửi thầm, nhưng thật ra trong lòng sáp ý càng đậm. Cố nén cảm xúc, Tô Cẩm Ca rốt cuộc ngẩng đầu nói: Này Ngọc Giản vẫn là từ sư phụ mang về. Ta bồi đại ca đi một chuyến. Gió to châu không có linh khí, mang một cái sẽ chưa khỏi bổ linh chi thuật Tô Cẩm Ca, luôn là thỏa đáng chút. Chính là không có linh lực là lúc, Tô Cẩm Ca cũng còn có một thân cự lực. Như thế tương đối, đích xác Tô Cẩm Ca tỷ trọng hoa chân quân càng thích hợp tiến đến. Hơi suy tư, trọng hoa chân quân cũng liền đáp ứng xuống dưới. Hai người cùng hướng, vạn nhất có điều biến cố, trở về báo tin cơ hội liền phải nhiều thượng gấp đôi cho nên đoạn thanh ngai tuy là không muốn, lại cũng chưa từng lại nói lời phản đối. Tô Cẩm Ca đem ngọc giản giao trả lời trọng hoa chân quân trong tay sau, lại khác lấy một mảnh ngọc giản ra tới. Đây là bách hoa môn ánh đảo chân nhân phó thác đổ nhi mang cho bách hoa môn chủ, lão sư phụ cùng nhau mang về truyền giao. Trọng hoa chân quân gật gật đầu, lại nói một đường cẩn thận, nếu là phát hiện không đúng lập tức phản hồi. Tô Cẩm Ca lưu luyến bung ra trọng hoa chân quân quần áo, nhảy trở lại đoạn thanh nhai hổ lô phía trên. Đối với đồ đệ loại này khác thường hành động, Trọng Hoa chân Quân như thế nào sẽ nhìn không ra tới? Như thế nào một bộ vi sư muốn thai vạ đến nơi bộ dáng? Không chờ Tô Cẩm Ca nói cái gì, Trọng Hoa chân Quân lại nói, sinh chưa chắc nhạc, chết chưa chắc khổ. Thử sinh tuần hoàn như vạn vật chi khô khốc, vốn là tầm thường sự. Tô Cẩm Ca nghe xong chưa ngữ, chỉ là theo bản năng lắc lắc đầu. Những cái đó đạo lý trung quy vẫn là quá hư vô mờ mịt. Nhân sinh trên đời, giang buộc, chấp niệm đủ loại nguyên nhân dưới Có mấy người có thể đạm xem sinh từ đâu. Tô Cẩm Ca nghĩ đến đây, trong lòng sắp y chậm rãi tỏa khắc hai. Hoa lệ dễ nghe thanh âm lại một lần vang lên, nếu là thực sự có như vậy một ngày. Nhớ rõ đem sư phụ tư thế bãi mỹ chút. Chưa xong còn tiếp. Chương 200 lại đến gió to. Sắp chia tay trước trọng hoa chân quân muốn đi khóa nhan. Tô Cẩm Ca mới vừa rồi biết, ở khóa nhan hư hao kia một khắc trọng hoa chân quân liền đã cảm ứng được. Lúc đó, hắn đang cùng đoạn thanh nhai bên ngoài vực du lịch. Vì thế trọng hoa chân quân lập tức sửa đổi nguyên bản kế hoạch, ngày đêm không thôi chạy về trung nguyên đại lục. Đại hắn trở lại phù quang là lúc, tô cẩm ca lại đã ở bách hoa môn trung. Sớm tại trọng hoa chân quân đem khóa nhan ban cho tô cẩm ca khi liền nói qua, nay trong đó thêm chú hắn một mặt thần thức. Tô cẩm ca vô ý thức vô về chuỗi ngọc vòng kia nguyên bản treo khóa nhan địa phương. Hồi tưởng khởi năm đó ở kim gia khi kia nhất nguy cấp một khắc, khóa nhan đỗng nhiên tuôn ra một cổ bảng bạc lực lượng chặn lại tên kia kim đan tu sĩ một kích. Chỉ là trong nháy mắt, lại đủ để khiến nàng thoát hiểm phản kích. Khóa nhan đó là lúc ấy hư rồi. Tô Cẩm Ca trong lòng minh bạch, khóa nhan trung tên tuổi không chỉ có chỉ là thêm chú sư phụ thần thức mà thôi. Biến ảo dung nhan công năng chẳng qua là phụ gia, kia phiến khóa nhan kỳ thật sư phụ cho chính mình bảo mệnh chi vật. Nghĩ đến đây, từng ở huyễn tuyết trong hồ nhìn thấy kia một màn hình ảnh càng là đâm vào Tô Cẩm Ca ngực phát đau. Dạ Quang Hải vẫn như cũ mỹ lệnh người động dung, chỉ là nàng không còn có tâm tình đi thưởng cảnh. May mà đoạn thanh ngai trời sinh phong khoáng, hắn cảm xúc hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng tô cầm ca. Theo lộ trình đẩy mạnh, tâm tình của nàng cũng dần dần trở nên không phải như vậy quá không xong. Cùng với lo lắng không bằng nỗ lực làm điểm cái gì. Mặc dù ở huyện tuyết trong hồ chứng kiến hết thể thật là cái gọi là tương lai, kia nàng nỗ lực con bướm là được. Trên đời vốn không có cái gì là chú định liền sẽ không thay đổi. Liên như tô thanh tuyết cùng mộ dung trùng. Vận mệnh chú định bọn họ nên là đối kháng ma tu một đôi lãnh tụ nhưng bọn họ lại thành ma tộc vương giả trọng hoa chân quân cùng đoạn thanh nhai sở dĩ biết được nàng rơi vào trục xuất khe tin tức là bởi vì hoàng lục tiến đến báo tin như thế làm tô cẩm ca cảm giác sâu sắc ngoài dự đoán ở ngoài lại ở tình lý bên trong giờ phút này hoàng lục chỉ sợ còn ở trục xuất khe trùng mà chính mình muốn lập tức lao tới gió to châu chỉ sợ kia khế ước nhất thời nửa khắc lại là giải trừ không được nay đảo có chút xin lỗi hắn tô thanh tuyết đem hoang nguyên cùng trung nguyên đại lục liền vì nhất thể sau Ngắn ngủn mấy ngày nội liền có rất nhiều tu sĩ đầu nhập vào trục xuất khe. giáo hội chỗ nhân tu nơi rừng chân trung thiếu gần nửa số người. Còn có rất nhiều tu sĩ lục tục tự trung nguyên bụng tiến đến trục xuất khe, muốn đi theo tô thanh tuyết đi đi nghịch thiên diệt thần chi lộ. Người ma chi chiến sắp kết thúc, thay thế chính là một hồi càng vì nghiêm trọng tai nạn. Nhân tộc tu sĩ đã vì này phân hóa thành hai phái, chỉ sợ không lâu lúc sau, ma tộc, yêu tộc cũng sẽ như thế. Có lẽ các tộc chung còn xa xa không ngừng là phân hóa thành hai phái đơn giản như vậy. Theo thời gian trôi qua, càng nhiều cái nhìn quan niệm sẽ như măng mọc sau mưa giống nhau toát ra. Nguyên bản củng cố tam tộc thế lực, liền sẽ diễn biến vì quần hùng cắt cứ cục diện. Như vậy thai nạn, làm sao ngăn là thiên hạ đại loạn bốn chữ có thể hình dung. Xuyên qua dạ quang hải vực, tiến vào đến tuyệt lĩnh vực trong phạm vi. Tô cẩm cam một đường suy nghĩ sôi nổi. thằng đến ở tuyệt trong lĩnh vực được rồi mấy ngày sau. Tô Cẩm Ca mới vừa rồi nhận thấy được một kia không đúng. Đại ca có từng cảm giác được này dọc theo đường đi có ma tu tồn tại. Giờ phút này đoạn thanh nhai đang ngồi ở cơ quan thuyền thuyền lâu phía trên, nghe được lời này ra tiếng trả lời, nhưng thật ra chưa từng. Kia phiến ngọc giản phía trên rõ ràng nói Tô Thanh Tuyết đã phái ra một đội nhân mã đi ra ngoài. Là kia đội nhân mã kỳ thật chức với Hoàng Nguyên Tri biến trước liền đã xuất phát, vẫn là kia phiến ngọc giản thật là cái bẫy dập. Nếu là người sau đảo không ngại cái gì, tóm lại chỉ có bọn họ hai người thượng câu với đại cục không ngại nếu là người trước đó là đại đại không ổn như vậy tưởng tượng hai người đều không khỏi ghét bỏ khởi cơ quan này thuyền tốc độ tới chỉ là tuyệt trong lĩnh vực không có bất luận cái gì linh khí bọn họ không có hữu hiệu thủ đoạn làm thuyền hành càng mau chút lại là nôn nóng cũng muốn an tâm chờ đợi tô cẩm ca đơn giản tìm phiến ánh mặt trời mãn giải hảo địa phương đóng đôi mắt chuyên tâm tu luyện bái nguyệt quốc công pháp ngày đêm không ngừng hấp thu nhật nguyệt tinh hoa Chỉ có ở vô nguyệt ban đêm mới vừa rồi sẽ nghỉ ngơi một chút, cùng đoạn thanh nhai liêu thượng một trận. Đoạn thanh nhai cũng là không có tính toán lãng phí này một đường thời gian. Mỗi ngày nghiên cứu kiếm pháp, nhặt tô cẩm ca nghỉ ngơi thời điểm cùng nàng giảng thuật một ít gió to châu phong thổ. Gió to châu thượng linh khí thiếu thốn đến có thể xem nhẹ bất kể, cho nên cũng không tu sĩ. Bất quá lại là mỗi người tập võ. Châu thượng có lớn lớn bé bé môn phái vô số kể, cũng có vô số du hiệp nào khách. Này có điểm nhưng thật ra cùng Trung Nguyên Đại Lục có chút tương đồng. Duy nhất bất đồng chính là, nơi này vô luận lớn nhỏ môn phái vẫn là du hiệp tán khách toàn muốn tôn kính minh chủ chi lệ. Mỗi cách 10 năm, Gió To Châu liền muốn tổ chức một hồi võ lâm thịnh hội, để cử ra tân nhiệm minh chủ. Tô Cẩm Ca biết được này đó, mới vừa rồi minh bạch lúc trước những cái đó Gió To Châu nhân vi gì muốn mưu hại đoạn thanh ai. Hết thể toàn bất quá là bọn họ không muốn muốn một cái người từ ngoài đến thống ngự Gió To Châu. Như vậy làm hay không hẹp hỏi các có bình phán, chỉ là rốt cuộc bọn họ thủ đoạn lệnh người khinh thường chút. Nếu không có tiếp nhận trí tuệ, ban đầu cần gì phải muốn đoạn thanh nhai tham gia cái kia đại hội. Từ lúc bắt đầu liền thuyết minh chẳng phải tốt nhất. Mặc dù lúc ban đầu bọn họ đều không biết đoạn thanh nhai lai lịch, kia đương biết được là lúc cũng hoàn toàn có thể làm do nói thẳng. Cần gì phải vòng một cái vòng lớn tử tới mưu hại với người. Có như vậy ấn tượng, hơn nữa thứ nàng mới tới gió to trâu khi tình hình trong lòng không khỏi cũng ẩn ẩn sinh ra vài phần không mừng cảm xúc loại này ẩn ẩn cảm xúc đãi bọn họ bước lên gió to châu khi nhất thời tiên minh vô cùng lên tô cẩm Ca như thế nào cũng không nghĩ tới bọn họ vừa mới bước lên gió to châu thổ địa liền có một nồi to nóng bỏng nước canh vào đầu bắt tới cùng chi nhất khởi còn có một đạo giàn mua lại trung khí mười phần thanh âm yêu nhân còn dám lại đến đoạn thanh nai phản ứng nhanh chóng kéo xuống áo ngoài trong người trước vũ làm một đạo cái chắn đem đưa một nồi nhiệt canh tất cả chặn lại Nhiệt canh còn chưa từng toàn bộ rơi xuống đất, bảy tám kiện binh khí liền cùng nhau hướng về bọn họ tiếp đón lại đây. Hoặc là tật như sầu phong, hoặc là biến ảo muôn vàn, hoặc là chứa lực thật lớn thế tới rào rạn. Chỉ là còn chưa chờ những cái đó binh khí chủ nhân tới gần bọn họ nhiều ít, một cổ vô hình lực lượng liền đưa bọn họ rất xa đẩy ra đi. Tiếp theo nước biển đột nhiên trướng cao mấy trăm trượng hướng về trên bờ đánh tới. Những người này lại không dám ham chiến. Một mặt kêu yêu pháp một mặt nhanh chóng biến mất ở đoạn thanh nhai cùng Tô Cẩm Ca tầm mắt bên trong. Cao cao sóng biển rõ ràng đã đập xuống, lại ở sắp sửa chạm đến mặt đất là lúc sinh sôi xoay phương hướng, trở xuống đến hải vực bên trong. Tô Cẩm Ca vô vô tay, nói, không bằng chúng ta cải trang cái bộ dáng. Đoạn thanh nhai cười khổ nói, cũng chỉ có như vậy. Bất quá ta nếu vừa ra tay, vẫn là sẽ bị nhận ra. Tô Cẩm Ca nói, tổng hào quá như vậy một đường đánh qua đi. Đoạn thanh ngai từ trước đến nay không muốn giấu đầu lòi đuôi, bất quá lần này đảo cũng chưa từng lại do dự. Lần trước tới gió to châu tìm tô cẩm ca khi. Hắn tự nhận làm đường đường chính chính, chưa bao giờ có gì xin lỗi gió to châu chố. Cho nên không có làm bất luận cái gì che lấp. Kia một lần tự nhiên đâm ngang vô số. Trước mắt tình thế nghiêm trọng, đoạn thanh ngai không nghĩ lần trước tình huống lại lần nữa phát sinh. Liên thống thống khoái khoái đeo đỉnh cháo xa đấu lạc, che lấp khuôn mặt. Kia đem cự kiếm tắc tồn vào đan điền. Lần này cùng trước hai lần bất đồng, có tô cẩm ca ở bên, lấy ra vũ khí linh lực tổng vẫn là thời thời khắc khắc đều có. Chính là muốn phóng ra mấy cái pháp thuật cũng không phải không thể. Nghĩ đến đây, đoạn thanh ngai bỗng nhiên vô tay cười nói, nơi này không có linh khí, càng là không có ma khí. muội tử, hiện giờ người đó là này gió to trâu trung mạnh nhất người. Bọn họ hai người ở tuyệt linh vực chung được rồi hai năm có thừa, trong cơ thể linh khí sớm đã đem hết. Ra tới lúc sau lại đều không có bổ linh hoạt thẳng đến bên bờ mà đến. Tô Cẩm Ca mới vừa rồi lại ở ngắn ngủn mấy tức thời gian nội tụ tập nổi lên linh lực. Bộ linh hoàn không thể nhanh như vậy có hiệu lực, kia liền tự nhiên là quy công với nàng tập luyện đặc thù công pháp. Kể từ đó, trên đảo đều là phàm nhân, đạo tu không thể tụ linh, ma tu không thể tụ ma. Kia duy nhất có thể sử dụng linh lực Tô Cẩm Ca, tự nhiên là trạm thượng thực lực đỉnh núi. Mặc kệ Tô Cẩm Ca như thế nào tưởng, đoạn thanh nhai tâm tình là thả lỏng không ít. Ở hắn xem ra, Trước mắt duy nhất áp lực chính là đuổi ở ma tu cởi bỏ phong ấn phía trước tìm được bọn họ, hoặc là phong ấn. Đoạn Thanh Nhai sải bước rời đi bên bờ, Tô Cẩm Ca tắc chậm một bước hành động. Nàng nhìn đến bên bờ đắp một cái lều tranh, rõ ràng là một cái quán ăn bộ dáng. Lo thượng kia khẩu nồi đun nước đã dừng ở trên mặt đất. Một bên lại còn lạc mười mấy hạt mẹ bánh, thơm nào ngạt nóng hầm hập. Tô Cẩm Ca đem kia một bánh nướng đều có lên, hướng một bên thả một khối bạc vụn mới vừa rồi hướng Đoạn Thanh Nhai đuổi theo. Lúc trước cùng Tần Vân Khiêm cùng lưu lạc ở Đại Tống khi kiếm tới những cái đó vàng bạc, nàng còn không có hoa tịnh. Vẫn luôn đặt ở chuối ngọc vòng trung, giờ phút này nhưng thật ra lại có sử dụng. Hơi có chút tiêu hạt mè, xúc giòn ra, hàm hương mềm mại tim. Cắn thượng một ngụm, mãn má lưu hương. Phùng một con hạt mẹ bánh, tô cẩm ca ăn thỏa mãn. Đoạn thanh nhai đến không có như người khác giống nhau, khuyên bảo nàng không cần hút vào này đó phàm vật. Ngược lại là hướng nàng thảo hai chỉ tới, ăn thơm ngọt vô cùng Năm đó ta rơi xuống nơi này, thân bị trọng thương lại không có linh khí có thể chống đỡ. Tuy có tích cốc đan trong người, nghề hà căn bản mở không ra túi chữ vật. Ta đói bụng rất nhiều thiền, liền ở mệnh đem sớm tối hết sức, là một đôi lão phu phụ đã cứu ta. Một chén nước ấm, một cái bánh nướng, liền đã cứu ta mệnh. Đoạn thanh nhai nói đến chỗ này, liền không có nói thêm gì nữa, chỉ buồn đầu nhanh chóng ăn xong rồi trong tay bánh nướng. Ngược lại nói, nếu là những cái đó ma tu cũng là xuyên qua tuyệt linh vực đến đây tất sẽ trải qua phía trước tiểu thành. Trong thành những vẫn là hắc cá mập bang địa bàn. Chúng ta đi trước nơi đó tìm hiểu. Tô Cẩm Ca gật gật đầu, nghĩ này gió to Châu đối đoạn thanh nhai ý nghĩa bất đồng, nói vậy giờ phút này tâm tình của hắn không tốt. Vì thế nàng thái độ khác thường lặng im xuống dưới, chỉ chuyên tâm ăn trong tay bánh nướng, lưu đến một mảnh an tĩnh cùng hắn. Gió to Châu hiện giờ đúng là một mảnh ngày xuân cảnh tượng. Hoa phồn phong ấm, thảo trường oanh phi, một mảnh rất tốt cảnh xuân. Hai người lại đều vô tâm thưởng thức. Được rồi một đoạn đường hậu quả nhiên nhìn thấy một tòa thành trì đứng ở phía trước. Cửa thành dưới lui tới toàn cong binh khí vũ khí. Thủ vệ chính là hai bài người mặc lam hắc áo quần ngắn trắng hán. Đoàn thanh ngai rất xa nhìn liếc mắt một cái, liền biết này tiểu thành còn không có đổi chủ, hiện giờ vẫn là hắc cá mập bang địa bàn. Đoạn thanh ngai lược một suy nghĩ, nói, tới rồi trong thành muội tử trước tìm cái khách điếm đặt chân. Một mình ta đi tìm hiểu tin tức muốn phương tiện chút. Đối này... Tô Cẩm Ca không có phản đối. Những cái đó ma tu nói vậy cũng là điệu thấp đi đường. Tin tức không phải nhất thời nửa khắc có thể tìm hiểu ra tới. Nơi này quy củ nàng lại không hiểu, liền toàn nghe theo đoạn thanh ngai. Chưa xong còn tiếp. Chương hai trăm linh một thông Thiên thần sơn. Tô Cẩm Ca không nghĩ tới nàng chỉ ở trong khách sạn đãi hơn phân nửa ngày, đoạn thanh ngai liền mang về tin tức. Những cái đó ma tu thật không có như bọn họ suy nghĩ như vậy điệu thấp. Nay đây, đoạn thanh ngai thực dễ dàng liền dò ra bọn họ tung tích. Hai tháng trước có một đội hành vi cổ quái người từ trong thành trải qua, hướng ninh sơn phương hướng đi. Bọn họ một đường đều ở hỏi thăm gió to châu thượng có mấy chỗ hẻo lánh ít dấu chân người nơi hiểm yếu tuyệt cảnh. Nghe miêu tả tám phần đó là những cái đó ma tu. Nơi hiểm yếu tuyệt cảnh. Tô cẩm ca cắn cắn ngôi. kia độc trạch vực cũng là một chỗ hiểm cảnh, trừ bỏ hoa yêu vương một nhà, cơ hồ không có sinh linh sẽ đi vào. Có lẽ phong ấn nơi đều là như vậy tình huống. Nếu thật là như vậy. Kêu đội nhân mã định là trục xuất khe phái ra không thể nghi ngờ. Tính tính thời gian, quả nhiên là trước với Hoang Nguyên Chi biến trước. Chỉ là không biết, trừ bỏ những người này tô thanh tuyết hay không còn phái ra đội ngũ đi mặt khác biên giới tìm kiếm phong ấn. Đoàn thanh ngai cầm một chương bản đồ ra tới phô ở trên bàn, câu ra hai nơi địa phương, nói, này hai nơi đều là hẻo lánh ít dấu chân người tuyệt cảnh. Dưới đây gần nhất chính là táng anh hiệp. Tô cẩm ca vươn đầu nhìn nhìn, đã qua đi hai tháng. Gió to trâu hiện giờ cũng không có cái gì dị thường. Xem ra phong ấn không ở táng anh hiệp. Chúng ta không bằng nhạy qua nơi đây, trực tiếp đi tiếp theo chỗ. Tô Cẩm Ca nói vươn một ngón tay chọc tới rồi bản đồ phía trên. Trăng Thuần Ánh nhuận đầu ngón tay ngăn chặn nửa mặt ngọn núi biểu thị, một bên chữ nhỏ nhưng thật ra lộ ra hoàn chỉnh, thông thiên thần sơn. Đoạn thanh ngai gật gật đầu, nói, muội tử nói có lý. Việc này không nên chấm trễ, chúng ta này liền khởi hành. Tô Cẩm Ca tự nhiên không có gì dị nghị. Hai người trực tiếp liền ra khách điếm. Đến nỗi giao phó tiền trả trước, bọn họ cũng lười đến đi kết toán thu hồi. Không đến vì thế tới lãng phí thời gian. Không tiện ngự khí phi hành, đoạn thanh nhai liền tính toán trước mua hai thất hảo mã. Tô Cẩm Ca nghĩ nghĩ liền tùy đoạn thanh nhai cùng đi mã thị. Tiểu thanh lư tốc độ tuy mau, nhưng là một đầu lửa tốc độ mau so do xuấy, rốt cuộc là không bình thường. Không bình thường sự tình, lại khó tránh khỏi tại đây dẫn ra chút chi tiết tới. Như thế ba ngày cưỡi ngựa, Đại đêm khuya tĩnh lặng là lúc lại thu mã ngự khí phi hành cũng không chỉ hoan tốc độ. Đoạn thanh ngai đối này tiểu thành phá lệ quen thuộc, từ mua mã xứng an đến ra khỏi thành, tổng cộng quá bất quá non nửa cái canh giờ. Ngoài thành là chút thôn trang, canh giờ này trên đường toàn là chút lui tới người. Hai người liền tạm thời hoan tốc độ. Đại rời đi này phiến thôn trang tụ tập nơi sau, mới vừa rồi phóng ngựa mau hành. Bốn phía cảnh vật càng thêm trống trải lên, dần dần thôn trang không thấy, thay thế chính là tảng lớn sinh cơ bừng bừng hoang dã Lao nhanh không thôi cuộn cuộn răng lưu, rộng lớn trên mặt sông một con cô điểu nghiêng nghiêng sẽ qua, phong càng thêm liệt lên, Tranh tranh tiếng võ ngựa, quần áo phân phật. Nay cảnh cảnh này làm người thản nhiên sinh ra một cổ dũng cảm chi khí tới. Tô Cẩm ca bỗng nhiên cảm thấy như đoạn thanh ngai như vậy người vốn nên thuộc về cái này địa phương mới đúng. Hoàng hôn tiệm nghiêng, mộ mỏng phong nghỉ, một bên cánh rừng trung ẩn ẩn truyền ra kêu cứu tiếng động, thanh âm kia cực nhược, nếu không phải tu sĩ nhĩ lực thật tốt sợ là sẽ không nghe được. Tô Cẩm Ca buông ra thần thức, thấy ở cánh rừng bên kia loạn thạch than thượng đang có một đoàn chấp kiếm cầm đao người tại bức bách một đôi mẫu tử. Tô Cẩm Ca mày mới vừa nhíu khởi, bên hai một đạo tiếng gió hiện lên, đoạn thanh nhai liền đã nhắm phía cánh rừng bên kia. Tô Cẩm Ca không thiện không chế ngựa, đãi nàng xuyên qua rừng cây đi vào kia phiến loạn thạch than khi. Trước mắt cục diện đã là thay đổi, đám kia người không hề quản lúc trước kia đối mẫu tử, ngược lại là đối với đoạn thanh nhai kéo ra không chết không ngừng trận Đoạn thanh ngai lấy sức của một người cùng này mấy chục người chu toàn. Đối phương ra tay mỗi người đều là sát chiêu tàn nhẫn, hắn lại nhiều hơn nhường nhịn không chịu hạ tử thủ. Chỉ là đoạt bọn họ binh khí, làm bọn hắn chịu chút thương không thể lại lần nữa đánh trả. Giờ phút này đã có mấy người bị thương trên mặt đất. Không thể động thủ, miệng lại cũng không chịu nhàn dối. Đoạn tặc, năm đó ngươi làm hạ cọc cọc ngập trời ác sự, hiện giờ còn muốn tới trang người tốt sao. Đoạn thanh ngai, ngươi này ra vẻ đạo mạo tiểu nhân. Không cần ngươi trang nhân thiện, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Hôm nay không giết đoạn tặc, ta mạnh tường thể không làm người. Năm đó đoạn thanh ngai là bị hoan, hắn từ trước đến nay chân thành đãi nhân, tự nhận túi đầu và ngẩn đầu không thẹn với thiên địa, không thẹn với chúng. Đã từng hắn vì này gió to trâu chảy nhiều ít huyết, trợ quá bao nhiêu người, liền chính hắn đều nhớ không rõ. Giờ phút này những người này theo như lời nói có thể nói tự tự chú tâm, so với trong tay bọn họ đao kiếm càng vì đã thương người hắn thần sắc cảm động, hai tay chấn động bách một đám người chờ toàn lui về phía sau hơn 10 bước. hắn biết lại như thế nào giải thích những người này cũng sẽ không nghe, đơn giản cũng không giải thích, chỉ ra tay càng thêm nhanh chút. ngã trên mặt đất người càng nhiều, chửi bậy tiếng động cũng liền càng nhiều, ngôn ngữ càng thêm bất ham. Vài đạo linh quang hiện lên, từng trương màu vàng nhạt linh phủ dán lên kia mấy người miệng, làm bọn hắn đã ra không được thành, cũng không thể động đậy nửa phần. tiếp theo lại là đạo đạo linh quang tật lóe, loạn thạch than thượng nhất thời thanh tịnh gió đêm gợi lên cách đó không xa cây rừng, cành lá xàn sạt rung động. mấy chục cá nhân hoặc đứng hoặc bỏ định ở chỗ cũ, động tác thần thái khác nhau, phảng phất từng tòa rất thật pho tượng. một người đao khách nguyên bản chính dùng ra mã đạp phi yến chiêu thức, bị này trận gió một thổi liền thẳng tắp ngã ở trên mặt đất. người này ngã xuống đất trầm đục trang bị cắt đá tế động thanh âm, giờ phút này tĩnh đến chỉ có gió thổi diệp động tiếng động, như vậy động tĩnh liền có vẻ phá lệ đại. tên kia vẫn luôn tránh ở ngẫu thân trong lòng lục đồng trước hết có phản ứng. Hắn tránh ra mẫu thân ôm ấp chạy hướng đoạn thanh ngai. Ngươi chính là đoạn minh chủ sao? Cha ta nói ngươi là cái đại anh hùng. Đứa nhỏ này ngửa đầu, chàn đầy sùng bái trên mặt, khả một đôi không dính bụi trần đôi mắt. Đoạn thanh ngai hơi hơi cúi người, vô vô bờ vai của hắn. Lúc này vị kia mẫu thân thu trên mặt hoảng loạn, hướng đoạn thanh ngai cùng tô cẩm ca các hành lễ, nói, đa tại đoạn minh chủ cùng vị này nữ hiệp ra tay tương trợ. Tiểu phụ nhân tạ thị. Nhân gia bà cùng kia con ngựa trắng bảo cũ thủ mới vừa rồi đưa tới trận này tai họa. Đoạn Thanh Ngai khoát tay nói, đoạn mỗ năm đó nói qua lại không can thiệp nơi đây giang hồ sự. Lần này tới là có khác sự làm, song xuôi liền đi. Các ngươi chi gian ai đúng ai sai, ta cũng không cần biết. Cứu các ngươi bất quá là xem bất quá bọn họ ước hiếp phụ nữ và trẻ em hài đồng. Nói lại vô vô kia hài tử bà vai, liền mang theo Tô Cẩm Ca trở về đi đến. Nàng kia cũng không nhiều lời, lại lần nữa túi người túi chào một phen. Lúc này mới vội vàng mang theo kia hải tử rời đi. Đi được xa, lại nghe kia hải tử hô, ta lớn lên cũng muốn làm người như vậy đỉnh thiên lập địa anh hùng. Đoạn thanh ngai thân hình cứng lại, cười khổ một tiếng chưa từng đáp lại. Hai người một trước một sau đi ra cánh rừng. Đoạn thanh ngai buông ra thần thức thấy kia đối mẫu tử đã là quá giang đi, mới vừa rồi đối tô cẩm ca nói, đem những cái đó đùa chú bóc đi. Tô cẩm ca vô vô con ngựa, không chút để ý nói, những cái đó đùa chú nghỉ ngơi cái canh giờ cũng liền không được việc. Đoạn thanh nhai lắc đầu nói, ta biết muội tử là vì ta bất bình. Chỉ là bọn hắn đều là pháp nhân, chúng ta thân là tu sĩ không hảo như thế trêu chọc bọn họ. Tô cẩm ca lặng im một lát, ẩn ẩn có chút minh bạch đoạn thanh nhai ẩn nhẫn. Đoạn thanh nhai thấy nàng dơ tay chém ra một đạo linh quang, cách cánh rừng đánh rất những cái đó vừa chú, liền cũng không hề nói cái gì. nhảy lên lưng ngựa tiếp tục lên đường. Đi rồi một đoạn đường, tô cẩm ca rốt cuộc nhịn không được hỏi, đại ca như thế nào như thế hiểu biết loại này bữa chú? Như vậy cho đùa dai tiểu đùa chú, chớ nói như đoạn thanh nhai như vậy người là sẽ không dùng. Chính là giống nhau nam tu cũng sẽ không sử dụng. Thậm chí bọn họ trung đại đa số người đều sẽ không đi xem một cái. Lần trước Ngọc Huyên hồi nháo, đem những người đó định rồi ba cái ngày đêm, suýt nữa nháo ra mạng người tới. Tô Cẩm cao im lặng. Quả nhiên gần đèn thì sáng gần mực thì đen sao. Rất nhiều năm trước kia nàng là sẽ không dùng như vậy đùa chú, càng sẽ không động một chút liền bạo phát khí. Tô Cẩm ca tự xét lại một lát cảm thấy như thế cũng không có gì không tốt, tuy là thân là cường giả muốn hộ làm kẻ yếu, nhưng tổng cũng không thể một mặt nhường nhịn đi xuống, có chút người vẫn là muốn giáo huấn một vài. đến nỗi bạo phát khí, tuy rằng có điểm bất quá nhược tử, nhưng muốn thừa nhận, kia dựng xào thấy bóng hiệu quả thật là thực sảng. tô cẩm ca vừa nghĩ biên lấy một lọ cực phẩm bổ linh đan ra tới, cán đầu phượng giống nhau một cái tiếp theo một cái ném vào miệng. thiên linh căn hảo thiên phú, phù quang tinh anh đệ tử địa vị, bó lớn bó lớn hảo tài nguyên cung phụ Không dám ngừng lại nỗ lực khổ tu. Nhưng rốt cuộc vẫn là không đuổi kịp Tô Thanh Tuyết Tu Vi tiến độ. Là vai chính quang hoàn cường đại sao. Bất quá là bởi vì Tô Thanh Tuyết không gian tốc độ chạy cùng gian ngoài bất đồng thôi. Nàng hiện giờ Tu Vi cũng là nỗ lực khổ tu đến tới. Như vậy một cái thông tuệ nỗ lực nữ chủ, nề hà lại đứng ở chính mình mặt đối lập. Tuy không sợ hãi, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn là thấp hỏng. Tô Cẩm Ca than nhẹ một tiếng, thấy mọi nơi yên tĩnh không người liền véo sinh ra tân quyết một đạo hợp với một đạo đánh vào đoạn thanh nhai trong cơ thể. Đoạn thanh nhai cũng là sớm bắt đầu cắn bổ linh đan, giờ phút này có Tô Cẩm Ca ở bên không ngừng bổ linh. Cũng đủ hắn an xuống dưới tâm toàn lực nự khí. Hắn từng ở gió to châu đãi quá một giáp tử có thừa, cơ hồ bước qua nơi này mỗi một tấc thổ địa. Giờ phút này từ không trung nhìn xuống quá những cái đó đã từng vô cùng quen thuộc địa phương. Trong lòng có khác càng khái. Từ kia cuốn trên bản đồ xem, Thông Thiên Thần Sơn khoảng cách kia làm ven biển tiểu thành xa Chi lại xa ở Nguyên Anh tu sĩ trắng đêm toàn lực phi hành dưới, bất quá dùng mấy ngày liền đã đến. xa xa nhìn lại chỉ thấy kia núi cao vào đám mây, chân núi chỗ lục ý nung ấm, lại hướng sườn núi tắt dần dần lỏa lộ rời núi thạch, mây mù vờn quanh đỉnh núi còn lại là hàng năm không hóa tuyết đạo. trên núi thường có cự thạch lan xuống, đỉnh núi chỗ càng là địa hình phức tạp, trải rộng băng mương thâm hác, tuyết lở khi có phát sinh. phàm là đi lên người, không ai sống sót, cho nên chân núi cũng không thôn trang, trong núi cũng là hiếm có người đến. Năm đó, đoạn thanh ngai vì cầu một mặt kỳ dược cứu người, từng mạo hiểm thượng qua đi một lần. Chỉ là kia cửu tử nhất sinh trả giá, đổi lấy lại là một hồi phản bội. Bởi vì hắn vài thập niên dung nhan bất lao đưa tới hoài Y, Kia cái gọi là xin thuốc, bất quá là bấy dập. Những người đó muốn lửa hắn lên núi toi mạng. Nhưng hắn tồn tại đã trở lại, cũng liền càng làm thật hắn ở những người đó trong lòng yêu nhân thân phận. Kế tiếp đó là liên tiếp lưu hại. Đoạn thanh ngai ngẩng đầu, giờ phút này nguyệt minh trung Thiên mọi âm thanh đều tĩnh. Giàn dò tô cẩm ca một tiếng để ý, liền ngự sử thật lớn hồ lô nhắm thẳng kia ẩn ở mây mù bên trong đỉnh núi bay đi. chưa xong con tiếp. chương hai trăm linh hai biến số biến số. lần này là trực tiếp bay lên đỉnh núi, cũng liền tránh đi những cái đó hiểm chỗ. đoạn thanh ngay cùng tô cẩm ca thuận thuận lợi lợi liền đứng ở thông thiên thần sơn tối cao chỗ. tuyết địa thượng lưu trữ một mảnh hỗn độn giấu chân cùng một cái miệng giếng lớn nhỏ thâm động, vọng đi xuống đen nhánh một mảnh không biết đi nơi nào nơi nào. Cái này cửa động đoạn thanh nhai lần trước tới thời điểm là không có. Trên mặt đất dấu chân cũng là ở cửa động chỗ nhiều nhất. Không hề nghi ngờ, nay cửa động là những cái đó ma tu làm ra tới. Có thể bình yên vô sự thượng đến đỉnh núi, xem ra những cái đó ma tu tại đây không có ma khí hoàn cảnh hạ còn có chút thủ đoạn. Tuy rằng giờ phút này hơi làm trình đốn, bổ sung linh lực lại đi xuống mới nhất thỏa đáng. Nhưng là bọn họ không biết những cái đó ma tu tiến độ như thế nào. Tự nhiên không dám nhiều lấy ra một khắc thời gian ra tới trì hoãn. Vì thế, hai người lập tức truy hạ đi xuống. Dạ Minh Châu nhu hòa ánh sáng thực mau đem trong động tình hình chiếu ra tới. Từ trên vách động dấu vết xem, rõ ràng đây là mới đào ra. Ỷ vào trong cơ thể còn có linh khí, hai người là tùy ý thân thể xuống phía dưới rơi xuống. Một viên bổ linh đan đều đã vận hóa xong, Dạ Minh Châu chiếu sáng phạm vi cũng là không thể tìm được đáy động. Phảng phất một cái động không đáy. Tô Cẩm Ca cơ hồ muốn hoài nghi bọn họ sẽ vẫn luôn vẫn luôn như vậy rơi xuống đi xuống may mắn ở vận hóa song thứ năm viên bổ linh đan thời điểm có thể ở ngông lung chiếu sáng bên cạnh nhìn đến một chút đất bằng bóng dáng đoạn thanh ngai vươn một cánh tay chặt chẽ leo lên ở động bích phía trên một khắc cánh tay cũng là thường thường vươn lại là vừa lúc vững vàng thừa lấy tô cẩm ca hai chân ta trước đi xuống nhìn xem muội tử trầm đã chút tô cẩm ca gật gật đầu phàn ổn động bích đại đoạn thanh ngai lạc nhanh chóng rơi xuống đến mặt đất lúc sau Nàng mới vừa rồi theo sát mà xuống. Cùng mới vừa rồi kia vương góc đánh hạ động nói bất đồng, cái này mặt động bích cũng không giống nhân công đánh ra. Hết thể đều phản phất là thiên nhiên bộ dáng. Ở giữa độ ấm thích hợp, cũng không giống đỉnh núi phía trên như vậy giá lạnh. Đoạn thanh ngai buông ra thần thức, lại phát hiện cái gì cũng thăm không đến. Chính là đi theo phía sau tô cầm ca, đơn dùng thần thức cũng phát hiện không đến nàng nơi. Bất đồng với phù quang tư quá thất trung thần thức ngăn cách, nơi này rõ ràng là có thể tự do thu phóng thần thức. Chỉ là thần thức phản phất bị một đôi che khuất đôi mắt, cái gì cũng nhìn không tới. Tô Cẩm Ca cũng là phát hiện vấn đề này, hai người càng thêm để phòng về phía trước đi đến. Này hầm ngầm khúc khúc chết chết khi khoan khi hẹp, đi ra một đoạn sau trước mắt xuất hiện hai cái phân nhánh. Phân biệt hợp với hai cái lỗ nhỏ khẩu. Chỉ là đứng ở phân nhánh chỗ liền có thể cảm giác được này hai cái cửa động bất đồng. Một cái cực nóng, một cái băng hàn. kia lộ ra băng hàn trước động kết một tầng hơi mỏng xương, mặt trên rõ ràng có mấy cái dấu chân. Nhưng kia cửa động bên trong đường đi chung lại không có một mảnh dấu chân. Đoạn thanh ngai đi vào kia tản mát ra cực nóng hơi thở đường đi chung. Đường đi là hình cung, đi qua mấy chục bước xoay cái cong liền phát hiện phía trước đã không có lộ. Đoạn thanh ngai lui trở về, tao mày, này trong động có cổ quái. Đóng băng chung không có dấu chân, hỏa trong động lại là tử lộ. Như vậy, những cái đó ma tu đi nơi nào? Tô Cẩm Ca cắn cắn ngôi, hiện giờ cũng không kịp tra xét, không bằng chúng ta đi trước này bằng trong động xem xét một vài. Trước mắt cũng không có càng tốt biện pháp. Đoạn thanh ngai gật gật đầu, hai người một trước một sau đi vào kia băng động bên trong. Cùng kia hỏa trong động tương đồng, này băng động cũng là có độ cùng, chỉ độ cong hoàn toàn cùng kia hỏa động tương phản. Theo cong cong đường đi, đi thêm ước có mấy trăm bước, trước mắt rộng mở thông suốt. Một cái thật lớn trống chảy băng động, xuất hiện ở trước mắt. Này đó băng cùng đường đi chung bất động, thế nhưng chính mình sẽ phát ra đạm mà nhu hòa quan mang. Băng động ở giữa là một chỗ san bằng mặt băng. Mặt băng phía trên nằm một con tuyết điêu khắc cự thú. Toàn thân ngọc bạch vô trần, bộ dáng làm như hùng sư, đỉnh đầu rồi lại sinh hai chỉ giác, má tiếp theo rún thon dài lông tóc cực như là sơn dương trồng dâu. Cự thú sở nằm chỗ chính phía trên, chống rông treo một đạo kim quang ngưng kết phù văn. Từng nét bút toàn cụ hồng hoang minh ngông, lệ người không khỏi sinh ra kính sợ. Tô cẩm ca nhìn xem kia phù văn lại nhìn xem kia cự thú, do dự nói, y lì đại ca xem, này phù văn có phải là những cái đó ma tu muốn tìm phong Đoạn thanh ngai đã bắt đầu tự hỏi như thế nào tàng khởi này nói phong ấn, lệnh những cái đó ma tu rốt cuộc tìm không được. Được nghe lời này ngẩn ra nói, mội tử hoài nghi đây là mặt khác đồ vật. Tô cẩm ca lại lần nữa nhìn nhìn kia cự thú, ta chỉ là cảm thấy này cự thú đặt ở nơi này có chút đột nột. Phong ấn lại vừa lúc ở nó chinh phía trên. Có thể hay không cái này phong ấn là dùng để chấn áp cự thú. Như thế vừa nói, đoạn thanh ngai cũng là có chút do dự. Ngay sau đó thoải mái. Bọn họ lại không phải muốn giải trừ phong ấn, mà là ngăn cản những cái đó ma tu. Này chân chính là cái gì phong ấn đều không quan trọng, trước dấu đi luôn là không có sai. Đoạn thanh ngai đang muốn nói chuyện, liền nghe một đạo trầm tử cự lôi thanh âm vang lên. Chê cười. Đoạn thanh ngai trong lòng cả kinh, nhanh chóng đem tô cẩm ca hộ ở sau người, mọi nơi tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Thanh âm kia ở băng trong động tới sẽ quênh quẩn, căn bản không thể nào tìm được nơi phát ra. Đang ở hai người lòng nghi ngờ chính mình ảo giấc khi Thanh âm kia lại một lần vang lên. Nô sao lại bị phong ấn tại đây? Hai người cùng đem ánh mắt dừng ở kia cự thú phía trên, chỉ thấy kia tuyết điêu cự thú chậm gì gì đứng lên. Hai con mắt chậm rãi mở, giống như hai ngọn thật lớn đèn sáng. Nay cự thú tuy rằng không phải băng tuyết điêu khắc mà thành, lại cũng chút nào không giống vật còn sống. Nó trên người mỗi một cây lông tóc đều tản ra như tuyết như ngọc khinh hướng cảm xúc. Kia hai chỉ đèn sáng giống nhau đôi mắt ở hai người trên người quét quét liền lười nhác rời đi, người. Nơi này không phải các ngươi tới địa phương. Trầm tựa cự lôi thanh âm lại một lần vang lên, chính là kia cự thú rõ ràng là không có mở miệng. Tô Cẩm Ca cùng đoạn thanh nhai lướt nhau, pha giác kinh ngạc. Nhưng là thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, hai người liền cũng không ở này điểm thượng dây dưa. Xem này cự thú không phải nhân gian có khả năng có, lại tại đây hư hư thực thực sắp đặt phong ấn địa phương xuất hiện. Trong lòng đều là không dám khinh mạng. Đoạn thanh nhai tiến lên một bước chắp tay hành lễ. Tận khả năng ngắn gọn sáng tỏ đem tiến đến mục đích nói rõ. thỉnh này cự thú cho chỉ điểm. Kia cự thú nô một tiếng, nói, việc này có khác chuyển cơ, mặc dù các ngươi cái gì đều không làm, ba nghìn biên giới cũng không hội hợp một. Cái gì đều không làm. Vậy chờ tô thanh tuyết mang theo đám kia kẻ điên điên cuồng hủy diệt một đám biên giới an bình sao. Húng chi, ai có thể biết này cự thú nói chính là thật là giả. Tô cẩm ca này ý niệm mới vừa xuất hiện, kia cự thú phản phất liền biết giống nhau. Cười nhạo một tiếng, nói, người, vẫn là như vậy xuẩn. Đoạn thanh nhai cất cao giọng nói, mặc dù ba nghìn biên giới cuối cùng sẽ không hợp nhất, chúng ta cũng không thể ngồi xem thiên hạ đại loạn, sinh linh đổ thán. Cự thú lắc lắc kia thật lớn đầu, nhân gian buồn vô hạo kiếp, hết thể toàn nhân tham sân si vọng. Dứt lời kia cự thú đứng lên thân thể, hai chỉ chân trước ở không trung vung lên, không khí kịch liệt vặn vẹo một cái trước mắt. Lưỡng đạo đen như mực không gian kẽ nước trống rông xuất hiện ở nó trước người nơi đây đi thông chính là một chỗ cực kỳ tiếp cận tiên giới nơi các ngươi này liền đi thôi. Đoạn Thanh Nhai lắc đầu, đa tạ hảo ý, chỉ là chúng ta còn có sứ mệnh trong người. Cự thú vẻ mặt không sao cả, nơi này đem hủy, nô muốn khắc tìm sứ sở. Dứt lời nhảy thân tiến vào trong đó một đạo kẽ nước, ở nó thân ảnh biến mất ở kẽ nước trung nặng nghề trong bóng đêm khi nó lại quay lại đầu tới hai chỉ đèn sáng cặp mắt vĩ đại bình tĩnh nhìn tô cầm ca. Trầm Thượng Cự lôi thanh âm lại lần nữa vang lên, hai họa sinh với biến số cũng đem trừ khử với biến số thanh âm này còn ở băng trong động quanh quẩn cự thú cũng đã biến mất bóng dáng nó sở nhảy vào kẽ nước cũng nhanh chóng khép lại biến mất không trung chỉ còn lại một đạo đen nhánh u ám không biết đi thông phương nào kẽ nước tô cẩm ca nhìn kẽ nước kia trong lòng ẩn ẩn cảm thấy kia cự thú lúc sau một câu hình như có thâm ý muội tử chúng ta trước hết nghĩ biện pháp đem này phong ấn giấu đi tô cẩm ca hoàn hồn nhìn về phía kia không trung huyền phù phù văn này muốn như thế nào tàng chẳng lẽ còn có thể đào cái động chôn lên? cái này ý tưởng mới toát ra tới, liền nghe đoạn thanh này nói, không biết hủy hoại này, động phủ đối này phong ấn có vô thương tổn? người này chẳng lẽ thật đúng là muốn đem phong ấn chôn lên không thành? bất quá nếu là này phong ấn không sợ chôn, kia đem nơi này lộng sụp làm này chỗ địa huyệt trở thành một cái vững chắc chỉnh thể, những cái đó ma tu chính là lại có thủ đoạn gì cũng là tìm không được. bất quá, tô cẩm ca mày miếu chặt. Không biết bọn họ là dùng cái gì biện pháp giải trừ phong ấn? Chúng ta là bảo hộ phong ấn, tự nhiên thật cẩn thận. Bọn họ lại không cần như thế, nếu là bọn họ tìm không được phong ấn liền trực tiếp đào đất loạn tạc đâu. Đoạn thanh nhanh ngẩn ra, thần minh bày ra phong ấn, như thế nào như vậy không được việc. Thần minh bày ra phong ấn, tất nhiên là không thể nhẹ vọng lộn xộn. kia bọn họ muốn trôn rất phong ấn ý tưởng chẳng phải là cũng ý nghĩ kỳ lạ chút. Hai người cùng nhau luôn cuống. Một mặt đi phía trước hướng. Là thuận lợi tìm được rồi phong ấn. Có thể tìm ra đến về sau muốn như thế nào làm lại là một cái vấn đề lớn. Này cũng không có gì trước dám A. Hú hổ, hai người mạch não lại cực kỳ tương tự. Thật sự là nghĩ không ra cái gì mặt khác biện pháp. Hai người giật mình lăng trong chốc lát, liền nghe được có tiếng bước chân tự đường đi chung vang lên. Cùng chuyên đến còn có nói chuyện thanh. Thiếu chút nữa cho rằng sẽ bị vây ở bên trong. Không nghĩ tới phong ấn một giải, chẳng những lộ lại xuất hiện ngay cả này băng nói cũng thông. Ha ha ha ha, này một chuyến thật là thuận lợi. Trở về lúc sau, thánh tôn tất có phong thưởng. Ta đảo không cầu cái gì phong thưởng. Duy nguyện thiên hạ về một, thần minh mai một. Tướng quân viễn trí, phong thưởng chúng ta vẫn làm muốn. Mong rằng tướng quân nhiều hơn nói ngọt. Là những cái đó ma tu. Đoạn thanh ngai lập tức rút kiếm hướng kia đường đi đi đến. Tô cẩm ca đem trong cơ thể linh lực toàn hóa thành sinh tân quyết rơi xuống hắn trên người. Tiếp theo dùng ra năm khí đưa tới cùng bổ linh hoàn cùng vì chính mình bổ linh Này đó ma tu cộng là hơn 10 người, thấp nhất cũng là cắn nuốt lúc đầu đỉnh núi, cùng tô cẩm ca tương đương. Trong đó chỉ có một người ma anh, tu vi lại xa ở đoạn thanh nhai phía trên. Bọn họ dựa vào một loại màu đen trang giấy tới bổ sung ma khí, trang giấy phía trên mơ hồ có chút hoa văn cực tựa bủa chú. Loại này màu đen bùa chú bổ ma tốc độ tuy mau, lại cuối cùng là muốn so sinh tân quyết chậm một chút. nay đoàn người lại rác nơi đây an toàn cho nên trước đó vẫn chưa bổ ma. Lúc này mới làm đoạn thanh nhai cùng Tô Cẩm Ca có một trận chiến chi lực. Ở này đó Ma Tu trở tay không kịp mấy tức thời gian nội, Tô Cẩm Ca huy biển xanh triều sinh trảm nhanh chóng diệt sắt năm tên cắn nuốt Ma Tu. Trong lòng âm thầm buồn bực, như thế.